thạch lôi hét lớn một tiếng trong tay t h á p thuấn đón lấy đập tới đến trọng kiếm ẩm một tiếng vang thật lớn thạch lôi không nhúc nhích tí nào c h ư ơ n g quả lại bị t h á p thuấn bên trên chuyển đến lực lượng chấn động đến lui lại hơn mười bước quá yếu quá yếu còn không có kim b ấ t phá một nửa lực lượng lớn liền để cho ta lui lại t ừ cách đều không có thạch lôi không có thừa thắng x u ố n g lên mà là đứng tại chỗ khinh thường lắc đầu thu phong trảm nghe thạch lôi nói c h ư ơ n g quả tức giận đến hai mắt đỏ lên nổi giận gầm lên một tiếng lần nữa phong tới thạch l ố i chương ba trăm năm mươi bảy kiếm v ô nhai vs thạch l ố i ẩm trọng kiếm chạm tại tháp thuẫn phía trên trốn ở tháp thuẫn đằng sau thạch l ố i không nhúc nhích tí nào chương quả lại bị tháp thuẫn bên trên truyền đến lực phản chấn chấn động đến băng liệt gan bàn tay thân thể cũng không bị khống chế lui lại hơn mười bước quá yếu quá yếu nếu như ngươi chỉ có thế này thực lực nói muốn đánh bại ta căn bản không có khả năng bởi vì ngươi liền kim bất phá đều khó có khả năng đánh bại thạch lỗi lạnh giọng nói ra thu phong huyết chạm trương quả hét lớn một tiếng trên người nhiễm tầng một huyết sắc trong tay trọng kiếm mang theo một tia màu đỏ tươi chém về phía thạch lỗi t h u ậ n kích đối mặt trương quả công kích thạch lỗi lần nữa đem t h á p thuẫn nên đón ẩm một tiếng vang thật lớn qua đi t h á p thuẫn thành công ngăn trở trọng kiếm trốn ở t h á p thuẫn đằng sau thạch lỗi vẫn là không n ú c đ í c h bất quá trương quả nhưng không có bị t h á p thuẫn bên trên lực phản chấn chấn động đến lui lại hơn mười bước mà là chỉ lui ra phía sau mấy bước h i ệ n nhiên trương quả thi triển đặc thù bí thuật cường hóa chính mình lực lượng bất quá muốn đối với thạch l ô i tạo thành uy hiếp lại còn là không thể nào ngươi đã đánh ta đến mấy lần hiện tại giờ đến phiên ta công kích thạch l ô i cười lạnh một tiếng trong tay t h á p thuẫn hung hăng đập tới trương quả cũng biết thạch l ô i đập tới t h á p thuẫn khủng bố cỡ nào căn bản không dám đón đỡ dừng bước tránh thoát thạch l ô i đập tới t h á p thuẫn tinh bạo thạch l ô i đã sớm dự liệu được trương quả sẽ không t r ọ i cứng trực tiếp đập tới t h á p thuẫn t h á p thuẫn còn không có thu hồi lại trong tay xúc thế đ ạ i đầu vương truy liền ném ra đi p h ú c trương quả không nghĩ tới thạch lôi trong tay đầu vương truy lại so với t h á p thuẫn càng kinh khủng mặc dù đã hiện đập tới đầu vương truy thậm chí đem trọng kiếm ngăn tại trước người mình nhưng mà đầu vương truy bên trên bạo lực lượng vẫn là đem đánh hắn là bay lên lực lượng kinh khủng trực tiếp phá vỡ hắn phòng ngự ở trong cơ thể hắn tàn phá bờ bãi nhường hắn ngụm lớn phun màu tươi không có sức phản kháng ta nhận thua nhìn l ấ y trọng kiếm bên trên mấy đạo không ngừng lan tràn vết nước cùng cái kia rõ ràng truy ấn trương quả sắc mặt đ ỏ bừng mặc dù có chút không t â m l ò n g nhưng mà nhưng lại không thể không kiên trì ở trước mặt mọi người nhận thua đa t ạ n nhìn thấy trương quả thức thời nhận thua thạch lỗi cũng không nói gì thêm quá phận nói gật gật đầu từ trên lôi đài nhảy xuống mặc dù cả liên tiếp hai lần chiến đấu cũng không có nhường hắn lớn bao nhiêu tiêu hao nhưng mà hắn cũng không muốn đem lôi đài chiếm lấy khiến người khác không có cơ hội khiêu chiến nhìn thấy thạch lỗi xuống lôi đài bài danh tấm thứ tám to lớn lập tức n g ả y tới kim bất phá ta muốn khiêu chiến ngươi trương thạc trường kiếm trong tay chỉ kim bất phá trầm giọng nói ra kim bất phá tại cùng thạch lỗi trong chiến đấu thụ thương không nhẹ trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng hoàn toàn khôi phục cái này khiến hắn nhìn thấy chiến thắng kim bất phá hy vọng đến nỗi chiến thắng kim bất phá sau có thể hay không bị những người khác khiêu chiến đã hoàn toàn bị hắn xem nhẹ ngươi có phải hay không cho là ta thụ thương ngươi liền có thể nhặt được tiện nghi kim bất phá mặt l ệ n h lấy đi lên lôi đài l ệ n h giọng nói ra hắn không nghĩ tới chính mình có một ngày cũng sẽ bị xem như quả hồng mềm bị người tùy tiện nào h nặn trong lòng đã sớm âm thầm hạ quyết tâm muốn cho trương thạc một bài học cũng cho những người khác một cái cảnh cáo cho dù hắn thua ở thạch l ô i thủ h ạ cũng không phải những người khác có khả năng đánh bại bớt nói nhiều lời chúng ta trên thân kiếm luận thắng bại trương thạc trầm giọng nói ra được kim bất phá mặt âm trầm nói ra bạo phong thập tam sát tuy là có lòng tin đánh bại kim bất phá nhưng mà kim bất phá phòng ngự thật sự là quá nổi danh cho nên trương thạc vừa ra tay liền là toàn lực ứng phó không những thi triển đủ loại bí thuật cường hóa thực lực mình còn thi triển bàn tay mình nắm sát chiêu mạnh nhất trường kiếm trong tay huyễn ra từng đạo từng đạo tàn ảnh cuối cùng hình thành một đầu gầm thét phong long nhào về phía kim bất phá thuất kích kim bất phá hét lớn một tiếng thi triển đủ loại bí thuật cường hóa thực lực mình sau cầm trong tay thấp thuẫn hung hăng đập tới Ẩ gầm thét phong long bị tháp thuẫn đập t r ú n g tán loạn làm một đạo đạo phong duệ kiếm khí tháp thuẫn thì là tốc độ không giảm tiếp tục đánh tới hướng trương thạc du long huyến ảnh nhìn thấy đập tới tháp thuẫn trương thạc biến sắc không dám đón đỡ thân hình biến ảo muốn tránh thoát đập tới tháp thuẫn thuần sát ỉ vào linh xảo thân pháp trương thạc s ắ c thực tránh thoát kim bất phá đập tới tháp thuẫn nhưng mà cũng bị kim bất phá bước đến lôi đài một góc sau đó trương thạc liền thấy kim bất phá c ở i g ầ n cầm trong tay trọng kiếm chém tới lần này trương thạc muốn tránh cũng không được chỉ có thể cắn răng đem trường kiếm trong tay nên đón hy vọng có thể ngăn t r ở kim bất phá công kích cho mình một điểm thở dốc thời gian hắn tin tưởng chỉ cần vượt qua một kiếm này là hắn có thể từ nơi này chạy đi tiếp tục cùng kim bất phá du đấu cuối cùng đem kim bất phá kéo đổ đáng tiếc ý nghĩ là mỹ hảo nhưng mà hiện thực là thê thảm kim bất phá nén giận một k í c h căn bản không phải hắn có thể gánh vác được trường kiếm trong tay bị đánh bay sau đó trơ mắt nhìn lấy kim bất phá trong tay trọng kiếm chạm phá trên người giáp ra phòng ngự nếu như không phải chủ trì khảo hạch võ giả kịp thời ra tay chỉ sợ hắn đã bị kim bất phá một phân thành hai còn có ai đứng trên lôi đài kim bất phá m ắ t lạnh nhìn dưới lôi đài mấy có tư cách khiêu chiến võ giả lạnh giọng nói ra nếu quả thật có người dám không biết tự lượng sức mình nhảy lên khiêu chiến hắn hắn không ngại khiến cái này người xem hắn trọng kiếm phong không sắp bén không người nào dám nhảy lên kim bất phá lạnh hừ một tiếng nhảy xuống lôi đài thời gian một chút xíu trôi qua rất nhanh mười vị trí đầu bài dành cơ hồ xác định được trước mắt chỉ còn lại có thạch l ố i cùng kiếm vô nhai không có phát triển chiến thạch l ố i xếp hàng thứ nhất có cần khiêu chiến bất kỳ người nào kiếm vô nhai bài danh thứ hai nếu như khiêu chiến nói chỉ có thể khiêu chiến thạch l ố i tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở kiếm vô nhai trên người muốn biết kiếm vô nhai sẽ hay không khiêu chiến thạch l ố i tại mọi người nhìn chăm chú bên trong kiếm vô nhai chậm rãi trèo lên, lên lôi đài thạch lôi đi lên đánh với ta một trận đang khi nói chuyện kiếm vô nhai trên người bạo một cỗ kinh khủng kiếm ý kiếm ý lưu chuyển trên lôi đài lưu lại từng đạo vết kiếm thật là khủng khiếp kiếm ý kiếm vô nhai trở nên mạnh hơn nhìn lấy kiếm vô nhai đột nhiên b ả o dưới lôi đài kim bất phá biến sắc kiếm vô nhai so hắn tưởng tượng còn cường đại hơn nhìn tới thực chiến thí luyện là hắn thu hoạch không nhỏ ta có thể hay không bảo vệ tốt hắn công kích đây kim bất phá ở trong lòng hỏi mình suy nghĩ hồi lâu kim bất phá cũng không có một cái nào chuẩn xác đáp án bất quá hắn có một cái mơ hồ dự cảm nếu như kiếm vô nhai toàn l ự c bạo chỉ sợ hắn phòng ngự sẽ bị xé nát ta phải trở nên mạnh hơn kim bất phá xong quyền nắm chặt cắn răng ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm như ngươi mong muốn dưới lôi đài thạch l ô i cười lớn một tiếng nhảy lên lôi đài vừa rồi ta đã kiến thức kim bất phá phòng ngự kết quả để cho ta rất thất vọng rảnh rỗi liền để ta mở mang kiến thức một chút ngươi công kích nhìn xem có thể hay không phá ta phòng ngự chương ba trăm năm mươi tám chiến thắng nghe thạch lôi nói dưới lôi đài kim bất phá sắc mặt biến thành màu đen lại không nói gì thêm thạch l ô i lời mặc dù không dễ nghe nhưng là lời nói thật một ngày nào đó ta sẽ đích thân đánh bại ngươi một ngày nào đó ta sẽ cho ngươi biết ta phòng ngự mạnh hơn ngươi nghĩ muốn đánh vỡ ta phòng ngự kim bất phá ở trong lòng lớn tiếng gầm thét ta cũng nghĩ triệu đan đến cùng là ngươi phòng ngự mạnh hơn vẫn là ta công kích mạnh hơn kiếm vô nhai trầm giọng nói ra thạch lỗi là hắn gặp được mạnh nhất đối thủ cho dù là kim bất phá hắn đều có bảy thành năm chắc đánh vỡ kim bất phá phòng ngự thế nhưng đối với bên trên thạch lỗi hắn cũng chỉ có ba thành năm chắc có thể đánh phá thạch lỗi phòng ngự bất quá biết rõ không địch lại hắn cũng phải thử một chút bằng không thì hắn thật sự là không cam tâm tới đi thạch lỗi dùng trong tay đầu vương truy gõ gõ tháp thuẫn lớn tiếng nói thiên phu kinh cức thạch giáp bí thuật kim tinh thái thản bí thuật đại địa khải giáp bí thuật kiên giáp thuật 72 trọng cường hóa phòng ngự kích hoạt tâm niệm vừa động thạch lỗi kích hoạt tinh hồn tự mang thiên phú thần t h ô n g sau đó thi triển kim tinh thái thản biến thành cao mấy chục mét toàn thân tản ra h à o quang màu vàng nóng thái thản chiến thể sau đó khống chế thái thản chiến thể không ngừng thu nhỏ cuối cùng biến thành bình thường lớn nhỏ cái này cũng chưa hết thạch lỗi lại trước sau thi triển đại địa khải giáp cùng kiên giáp thuật để cho mình phòng ngự lại tăng lên một mảng lớn cuối cùng mới kích hoạt bản mệnh vũ trang bên trong phủ văn bí t r ư ợ lần nữa đem chính mình cường hóa phòng ngự một mạng lớn kiếm hoàng thánh thể gia trì hủy d i ệ t kiếm ý gia trì đâm thẳng kẽ h quát một tiếng kiếm vô nhai đầu tiên là thi triển mấy môn bí thuật cường hóa chính mình lực lượng cùng tốc độ sau đó lại kích hoạt kiếm hoàng thánh thể h uy năng cuối cùng lại đem chính mình vừa mới nắm giữ hủy d i ệ t kiếm ý gia trì đến trường kiếm trong tay phía trên sau đó mới một bước v ọ t tới thạch lỗi trước mặt đem trường kiếm trong tay đâm về thạch lỗi đứng đầu quả nhiên chỉ là bình thường nhất đâm thẳng mà lại không mang theo mảy may s ắ c khí càng không có phong duệ bắt đầu nhặt tràn ngập bất quá thạch l ô i cũng không dám xem thường một kiếm này thuất kích thạch l ô i hét lớn một tiếng trong tay t h á p thuẫn hung hăng đập tới đinh kiếm vô nhai trường kiếm trong tay đâm vào t h á p thuẫn phía trên phát ra một tiếng vang dòn phong duệ đến cực điểm kiếm y trong nháy mắt bộc phát tại t h á p thuẫn bên trên lưu lại một đạo thật sâu vết kiếm nhưng lại không có có thể xuyên thấu t h á p thuẫn càng không khả năng đối với thạch lỗi tạo thành tổn thương chút nào kiếm ý trong nháy mắt bộc phát nhường thạch lôi toàn thân chấn động bất quá lại cũng không lui lại một bước bất quá kiếm vô nhai lại bị t h á p thuấn bên trên lực phản chấn chấn là liên tiếp lui về phía sau trọn vẹn lui mấy chục bước mới tan mất t h á p thuấn bên trên chuyển đến lực phản chấn thật mạnh phòng ngự nhìn lấy thạch lôi trong tay t h á p thuấn bên trên cầm tới càng ngày càng cạn vết kiếm kiếm vô nhai biên sắc trầm giọng nói ra người công kích cũng không kém vậy mà có thể tại ta t h á p thuấn bên trên lưu lại như thế rõ ràng dấu vết bất quá nếu như ngươi công kích chỉ có mạnh như vậy là không thể nào đánh bại ta thạch lỗi vừa cười vừa nói t r ọ i cứng kiếm vô nhai một kích thạch lỗi trong lòng hiểu rõ đánh bại kiếm vô nhai nằm chắc để cao đến chín thành như quả không có gì bất ngờ xảy ra kiếm vô nhai thua không nghi ngờ đây chỉ là khai vị t h ứ c nhắm lại tiếp ta một kiếm thử một chút thắng thiên thắng địa thắng hồng trần kiếm vô nhai lần nữa nào về phía thạch lỗi trường kiếm trong tay h u y ễ n xuất ra đạo đạo kiếm ảnh mỗi một đạo trong bóng kiếm đều ẩn chứa một k i a hủy diệt kiếm ý vô số kiếm ảnh thật giống mưa to bình thường đem thạch lỗi bao phủ đã một kiếm không thể đánh phá thạch lỗi phòng ngự vậy thì một trăm kiếm một vạn kiếm một chút xíu tiêu hao luôn có thể đánh vỡ thạch lỗi phòng ngự muốn cùng ta liều tiêu hao ta không sợ nhất liền là liều tiêu hao đối mặt kiếm vô nhai công kích thạch lỗi sắc mặt không thay đổi bình tĩnh huy động trong tay t h ắ p thuẫn trước người xây dựng ra một đạo kiên h cố phòng tuyến đem vô số kiếm ảnh cự tuyệt ở ngoài cửa kiếm vô nhai đâm ra kiếm ảnh tuy là mang theo một tia hủy diệt kiếm ý đâm vào tháp thuẫn phía trên liền biết lưu lại một đạo thật sâu vết kiếm nhưng mà muốn đánh vỡ tháp thuẫn cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được tại kiếm ảnh bên trong lưu lại một tia hủy diệt kiếm ý đối với kiếm vô nhai không phải cái gì gánh vác nhưng mà một hơi tại nhiều như vậy trong bóng kiếm đều lưu lại một tia hủy diệt kiếm ý đối với kiếm vô nhai gánh vác tuyệt đối không nhẹ thạch lỗi dám đoán chắc kiếm vô nhai không có khả năng thời gian dài bảo trì loại trạng thái này mà hắn t h i triển kim tinh thái thản sau không những phòng ngự cùng lực lượng tăng lên trên diện rộng thể lực cùng chân nguyên tốc độ khôi phục cũng tăng lên rất nhiều hoàn toàn không sợ tiêu hao chiến t h á p thuẫn phía trên không những bao trùm lấy tầng một chân nguyên chiến giáp còn có tầng một đại địa khải giáp cấu thành phòng ngự kiếm v ô nhai đâm ra kiếm ảnh ẩn chứa một tia hủy diệt kiếm ý tuy là có thể phá vỡ chân nguyên chiến giáp cùng đại địa khải giáp hình thành phòng ngự làm bị thương t h á p thuẫn thân bất quá t h á p thuẫn cùng t h á p thuẫn mặt ngoài hai tầng phòng ngự chỉ cần có đầy đủ nhiều chân nguyên đều có thể khôi phục nhanh chóng cho nên chỉ cần t h á p thuẫn tốc độ khôi phục nhanh hơn kiếm vô nhai đâm ra mang theo một tia hủy diệt kiếm ý kiếm ảnh đối với t h á p thuẫn phá hư tốc độ kiếm vô nhai liền không khả năng đánh vỡ thạch lỗi phòng ngự kiếm vô nhai một mực vòng quanh thạch lỗi điên cuồng công kích nhưng lại thủy chung không cách nào phá mở thạch lỗi phòng ngự tự thân chân nguyên lại tại dùng tốc độ kinh người tiêu hao kiếm vô nhai biết tiếp tục như vậy hắn là không thể nào đánh bại thạch l ỗ nhìn tới chỉ có thể sử dụng một chiêu kia chính tại công kích kiếm vô nhai đột nhiên từ bỏ công kích mà là trợt lách người kéo ra cùng thạch lôi ở giữa khoảng cách hít sâu một hơi chân nguyên trong cơ thể t h ầ n hồn chi lực kiếm ý điên cuồng quán chú đến trường kiếm trong tay bên trong hấp thu đại lượng chân nguyên t h ầ n hồn chi lực cùng kiếm ý sau kiếm vô nhai trường kiếm trong tay biến thành một thanh toàn thân đen kịp tản ra hủy diệt thế gian hết thể khí tức khủng bố hủy diệt một kích kiếm vô nhai hét lớn một tiếng thân kiếm hợp nhất hóa thành một đạo màu đen lưu quang vọt tới thạch l ố i đến được tốt trọng lượng chuyển hóa gấp năm trăm lần tinh bạo thạch l ố i cũng nhìn ra kiếm vô nhai một k í c h này không thể coi thường bất quá thạch l ố i cũng không có lựa chọn tránh né mà là lựa chọn cứng đối cứng bất quá hắn cũng không có dùng thấp thuẫn phản kích mà là kích hoạt đầu vương truy bên trong phủ văn bí trượn nhường đầu vương truy trọng lượng trong nháy mắt tăng vọt gấp năm trăm lần sau đó oanh ra mạnh nhất cấm chiêu Ẩm đầu vương truy cùng kiếm vô nhai biến thành màu đen lưu quang đụng vào nhau phát ra một tiếng vang thật lớn thạch lỗi cảm giác mình thật giống bị một tòa núi lớn đập trúng trong tay đầu vương truy bị đập bay thân thể cũng không bị khống chế ném bay ra ngoài bất quá kiếm vô nhai cũng không chịu nổi từ thân kiếm hợp nhất trạng thái lui ra ngoài phun máu phe phe sau đó hai mắt lật một cái t h ế xịu trên lôi đài ha ha ha vẫn là ta lợi hại hơn một chút t h ế lăn trên đất thạch lỗi lớn cười lên một bên cười một bên phun máu phe p h kiếm vô nhai một k í c h này thật sự là quá kinh khủng dù là thạch lỗi phòng ngự siêu cường cũng thiếu chút không có kháng trụ bất quá cũng chỉ là kém chút mà thôi cuối cùng hắn vẫn là đạt được thắng lợi chương ba trăm năm mươi chín chấp pháp đường hàng năm một lần khảo hạch viên mãn kết thúc thạch lỗi bằng vào tự thân thực lực cường đại đoạt được khảo hạch h ạ n nhất kiếm vô nhai đứng hàng thứ hai kim bất phá đứng hàng thứ ba những người không liên quan lập tức rời đi thạch lỗi ngươi lưu lại chủ trì khảo hạch võ giả trầm giọng nói ra là tham gia bài danh thi đấu chúng nhân rất nhanh tán đi trong d i ệ n võ trưởng chỉ còn lại có thạch lỗi cùng chủ trì khảo hạch võ giả thạch lỗi ngươi biết ta tại sao phải giữ ngươi lại tới sao phụ trách khảo hạch võ giả trầm giọng hỏi là phải cho ta phát thường lệ thạch lỗi hỏi dò lôi đài thi đấu xếp hàng thứ nhất không chỉ có thể trở thành nội môn đệ tử còn có thể thu được phong phú khen thưởng thạch lỗi một mực ghi ở trong lòng đây không sai phụ trách khảo hạch võ giả gật gật đầu từ giờ trở đi ngươi chính là thánh vũ điện nội môn đệ tử thân phận minh bài từ h ắ c thiết tăng lên tới thanh đồng tương ứng quyền hạn đều sẽ tăng lên bởi vì ngươi thu hoạch được lôi đài thi đấu hạng nhất đặc biệt ban thưởng ngươi một vạn điểm công hiến đồng thời trả lại cho ngươi một lựa chọn cơ hội nghe được chính mình quyền hạn tăng lên còn có thể thu được một vạn điểm công hiến thạch lôi rất là hưng phấn bất quá nghe phía sau nói thạch lôi thì là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lựa chọn gì cơ hội thánh vũ điện rất lớn mỗi ngày cần phải xử lý sự vụ nhiều đến đếm không hết nghĩ phải bảo đảm thánh vũ điện vận chuyển bình thường cần các bộ phân mật thiết phối hợp tại thánh vũ trong điện luyện chế phủ văn bí dược bí dược đường luyện chế phủ văn bí khí bí khí đường phụ trách thánh vũ điện an toàn cùng với trùng ma chiến đấu thiếp học đường còn có phụ trách hình phạt chấp pháp đường đều là thánh vũ trong điện quyền lực cực độ ngành lớn trở thành thánh vũ điện ngoại môn đệ tử hàng năm đều phải hoàn thành nhất định nhiệm vụ thực lực xuất chúng có thể xin khảo hạch khảo hạch thông qua sau trở thành nội môn đệ tử lại thân xin gia nhập thánh vũ điện từng cái bộ môn bất quá giống thạch l ô i thế này thu hoạch được lôi đài thi đấu hát ạ m nhất trực tiếp trở thành nội môn đệ tử cái này có thể trực tiếp thu hoạch được gia nhập thánh vũ điện từng cái bộ môn tư cách cũng không cần khảo hạch chủ trì khảo hạch võ giả giới thiệu sơ lược một chút thánh vũ điện tình huống nội bộ tự giới thiệu mình một chút ta là thánh vũ điện chấp pháp đường đại đội thứ nhất thứ trung đội một tiểu đội thứ nhất đội trưởng vệ nhan hiện tại chính thức mời ngươi gia nhập chúng ta chấp pháp đường ta tiếp nhận mời về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn thạch lôi không chút do dự đón lấy vệ nhan đưa qua cảnh ô liu chấp pháp đường là thánh vũ điện trọng yếu bộ môn một trong quyền lợi lớn đến kinh người có khả năng gia nhập chấp pháp đường chẳng khác nào có một cái núi dựa lớn này đôi thạch lôi tới nói trăm lợi không một hại hoan nên ngươi gia nhập ngươi sẽ phát hiện ngươi lựa chọn là chính xác vệ nhan vừa cười vừa nói ta có thể hỏi một chút vì lựa chọn gì ta sao thạch lôi nói ra trong lòng nghi vấn bởi vì thân phận của ngươi vệ nhan trầm giọng nói ra thánh vũ điện rất lớn bên trong đủ loại thế lực rắc rối khó gỡ mà chấp pháp đường nhất định phải cam đoan công chính tính cho nên yêu cầu mỗi một cái chấp pháp đường thành viên đều phải thân phận sạch sẽ không thể cùng thế lực khác có bất kỳ liên lụy thân phận của ngươi rất sạch sẽ mà lại thực lực cũng không sai là chấp pháp đường lựa chọn tốt nhất nghe vệ nhan nói thạch lỗi bừng tỉnh đại ngộ cho ngươi thời gian một ngày xử lý việc tư ngày mai ta tới tiếp ngươi đi chấp pháp đường báo đến nói xong v ệ nhan biến mất tại thạch lỗi trước mặt thạch lỗi lôi đài thi đấu xếp hàng thứ nhất ngươi thu hoạch được ban thưởng gì a trong nhà ăn thủy phù dung hiếu kỳ hỏi đúng a đúng a nhanh nói với chúng ta nói ngươi cũng thu hoạch được những cái kia ban thưởng lữ cương cũng truy vấn thủy phù dung không rõ ràng ngươi còn có thể không rõ ràng thạch lỗi trắng lữ cương một chút tức giận nói ra thủy phù dung giống như hắn mới từ tinh diệu liên bang tới chưa quen cuộc sống nơi đây mặc dù đã ở chỗ này đợi một thời gian ngắn nhưng mà loại chuyện như vậy muốn thăm dò được cũng không dễ dàng lữ cương liền khác biệt không gần như chỉ ở nơi này sinh hoạt bối cảnh cũng không sai muốn nói lữ cương không biết lần này lôi đài thi đấu hạng nhất sẽ thu hoạch được ban thưởng gì thạch lỗi cái thứ nhất không tin hắc hắc hắc lữ cương cười ngây ngô ta đây không phải vì phối hợp bầu không khí sao ta đã là nội môn đệ tử thân phận minh bài từ hát thiết tăng lên tới thanh đồng tương ứng quyền hạn cũng tăng lên còn thu hoạch được một vạn điểm cống hiến điểm cuối cùng ta tiếp nhận chấp pháp đường mời hiện tại ta đã là chấp pháp đường người ngày mai liền đi chấp pháp đường b ả o đến thạch l ô i cũng không có d ấ u diếm đem chính mình đạt được chỗ tốt toàn bộ nói hết ra ngươi vậy mà đi chấp pháp đường nghe thạch l ô i nói lữ cương rất là trấn kinh ngươi vận khí thật là tốt lữ cương rất là hâm mộ nhìn lấy thạch l ô i chấp pháp đường thế nhưng là thánh vũ điện trọng yếu nhất bộ môn quyền lợi lớn đến kinh người bên trong cất giữ đủ loại tu luyện bí pháp cùng bí thuật chỉ so với thiết huyết đường ít một chút đủ loại ẩn hình phúc lợi càng là nhiều đến dọa người hàng năm không biết có bao nhiêu ngoại môn đệ tử thân xin gia nhập đáng tiếc có thể gia nhập chấp pháp đường vạn người không được một không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể thuận lợi như vậy gia nhập chấp pháp đường vận khí ta chiếm một nửa bất quá càng nhiều là thực lực của ta thạch lỗi vừa cười vừa nói năm nay phụ trách khảo hạch là chấp pháp đường vệ nhan ta cảm thấy chấp pháp đường không sai liền tiếp nhận hắn mời bằng không thì ta hiện tại còn muốn cân nhắc gia nhập cái kia bộ môn đây nguyên lai、like、là chấp pháp đường nhân chủ cầm năm nay khảo hạch khó trách lữ cương bừng tỉnh đại ngộ thạch lôi thực lực cùng tiềm lực rõ như ban ngày chấp pháp đường nhân chủ cầm năm nay khảo hạch đương nhiên muốn nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng dành trước đem thạch l ô i kéo vào chấp pháp đường bên trong bằng không thì bị những ngành khác lôi đi chấp pháp đường sẽ phải tổn thất một vị tiềm lực vô cùng lớn đem đừng chỉ nói ta các ngươi có tính toán gì thạch lỗi hỏi trở thành ngoại môn đệ tử sau đã là thánh vũ điện thành viên chính thức nếu như không muốn lên t i ế n hàng năm hoàn thành nhất định nhiệm vụ liền có thể an tâm đợi đãi tại thánh vũ điện bất quá nghĩ muốn gia nhập thánh vũ điện cái nào đó bộ môn hiện tại liền muốn tính toán thạch lôi không lo lắng lữ cương lữ cương mặc dù là ngoại môn đệ tử nhưng mà có chỗ r ử a hắn hoàn toàn có thể mượn nhờ chỗ r ử a lực lượng vô cùng sắp trở thành nội môn đệ tử gia nhập thánh vũ điện cái nào đó bộ môn hoàn toàn là nước chạy thành sông sự tình thủy phù dung liền không đồng dạng vừa tới đến thánh vũ điện không đến thời gian một năm thực lực cũng không phải đặc biệt xuất chúng thạch lỗi tạm thời cũng không có năng lực hỗ trợ không cần lo lắng cho ta ta chuẩn bị trước tu luyện thời gian mấy năm sau đó xin khảo hạch thông qua khảo hạch sau ta sẽ thân xin gia nhập bí dược đường thủy phù dung cười nói ra chính mình dự định gia nhập bí dược đường cũng tốt không cần chém chém giết giết còn không thiếu đan dược về sau ta cần đan dược liền nhờ ngươi thạch lỗi vừa cười vừa nói Không chương ó vấn đề. t ủ y Phú ba trăm sáu mươi thần thạch cùng thần tinh cái này đều không phải là sự tình thạch lôi không quan trọng nói ra về sau ngươi chính là ta ngự dụng luyện đan sư cố gắng tu luyện a tuyệt đối không nên xuất hiện ta đem vật liệu lấy ra ngươi lại luyện chế không tình huống ngươi liền đem tâm phóng trong bụng a tại phương diện luyện đan Ta v ân vừa vừa nghe thủy phù dung nói thạch lỗi có chút s ứ n g sở ngươi còn nhớ rõ chúng ta lúc mới tới sau đó ta tiếp nhiệm vụ kia không thủy phù dung vừa cười vừa nói nhớ ký a thạch lỗi gật gật đầu nhiệm vụ kia liền là bí dược đường một vị tiền bối tuyên bố vị tiền bối kia nhìn ta rất có thiên phú đối với ta rất là chiếu câu đây ở hắn nơi đó ta học sẽ rất nhiều thứ cho nên ta mới có niềm tin thân xin gia nhập bí dược đường thủy phù dung vừa cười vừa nói thì ra là thế nghe thủy phù dung nói thạch lỗi vừa cười vừa nói trong lòng cũng âm thầm bông l ò n g một hơi thủy phù dung cũng tìm tới chỗ dựa thật tốt tu hội tán đi thạch lỗi trở lại chỗ ở tiếp tục tu luyện tu luyện như là đi ngược dòng nước không tiến tắt tối tu vi càng cao nghĩ muốn tăng lên càng khó khăn dù là thạch l ô i thiên phú siêu quẩn cũng phải nỗ lực tu luyện mới một chút xíu tăng cao tu vi trong tu luyện thời gian luôn luôn qua thật nhanh trong nháy mắt ngày thứ hai liền đến vệ nhan đúng hạn xuất hiện tại thạch l ô i trước mặt việc tư đều xử lý tốt ta vệ nhan hỏi đều xử lý tốt thạch l ô i gật gật đầu nói ra vậy chúng ta đi vệ nhan tiện tay ném ra ngoài một chiếc lớn chừng bàn tay thuyền thuyền nhỏ thấy gió tức trướng biến thành một chiếc dài mấy mét thuyền lớn đi chấp pháp đường đường có chút xa chúng ta ngồi thuyền đi so sánh mò một chút vệ nhan đem thạch l ô i kéo đến thuyền vừa cười vừa nói thạch l ô i gật gật đầu không nói gì mà là hiếu kỳ đánh giá chiếc thuyền lớn này đây là bí khí đường luyện chế phủ văn bí khí phòng ngự bình thường bất quá thắng ở tốc độ so sánh nhanh mà lại có thể biến lớn thu nhỏ mang theo giải quyết có chút thân g i a đều thích mua lấy một chiếc vệ nhan vừa cười vừa nói chiếc thuyền này bao nhiêu điểm cống hiến thạch lỗi hiếu k ỳ hỏi tại thánh vũ điện linh thạch linh tinh chỉ là bình thường nhất tài nguyên tu luyện điểm c ô n g hiến mới là thông dụng tiền không quý ta chiếc này thuyền nhỏ mới không đến một trăm vạn điểm c ô n g hiến s o đây càng được phi hành bí khí muốn mấy ngàn vạn điểm c ô n g hiến đây đương nhiên cũng có kém một chút mấy vạn mười mấy vạn điểm c ô n g hiến đều có thể mua được nhưng mà tính năng liền kém xa mà lại khả năng còn có một số thai hoàng ẩm vệ nhan vừa cười vừa nói nghe vệ nhan nói thạch lỗi dọa đến le lưới một cái đây cũng quá quý đem hắn bán cũng mua không nổi một chiếc kỳ thật mua sắm thuyền nhỏ chỉ là món tiền nhỏ khu động thuyền nhỏ phi hành nguồn năng lượng mới là cái chính thuyền nhỏ bên trong p h ù văn lò luyện có thể chứa được một vạn mai c ự c phẩm nguyên tinh lại chỉ có thể nhường thuyền nhỏ phi hành hết tốc lực mười giờ nếu như đổi thành càng tốt hơn phi hành bì khí tiêu hao c ự c phẩm nguyên tinh càng nhiều thậm chí c ự c phẩm nguyên tinh đều không thể cung cấp dồi dào năng lượng vệ nhan trầm giọng nói ra cái kia dùng cái gì làm năng lượng a thạch lỗi hiếu kỳ hỏi tại hắn trong nhận thức cực phẩm nguyên tinh đã là tốt nhất dùng t h ầ n thạch làm năng lượng thậm chí là thần tinh làm năng lượng vệ nhan vừa cười vừa nói t h ầ n thạch thần tinh thạch lôi trong mắt tràn đầy nghi hoặc trước kia ngươi quyền hạn quá thấp không biết cũng bình thường ngươi hiện nay quyền hạn tăng lên cũng có tư cách biết những thứ này dù cho ta không nói về sau ngươi cũng có thể chậm dại am hiểu vệ nhan vừa cười vừa nói võ đạo cảnh giới thứ nhất là giác tình cảnh sau đó siêu phản cảnh phía trên là truyền kỳ cảnh đột phá truyền hữu kỳ cảnh đằng sau liền là ngộ đạo cảnh ngộ đạo cảnh đằng sau là hợp đạo cảnh hợp đạo cảnh chia nhỏ có thể phân vì chân thần cảnh thần chủ cảnh cùng nắm giữ cảnh mà thần thạch cùng thần tinh liền là hợp đạo cảnh vũ giả ngưng luyện ra bất quá thần thạch là hợp đạo cảnh vũ giả bị động ngưng luyện thần tinh thì là ngộ đạo cảnh võ giả chủ động ngưng luyện thần thạch cùng thần tinh khác nhau ở chỗ nào không thạch l ô i hiếu k ỳ hỏi khác nhau rất lớn vệ nhan nghiêm túc nói hợp đạo cảnh vũ giả lúc tu luyện nếu như không tận lực thu liễm tự thân khí tức thần lực trong cơ thể sẽ từ tốn phát ra cải biến thân thể chung quanh đủ loại vật phẩm tính chất những thứ này bị cải biến tự thân tính chất ẩn chứa một chút thần lực vật phẩm đi qua xử lý liền là thần thạch thần thạch bên trong tuy là ẩn chứa thần lực nhưng mà thần lực hôn tạp không thuần dùng cho tu luyện có rất lớn thai hoàng ẩm càng nhiều là mạo xương đem năng lượng nguyên thần tinh thì là hợp đạo cảnh vũ giả chủ động ngưng luyện thần lực kết tinh không những ẩn chứa nồng đậm thần lực mà lại thần lực bên trong rất có thể ẩn chứa hợp đạo cảnh vũ giả cảm ngộ pháp tắc khí tức đối với ngộ đạo cảnh võ giả trợ giúp rất lớn quan trọng hơn là tại hợp đạo cảnh vũ giả bên trong thần tinh là lưu hành nhất tiền so điểm cống hiến còn trọng yếu hơn nguyên lai、like、là thế này thạch lôi quả nhiên gật gật đầu thần thạch có thể hối nói không thạch lôi hỏi do hắn có một loại trực giác thần thạch cùng thần tinh đối với hắn rất trọng yếu nếu như có thể thu hoạch được đại lượng thần thạch hoặc là thần tinh hắn tu vi có thể đột nhiên tăng mạnh bản m ệ n h vũ trang cũng có thể thuế biến tiến hóa có được càng hùng hậu tiềm năng chỉ cần có đầy đủ nhiều điểm c ô n g hiến thần thạch cũng có thể hối đoái bất quá thần thạch hối đoái không thường có mà lại hối đoái một cái thần thạch tối thiểu nhất cũng phải một vạn điểm c ô n g hiến có lẽ sẽ còn cao hơn đến nỗi thần tinh điểm c ô n g hiến căn bản hối đoái không trừ phi lập xuống đại công hoặc là đặc thù con đường mới cầm tới thần tinh vệ nhan trầm giọng nói ra sau đó lấy ra một cái thổ hoàng sắc thạch đầu cái này là một cái hạ phẩm thổ hệ thần thạch tặng cho n g ư ờ i liền xem như gặp mặt ta lệ à. cảm ơn thạch lỗi mừng rỡ không có chối tử trực tiếp đem cái này mai thần thạch nhận lấy thần thạch tới tay thạch lỗi lập tức nhạy cảm cảm ứng được thần thạch bên trong ẩ n chứa một c ố minh n g ô n g nặng nề năng lượng c ố năng lượng này vừa xuất hiện thể nội sao trời chân nguyên sinh mệnh nguyên k h í cùng thần hồn đều xuất hiện rất nhỏ chấn động thật giống không kịp chờ đợi muốn đem thần thạch bên trong năng lượng thôn phệ luyện hóa không khắc khí vệ nhan vừa cười vừa nói thần thạch với ta mà nói trợ giúp không lớn nếu như ngươi có thể xuất ra một chút đ ồ tốt ta có thể nhiều đưa ngươi mấy cái thần thạch thời gian không còn sớm chúng ta vẫn là đi trước chấp pháp đường báo đến a tâm niệm vừa động thuyền nhỏ đằng không mà lên thoáng phân biệt một chút phương hướng liền hóa thành một đạo lưu quang bay đi không biết đ ồ tốt tiêu chuẩn gì thạch lôi tâm niệm vừa động hỏi cái này ta cũng không nói được t h ầ n vật từ hối ta muốn tận mắt thấy mới phân biệt ra vệ nhan nói ra nếu như ta có vật gì tốt khẳng định đi tìm ngươi thạch lỗi vừa cười vừa nói thuyền nhỏ tốc độ nhanh đến kinh người bất quá chấp pháp đường thật sự là quá xa trọn vẹn phi hơn năm giờ thuyền nhỏ mới đi đến thánh vũ điện chấp pháp đường bên ngoài chương ba trăm sáu mươi mốt kiến tập thuyền nhỏ chậm rãi rơi xuống vệ nhan cùng thạch lỗi từ thuyền bên trên xuống tới chấp pháp đường phạm vi bên trong cấm chỉ phi hành chúng ta chỉ có thể đi qua vệ nhan một bên ở phía trước dẫn đường vừa hướng thạch lỗi nói ra nếu có người không nghe cảnh cáo đây thạch l ô i hiếu k ỳ hỏi nếu có quyền hạn đặc biệt cái gì cũng không biết phát sinh nếu như không có quyền hạn đặc biệt m ạ o g mội bay vào được sẽ dẫn phát bố trí ở chỗ này phù văn bí trợ tu vi yếu một điểm thập tử vô sinh tu vi mạnh một điểm khả năng trọng thương sau đó bị chấp pháp đường tốt tốt giáo dục một phen vệ nhan lạnh giọng nói ra ký h nghe vệ nhan nói thạch l ô i hít vào một hơi đây cũng quá hung ác không nên cảm thấy làm như thế quá ác chấp pháp đường thế nhưng là thánh vũ điện trọng địa người từng trải nhất định phải thủ quy củ trên thực tế thánh vũ điện rất nhiều nơi đều bố trí đủ loại lớn uy lực phù văn bí trận bất quá chỉ cần bất loạn sống sự tình gì đều sẽ không phát sinh nếu như không nghe lời vậy cũng không oán được người khác chỉ có thể trách chính mình tìm đường chết vệ nhan trầm giọng nói ra nghe vệ nhan nói thạch lôi gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu thời gian không dài tại vệ nhan dẫn đầu xuống thạch lôi đi vào một tòa trong trại huấn luyện lao vương lao vương vệ nhan la lớn nghe được một cái vóc người khôi ngô võ giả xuất hiện tại thạch lỗi trước mặt hơi không kiên nhẫn nói ra ngươi liền không thể tiểu điểm động tĩnh mỗi một lần đến đều lớn hơn âm thanh ồn nào tiểu điểm động tĩnh ngươi làm sao có thể nghe được vệ nhan vừa cười vừa nói sau đó lấy tay chỉ một cái thạch lỗi đây là năm nay khảo hạch hám nhất thạch lỗi hiện tại đã gia nhập chấp pháp đường ta đã đem người đưa tới sau này thế nào huấn luyện liền nhìn ngươi thạch lỗi ở chỗ này tốt tốt tu luyện về sau có thời gian ta sẽ tới thăm ngươi nói xong vệ nhan quay người ly khai trại huấn luyện ngươi là năm nay khảo hạch hám nhất kim bất phá đây kiếm vô nhai đây bọn hắn không có tham gia khảo hạch lao vương nhìn từ trên xuống dưới thạch lỗi t a o mày nói ra kim bất phá cùng kiếm vô nhai không có đánh qua ta kim bất phá xếp thứ ba kiếm vô nhai sắp xếp thứ hai thạch lỗi trầm giọng nói ra nga lao vương trong mắt lóe lên một đạo tinh quang ngươi đem hai người bọn họ đánh bại không sai không sai hiện tại ngươi dùng công kích mạnh nhất đánh ta một chút nhường ta nhìn ngươi là thế nào đánh bại bọn hắn lao vương trầm giọng nói ra cái này không tốt ta thạch lỗi có chút trần trờ nói ra có cái gì không tốt dùng thực lực ngươi muốn đánh làm tổn thương ta căn bản không có khả năng khắc dày vò khốn khổ nhanh lên lao vương không kiên nhẫn nói ra được thạch lỗi gật gật đầu bí thuật kim tinh thái thản trọng lượng chuyển hóa gấp năm trăm lần tinh bạo tâm niệm vừa động thạch lôi thi triển kim tinh thái thản biến thân trở thành cao mấy chục mét thái thản chiến thể để cho mình lực lượng cùng phòng ngự tăng lên trên diện rộng sau đó đem một mực tại khí hải mệnh khiếu bên trong bị sao trời chân nguyên tẩm bổ đầu vương truy gọi ra kích hoạt đầu vương truy bên trong phủ văn bí trợ nhường đầu vương truy trọng lượng trong nháy mắt tăng vọt gấp năm trăm lần sau đó oanh ra bản thân nắm giữ mạnh nhất cấm chiêu ẩm đầu vương truy hung hăng nện lại bị lao vương khẽ vươn tay bắt trong lòng bàn tay lực lượng đáng sợ trong nháy mắt bộc phát lại bị lao vương hời hợt hóa giải không có thương tổn đến hắn mảy may không sai không sai hiện tại ta tin tưởng ngươi có năng lực đánh bại kim bất phá cùng kiếm vô nhai lao vương hài lòng gật gật đầu thạch lỗi một cách này mặc dù không cách nào làm bị thương hắn nhưng mà nếu như nện vào nộ đạo cảnh võ giả trên người cũng sẽ nhường nộ đạo cảnh võ giả đau bên trên một hồi lâu đi theo ta ta dẫn ngươi đi thay đổi thân phận minh bài lao vương nói xong quay người ở phía trước dẫn đường thay đổi thân phận minh bài rất đơn giản thời gian không dài thạch lôi hắt thiết cấp thân phận minh bài liền biến thành thanh đồng cấp tương ứng quyền hạn cũng tăng lên một chút thân phận minh bài bên trong thạch lôi thân phận cũng thay đổi thành nội môn đệ tử giới thiệu vắn tắt bên trong còn có tương ứng kỹ càng giới thiệu tại thay đổi thân phận minh bài quá trình bên trong thạch lôi cũng biết lao vương thân phận cái huấn luyện này doanh một vị duy nhất huấn luyện viên trong trại huấn luyện hết thể hắn nói tính từ giờ trở đi ngươi chính là chấp pháp đường kiến tập chấp pháp giả trong những ngày sau t ử bên trong ta sẽ nghiêm ngặt huấn luyện ngươi đưa ngươi tu vi mau chóng tăng lên tới ngộ đạo cảnh trở thành chính thức chấp pháp giả vương huấn luyện viên trầm giọng nói ra xét thấy ngươi hôm nay mới qua đến báo danh hôm nay ta cũng không cần cầu ngươi huấn luyện bắt đầu từ ngày mai ngươi phải nghiêm khắc dựa theo ta vì ngươi chế định tu luyện kế hoạch huấn luyện hoàn thành tu luyện kế hoạch có ban thưởng kết thúc không thành tu luyện kế hoạch có trừng phạt n g ư ơ i có thể hoàn thành ta chế định tu luyện kế hoạch không cam đoan hoàn thành thạch lỗi lớn tiếng nói ra nói miệng cũng vô dụng muốn nhìn thực tế biểu hiện đi theo ta ta dẫn ngươi đi chỗ ở chỗ vương huấn luyện viên trầm giọng nói ra huấn luyện viên hiện ở trại huấn luyện có bao nhiêu người tiếp nhận huấn luyện thạch lỗi hiếu kỳ hỏi không trách hắn hiếu kỳ đến trại huấn luyện đã có một đoạn thời gian nhưng mà trong trại huấn luyện căn bản không có mấy người thật giống tiếp nhận huấn luyện trừ hắn bên ngoài liền không có những người khác hiện tại chỉ có ngươi một cái cho nên đừng nghĩ lấy huấn luyện thời điểm có thể lười biếng bởi vì ta sẽ thời khắc nhìn chằm chằm ngươi vương huấn luyện viên lạnh giọng nói ra nga thạch lỗi gật gật đầu không nói thêm gì nữa vương huấn luyện viên ở phía trước vừa đi một bên giới thiệu một chút c h ạ y huấn luyện hoàn cảnh xuyên qua diễn võ trường sau vương huấn luyện viên đem thạch lỗi đưa đến một loạt động phủ phía trước những thứ này động phủ đều không có người được ngươi tùy tiện chọn một dùng thân phận minh bài nhận chủ sau ta không có như ngươi cho phép không ai có thể đi vào mà lại bên trong thiên địa nguyên khí nồng đậm mười phần thích hợp tu luyện vương huấn luyện viên trầm giọng nói ra tại vương huấn luyện viên chỉ điểm xuống thạch lôi rất nhanh liền đem một tòa động phủ nhận chủ nghỉ ngơi thật tốt ngày mai mặt trời mọc trước đó ta muốn tại diễn võ trường nhìn thấy ngươi nói xong vương huấn luyện viên quay người l y khai là huấn luyện viên thạch lỗi lớn tiếng nói ra trở lại trong động phủ thạch lôi tâm niệm vừa động động phủ đại môn đóng lại trên cửa chính phủ văn bí trận tự động vận chuyển đem trong động phủ bên ngoài ngăn cách trong động phủ bộ không gian rất lớn mà lại mười phần sạch sẽ bớt thạch l ô i quét dọn thời gian trong động phủ tùy ý đi một vòng sau thạch lôi trực tiếp đi động phủ tận cùng bên trong nhất tu luyện bí thất tâm niệm vừa động tu luyện trong bí thất phủ văn bí trận bắt đầu vận chuyển đem tu luyện bí thất triệt để phong bế sau đó bắt đầu thôn phệ phụ cận thiên địa nguyên khí rất nhanh tu luyện trong bí thất thiên địa nguyên khí liền nồng đậm hóa thành từng đoàn từng đoàn xương trắng thậm chí có hóa thành nguyên dịch s u thế thật là nồng nặc thiên địa nguyên khí thạch lôi cảm thán một tiếng ngồi tại bồ đoàn bên trên bắt đầu tu luyện rất nhanh thạch lôi liền tiến vào đến trạng thái tu luyện trong bí thất hội tụ nồng đậm thiên địa nguyên khí bắt đầu bị tinh hồn điên cuồng thôn vệ luyện hóa luyện hóa sau nguyên khí lại bị tam đại mệnh khiếu chia cắt tiếp tục luyện hóa trở lại luyện hóa trình bên trong thạch lôi tu làm một điểm điểm mà tăng lên lấy chương ba trăm sáu mươi hai rượu dịch vừa dạng sáng ngày thứ hai thạch lỗi liền đến đến diễn võ trường c h ọ n vẹn tại diễn võ trường hơn một giờ vương huấn luyện viên mới san san tới chậm không sai không sai nhìn thấy thạch lỗi sớm tại diễn võ trường vương huấn luyện viên hài lòng gật gật đầu huấn luyện viên sớm nhìn thấy vương huấn luyện viên thạch lỗi lớn tiếng vân an ân vương huấn luyện viên gật gật đầu từ hôm nay trở đi ta đem đối với ngươi tiến hành một loạt huấn luyện để ngươi tu vi mau chóng đột phá đến ngộ đạo cảnh trở thành chính thức chấp pháp giả đây là ta vì ngươi chuẩn bị kế hoạch huấn luyện ngươi xem trước một chút nếu như không có dị nghị chúng ta cứ dựa theo phần này kế hoạch huấn luyện chấp hành vương huấn luyện viên đem một trang giấy đưa cho thạch lỗi tiếp nhận kế hoạch huấn luyện thạch lỗi nhìn một lần sau sửng sốt nhường hắn xứng sờ nguyên nhân không phải kế hoạch huấn luyện quá phức tạp mà là kế hoạch huấn luyện quá đơn giản ở đây phần kế hoạch huấn luyện bên trong mỗi tháng có thời gian mười ngày từ vương huấn luyện viên an bài nội dung huấn luyện còn thừa hai mươi ngày lại là nhường thạch lỗi tự do hành động vương huấn luyện viên phần này kế hoạch huấn luyện cũng quá đơn giản a một tháng lại có hai mươi ngày tự do hành động thời gian thạch lôi đem trong lòng nghi hoặc nói ra quá đơn giản chờ ngươi bản thân tự cảm nhận qua đi rồi nói sau vương huấn luyện viên trong lời nói có hàm ý đi theo ta hôm nay nội dung huấn luyện ta đã vì ngươi an bài tốt đi theo vương huấn luyện viên sau lưng thạch lôi đi vào một gian lớn đến kinh người tu luyện bí thất trong bí thất trong ao màu xanh sấm dược dịch vô cùng dễ thấy tương lai mười ngày ngươi cũng đem ở cái này trong ao tu luyện hiện tại n g ả y đi xuống a vương huấn luyện viên trầm giọng nói ra vương huấn luyện viên trong ao dược dịch là lấy làm gì thạch lỗi hiếu k ỳ hỏi ngươi là am h i ể u phòng ngự trọng giáp thuẫn chiến sĩ lực lượng cùng phòng ngự thiếu một thứ cũng không được trong ao dược dịch có khả năng trên phạm vi lớn cường hóa lực lượng ngươi cùng phòng ngự đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi có thể chịu được, được dược dịch đối với ngươi cường hóa vương huấn luyện viên trầm giọng nói ra trong ao dược dịch vô cùng chân quý bình thường người nhiều nhất chỉ có thể ở bên trong kiên trì ba ngày thời gian bất quá ngươi đã thành tựu tinh thần chiến thể ta tin tưởng ngươi nhất định có thể ở bên trong kiên trì thời gian mười ngày thời gian không còn sớm nhanh một chút đi a là thạch lôi kiên trì nhảy vào trong ao thí ao nước rất sâu thạch lôi nhảy trở ra màu xanh s ấ m g dược dịch trực tiếp đem hắn bao phủ sau đó từng tia băng lãnh khí tức thuận lỗ chân lông tiến vào trong cơ thể hắn thạch lôi thân thể đã sớm có thể làm được nóng lạnh bất sâm nhưng mà hiện đang tiến vào thể nội băng lãnh khí tức lại làm cho hắn thật giống đưa thân vào băng thiên tuyết địa bên trong liền linh hồn đều giống như muốn bị đông cứng nhường hắn nhịn không được hít vào một hơi vô ý thức muốn nhảy ra ao nước chịu đ ư ợ c vương huấn luyện viên âm thanh hợp thời vang lên một khi nhảy ra liền phí công nhọc sức nếu như chịu không được liền tại bên trong tu luyện a nghe vương huấn luyện viên nói thạch lỗi cương ép để cho mình xem nhẹ loại kia thật giống muốn đem linh hồn đông cứng băng lãnh bắt đầu ở trong ao tu luyện rất nhanh thạch lỗi liền tiến vào đến trạng thái tu luyện quên ngoại giới hết thảy không sai không sai nhìn thấy thạch lỗi đã tiến vào trạng thái tu luyện vương huấn luyện viên hải lòng gật gật đầu tâm niệm vừa động ao nước phía trên từng cái phủ văn bí trận đột nhiên xuất hiện đem ao nước phong tỏa sau đó cùng một nơi nào đó câu t h ô n g một giây sau nồng đậm thiên địa nguyên khí tại trong ao tràn ngập ra đám chìm trong tu luyện thạch lỗi cũng không biết trong ao biến hóa Cũng không b i ế trọn t vẹn qua hai mươi ngày màu xanh sắm dược dịch hoàn toàn biến thành một ao nước trong thạch l ô i mới từ trong trạng thái tu luyện tỉnh táo lại Hô! thật dài phun ra một ngụm mang theo một tia màu đen khí tức c h ọ c khí thạch lỗi mở hai mắt ra từ trong ao nhảy lên một cái không sai không sai trên dưới giỏ xét một phen thạch lỗi sau vương huấn luyện viên hài lòng gật gật đầu không nghĩ tới ngươi sự nhẫn lại s o ta tưởng tượng còn mạnh hơn rất nhiều vậy mà tại trong ao kiên trì hai mươi ngày đem dược dịch bên trong tinh hoa hoàn toàn hấp thu ta tại trong ao đợi đãi hai mươi ngày nghe vương huấn luyện viên nói thạch lỗi cũng giật mình không sai vương huấn luyện viên gật gật đầu đi diễn võ t r ư ở n g hoạt động một chút nhường ta xem một chút cái này hai mươi ngày lực lượng ngươi tăng lên bao nhiêu là trong diễn võ t r ư ở n g dùng hết toàn lực hướng ta công kích vương huấn luyện viên trầm giọng nói ra đ a n g nhập t r o ẹ n nụ ạt u i là thạch lỗi gật gật đầu hít sâu một hơi bí thuật kim tinh thái thản trọng lượng chuyển hóa gấp năm trăm l ầ n tinh bạo tâm niệm vừa động thạch lỗi thi triển kim tinh thái thản bí thuật Biến thái chiến thân trở thành thản trở mét thể, chục cao sau mấy đầu ó thái thản, chiến thể. Sau đó thái thản chiến thể một chút xíu biến thành bình thường lớn nhỏ, gọi ra tại trong trời tẩm chiến bình nhỏ, khí hải mệnh khiếu bên trong bị sao trời chân biến gọi lớn bên nguyên xíu bị bổ ra sao đ vương truy sau đầu truy đó kích hoạt đầu vương bị ê chiêu. n trong phủ văn trợn, ngoanh ra nắm giữ mạnh nhất cấm chiêu. Đầu vương truy gia phủ vương bí b giữ cấm Đầu vương huấn luyện viên bàn tay tóm chặt lấy lực lượng kinh k h ủ n g bạo lại không có thể gây tổn thương cho đến vương huấn luyện viên mảy may thậm chí nhường vương huấn luyện viên động một cái đều làm không được lực lượng tăng lên rất nhiều bất quá còn phải tiếp tục cố gắng mới được vương huấn luyện viên thuận miệng lời bình một chút trở về hảo hảo buông l ò n g một chút mười ngày sau lại đến diễn võ trưởng tiếp tục tiếp nhận huấn luyện vương huấn luyện viên không phải là hai mươi ngày không thạch lỗi sững sờ một chút hỏi tới là hai mươi ngày bất quá bên trong mười ngày ngươi lãng phí ở trong ao cho nên chỉ còn lại có thời gian mười ngày vương huấn luyện viên vừa cười vừa nói ngươi còn có vấn đề gì không không có không có thạch lỗi lắc đầu trở lại động phủ sau thạch l ô i cũng không có nghỉ ngơi mà là trực tiếp đi tu luyện bí thất tiếp tục bế quan khổ tu trước đó tuy là đem trong ao dược dịch tinh hoa toàn bộ hấp thu nhưng lại không có triệt để luyện hóa còn có một số lưu lại dược dịch tinh hoa tiềm ẩn tại thạch l ô i thể nội cần hắn tiếp tục tu luyện đem những thứ này tiềm ẩn tại thể nội chỗ sâu dược dịch tinh hoa triệt để luyện hóa thời gian mười ngày trong c h ư ớ c mắt thạch l ô i vội vàng ly khai động phủ đi vào diễn võ trường chờ đợi vương huấn luyện viên xuất hiện cùng lần trước đồng dạng thạch lỗi hơn một giờ thời gian vương huấn luyện viên mới xuất hiện tại thạch lỗi trước mặt đi theo ta vương huấn luyện viên lại một lần đem thạch lỗi đưa đến tu luyện trong bí thất bất quá lần này trong bí thất trong ao không còn là màu xanh sấm dược dịch mà là màu đỏ sầm dược dịch nhảy đi xuống tu luyện mười ngày sau trở ra vương huấn luyện viên trầm giọng nói ra biết dược dịch chân quý thạch lỗi không chút do dự nhảy đi xuống mặc cho màu đỏ sầm dược dịch đem chính mình báo phủ chương ba trăm sáu mươi ba tu hí cùng màu xanh sấm dược dịch biến thành băng lanh khí tức khác biệt màu đỏ sầm dược dịch hóa thành hơi thở nóng bỏng từ trong lỗ chân lông tiến vào thạch l ô i thể nội hơi thở nóng bỏng thật giống nóng hởi nham tương những nơi đi qua thật giống muốn đem hết thể đốt đốt sạch sẽ từng có ngâm tại màu xanh sấm dược dịch bên trong kinh nghiệm thạch l ô i cưỡng ép để cho mình tiến vào trạng thái tu luyện thông qua tu luyện tăng tốc đối với dược dịch tinh hoa hấp thu đồng thời ngăn cách muốn cũng đối với chính mình giác quan kích động thời gian một chút xíu trôi qua trong nháy mắt hai mươi ngày quá khứ thạch lôi rốt cục đem trong ao dược dịch tinh hoa toàn bộ h ú t dọn sạch nhường trong ao màu đỏ s ậ m dược dịch biến thành một ao nước trong lúc này mới kết thúc tu luyện từ trong ao nhảy ra thông lệ tại diễn võ trường bên trong cùng vương huấn luyện viên qua một chiều nhường vương huấn luyện viên biết hắn thực lực đ ể cao bao nhiêu sau đó mới trở lại trong động phủ tiếp tục bế quan khổ tu trong tu luyện luôn luôn dễ thành xem nhẹ thời gian trôi qua trong nháy mắt thạch lôi đi vào cái huấn luyện này doanh đã thời gian một năm tại cái này thời gian một năm bên trong thạch lỗi căn bản không có thời gian cùng liên lạc với bên ngoài tất cả thời gian đều bị hắn dùng tới tu luyện lúc bắt đầu sau đó thạch lỗi mỗi tháng cũng sẽ ở tu luyện bí thất đổ đầy dược dịch trong ao tu luyện một lần nhưng mà dần dần theo tu làm một điểm điểm tăng lên tự thân đối với dược dịch kháng tính càng lúc càng lớn nguyên cần hai mươi ngày mới hoàn toàn hấp thu dược dịch tinh hoa đến cuối cùng chỉ cần năm ngày thời gian liền có thể hoàn toàn hấp thu ngắn ngủi thời gian một năm thạch lỗi ngay tại đổ đầy dược dịch trong ao phao m ộ ư ơ i tám lần dược dịch đối với hắn cường hóa rèn luyện cũng đến đến cực hạn không còn có một tia hiệu quả chín ngưng c ử u luyện giai đoạn thứ nhất huấn luyện đã hoàn thành là thời điểm tiến hành giai đoạn thứ hai huấn luyện kiểm tra một chút thạch lỗi thực lực tăng lên bao nhiêu sau vương huấn luyện viên c a o mày nói ra tại cái này thời gian một năm bên trong thạch lỗi thực lực tuy là đột nhiên tăng mạnh nhưng lại uy nguyên không có cách nào đột phá bình cảnh trở thành ngộ đạo cảnh võ giả thậm chí ngay cả hợp thể cảnh đỉnh phong đều không có đạt được cái này khiến hắn trăm mối không lời giải bất quá hắn có đầy đủ thời gian cũng không kém điểm ấy tài nguyên tu luyện cho nên vì để thạch lôi sớm ngày đột phá bình cảnh trở thành ngộ đạo cảnh v õ giả hắn đã sớm chuẩn bị được giai đoạn thứ hai kế hoạch huấn luyện còn có giai đoạn thứ hai kế hoạch huấn luyện thạch lôi kinh ngạc hỏi tới là không có bình thường hợp thể cảnh vũ giả phao qua mười tám lần rực dịch hoàn thành chín ngưng cựu luyện đằng sau đều có thể đột phá bình cảnh trở thành ngộ đạo cảnh v õ giả ta ở chỗ này nhiều năm như vậy ngươi vẫn là thứ nhất không có cách nào đột phá bình cảnh trở thành ngộ đạo cảnh võ giả hợp thể cảnh vũ giả cho nên ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị giai đoạn thứ hai kế hoạch huấn luyện vương huấn luyện viên trầm giọng nói ra vương huấn luyện viên ta tu luyện một chút bí pháp đặc thù mỗi một cảnh giới tăng lên đều rất chậm bất quá đánh xuống cơ sở lại hết sức vững chắc thạch lỗi cười giải thích một câu nhưng không có nói đây là bởi vì tinh hồn bên trong tự mang thiên phú thần thông tạo thành mà là đem tất cả những thứ này đều từ chối đến tu luyện bí pháp bên trên nguyên lai là thế này khó trách vương huấn luyện viên gật gật đầu trước đó hắn liền có cùng loại suy đoán bây giờ chỉ là từ thạch l ô i trong miệng đạt được chứng thực a hắn sống nhiều năm như vậy cũng đã gặp một chút cùng loại tu luyện bí pháp giai đoạn trước chú trọng hậu tích bạc pháp đem cơ sở nện rất vững chắc sau đó nhất phi t r ù n g thiên thành tựu không thể đoán trước bất quá giống thạch l ô i thế này tu vi tăng lên từ tốn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhưng mà nghĩ đến thạch l ô i lai lịch hắn liền thoải mái từ một cái vừa vặn bị thánh vũ điện phát hiện nhân tộc văn minh tới thiên tiêu vì đem cơ sở đánh cho càng vững chắc một chút không chịu thay đổi càng tốt hơn tu luyện bí pháp dẫn đến tu luyện hiệu suất không cao cũng là có thể lý giải về sau nghị thoáng tự nhiên sẽ thay đổi càng tốt hơn tu luyện bí pháp hắn chỉ là phụ trách huấn luyện thạch lỗi nhưng không có quyền lợi n h ư ờ n g thạch lỗi đổi tu càng tốt hơn tu luyện bí pháp nhiều nhất chỉ là có quyền đề nghị a bất quá cùng thạch lỗi tiếp xúc thời gian dài như vậy hắn cũng nhìn ra thạch lỗi cũng không phải là một cái có khả năng bị tùy tiện cải biến ý nghĩ người cho dù hắn đề nghị thạch lỗi đổi tu càng tốt hơn tu luyện bí pháp thạch lỗi cũng chưa chắc có khả năng nghe vào cho nên hắn r ứ t khoát liền mặc kệ vương huấn luyện viên giai đoạn thứ hai kế hoạch huấn luyện nội dung là cái gì a thạch lỗi hỏi thực chiến thí luyện vương huấn luyện viên trầm giọng nói ra ta sẽ đem ngươi đưa vào một cái bí cảnh bên trong để ngươi cùng chúng ma chém giết tại sinh tử gian buộc phát tiềm năng nhường tu vi đột nhiên tăng mạnh quan chủ cái này có tác dụng không bằng vào ta hiện tại phòng ngự thống linh cấp trùng ma căn bản không phá nổi ta phòng ngự trùng vương cấp trùng ma ta lại đánh không lại căn bản liền không được huấn luyện hiệu quả a nếu không như vậy đi ngươi nhiều chuẩn bị cho ta một chút thần thạch ta hấp thu bên trong thần lực nhất định có thể trong thời gian ngắn nhất đột phá bình cảnh trở thành ngộ đạo cảnh v õ giả thạch lỗi vừa cười vừa nói không có khả năng vương huấn luyện viên không chút do dự cự tuyệt thạch lỗi đề nghị nếu như ngươi không muốn cả một đời kẹt tại ngộ đạo cảnh nói tốt nhất đừng có nguy hiểm như vậy ý nghĩ thần thạch bên trong tuy là ẩn chứa thần lực nhưng mà thần lực hỗn tạp dùng để mạo xương đem năng lượng nguyên không có vấn đề lớn nhưng mà dùng cho tu luyện lại nhường võ giả nguyên trở nên hỗn tạp tu là nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt được nộ g đạo cảnh muốn càng tiến một bước căn bản không có khả năng chỉ có cả một đời đều không nhìn thấy đột phá hy vọng võ giả mới có thể hấp thu thần thạch bên trong thần lực vương huấn luyện viên ta biết thạch lôi gật gật đầu đã thần thạch không thể như vậy thần tinh cũng không có vấn đề a cho ta mấy cái thần tinh để cho ta hấp thu a phi vương huấn luyện viên khinh thường n ổ một bãi nước miếng thần tinh ta còn thiếu đây ngươi cũng không cần mơ n g ọ n g háo huyển thành thật một chút điểm tu luyện a đã thực chiến thí luyện không thích hợp n g ư ờ i ta suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi chờ ta thông chi là thạch l ố i gật gật đầu quay người chạy trở lại động phủ sau thạch l ố i hy hi hữu thấy không có đi tu luyện bí thất bế quan khổ tu mà là xuất r a thân phận minh bài liên hệ thủy phụ dung lại không n g h ĩ thủy phụ dung chính tại thi hành nhiệm vụ căn bản về không được thạch lỗi cũng chỉ có thể tiếc n ố i bỏ đi cùng thủy phụ dung tụ họp một chút ý nghĩ cũng may lữ cương vừa lúc có rảnh thạch lỗi cùng lữ cương ước định thời gian địa điểm sau đó rời đi chấp pháp đường tại địa điểm ước định thạch lỗi nhìn thấy lữ cương một năm không gặp lữ cương thân bên trên tán phát khí tức càng ngày càng cường đại tuy là lữ cương đã cực lực nội liễm nhưng mà y nguyên có từng tia khí tức phát ra vô cùng hiển nhiên cái này thời gian một năm lữ cương cũng vô cùng cố gắng hiện tại đã đạt được hợp thể cảnh đình phong tùy thời đều có thể trùng kích bình cảnh nếu như đột phá thành công liền có thể trở thành chân chính ngộ đạo cảnh võ giả cái này thời gian một năm ngươi đều đang bận rộn cái gì thế nào một mực không có liên hệ ta lữ cương vừa thấy mặt liền hương sư v ấ n tội đạo vội vàng bị giáo huấn luyện thạch lỗi cười khổ nói cái này thời gian một năm hàng ngày đều đang huấn luyện làm sao có thời giờ liên hệ ngươi nếu như không phải giai đoạn thứ nhất huấn luyện kết thúc ta còn ra không được đây chương ba trăm sáu mươi bốn l u ậ n bản ngươi được đưa đến trại huấn luyện nghe thạch lôi nói lữ cương vô cùng kinh ngạc được đưa vào trại huấn luyện không phải rất bình thường sự tình sao ngươi vì cái gì kinh ngạc như vậy thạch lôi nghi hoặc hỏi ngươi chừng nào thì nghe nói được đưa vào trại huấn luyện rất bình thường à nha lữ cương tức giận lật một cái liếp mắt tại chúng ta tinh diệu liên bang trại huấn luyện rất nhiều ta tại thiết huyết cứ điểm cùng trùng mã huyết chiến trước đó liền được đưa đến trong trại huấn luyện tu luyện một đoạn thời gian tại chúng ta chỗ nào được đưa vào trại huấn luyện thật sự là quá bình thường bất quá chỉ cần có tiền tùy thời có thể dùng đi bất quá đặc biệt lợi hại trại huấn luyện nghĩ muốn đi vào cũng cần thỏa mãn nhất định điều kiện thạch lỗi vừa cười vừa nói chính là tại các ngươi cái kia tại thánh vũ trong điện trại huấn luyện còn không phải là tốt như vậy tiến nhất là chấp pháp đường loại này quyền lợi trọng điện ngươi vừa vặn gia nhập chấp pháp đường liền được đưa đến trại huấn luyện nhìn tới chấp pháp đường đối với ngươi rất xem trọng a mới có thể đối với ngươi tiến hành đặc thù bồi dưỡng nhanh cùng ta nói một chút ngươi ở trong trại huấn luyện kết giao mấy người bằng hữu lữ cương truy vấn một người bạn đều không gặp được thạch lỗi lắc đầu nói ra không thể a tuy là ngươi thích đem thời gian dùng vào tu luyện nhưng mà ở trong trại huấn luyện thời gian dài như vậy một người bạn đều không có giao cho thật sự là không thể nào nói nổi a lữ cương cau mày nói ra trong trại huấn luyện chỉ có một giáo quan ta là duy nhất bị giáo huấn luyện ta đi đâu kết giao bằng hữu thạch lỗi tức giận nói ra ách thạch lỗi ta hiện tại đã bắt đầu ghen ghét ngươi tuy là ta biết ngươi khẳng định sẽ bị chấp pháp đường trọng điểm bồi dưỡng nhưng mà để cho ta không nghĩ tới là ngươi lại bị an bài chăm sóc đặc biệt lữ cương chua chua nói ra không thể a thạch lỗi không xác định nói ra ta cái kia trại huấn luyện vừa vặn đưa tiễn một nhóm chấp pháp giả đám tiếp theo chấp pháp giả còn không có tới ta bất t quá là r nếu g ngươi cũng tin. Lữ Cương đã trắng trồng chất một chút. Nghe、lữ、Cương nói, thạch không hợp chất chút. thạch A. Lời Lữ Lữ lội lời tin. nói, nói này nào. n một đã như trước đó hắn đối với thuyết pháp này tin tưởng không nghi ngờ nhưng mà hiện tại có lữ cương nhắc nhở nếu là hắn còn tin tưởng không nghi ngờ vậy thì thật là quá ngu không nói khác liền nói cái này thời gian một năm bên trong hắn hấp thu những thuốc nước kia cũng không biết giá trị bao nhiêu điểm cống hiến c h ấ p pháp đường mặc dù là thánh vũ điện trọng yếu bộ môn nhưng mà cũng không có khả năng đối với tất cả chấp pháp giả thế này bồi dưỡng nếu như chấp pháp đường thật dám làm như thế nói chỉ sợ sớm đã phá sản đừng chỉ nói ta cũng nói một chút ngươi đi ngươi chuẩn bị lúc nào đột phá thạch lỗi hỏi ngươi nhìn ra lữ cương vẻ mặt tươi cười hỏi ta còn không có mù đây tự nhiên nhìn ra được ngươi bây giờ đã đạt được hợp thể cảnh đ ỉ n h phong muốn càng tiến một bước chỉ có thể đột phá bình cảnh trở thành ngộ đạo cảnh võ giả thạch lỗi vừa cười vừa nói ta tu vi đạt được hợp thể cảnh đ ỉ n h phong đã có thời gian nửa năm bất quá ta luôn cảm giác thật giống kém chút gì một mực không dám đột phá sợ đột phá lúc xuất hiện cái gì ngoài ý m u ố n bất quá thời gian nửa năm quá khứ đến cùng kém cái gì ta vẫn là không có hiểu rõ bất quá ta trực giác nói cho ta biết nếu như không nắm chặt thời gian đột phá ta sợ rằng sẽ thể tại cảnh giới này cả một đời lữ cương thanh n m nói chuyện có chút nặng nề tu vi đạt được hợp thể cảnh đ ỉ n h phong hắn cũng nghĩ đột phá bình cảnh trở thành ngộ đạo cảnh võ giả thể hội một chút ngộ đạo cảnh võ giả h u y năng nhưng mà hắn tin tưởng trực giác cảnh báo đã trực giác nói cho hắn biết bây giờ không phải là đột phá thời cơ tốt nhất hắn khẳng định không dám nếm thử đột phá bằng không thì thật xuất hiện cái gì ngoài ý m u ố n hắn muốn khóc cũng không kịp bất quá hắn tu luyện một chút bí pháp đặc thù nếu như không nhanh chóng đột phá rất dễ dàng gây nên tu luyện bí pháp phản vệ tu luyện bí pháp phản vệ còn không phải là việc nhỏ hắn có thể tiếp nhận không tu luyện bí pháp phản vệ đột phá còn là không đột phá đối với lữ cương tới nói đều là một cái khó giải nan đề hết lần này tới lần khác hắn còn nghĩ không ra cái gì hữu hiệu biện pháp nếu như không phải nguyên nhân này hắn làm sao có thể có thời gian cùng thạch lôi gặp nhau đã sớm cùng thủy phụ d u n g đồng dạng đi chấp hành nhiệm vụ thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng không cần nhớ như vậy không vui sự tình nói không chừng lúc nào linh quang lóe lên liền biết đáp án đây hiện tại cùng ta đi diễn võ trưởng chơi đùa à nhường ta xem một chút một năm nay thực lực ngươi tăng lên bao nhiêu biết đánh nhau hay không phá ta phòng ngự thạch l ô i vừa cười vừa nói không có vấn đề nghe được thạch l ô i nói lữ cương nhãn t ỉ n h sáng lên một năm này ta cũng không có nhàn r ỗ i lần này ta nhất định có thể đánh vỡ ngươi phòng ngự cùng thạch l ô i luận bàn nhiều lần như vậy hắn một lần đều không có thể đánh phá thạch l ô i phòng ngự cái này với hắn mà nói cũng có sơ ý một chút kết bây giờ có cơ hội đánh vỡ thạch l ô i phòng ngự lữ cương đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này ngươi không có nhàn r ỗ i ta cũng không có nhàn dỗi a thạch lỗi vừa cười vừa nói trong mắt lóe ra tự tin ánh mắt diễn võ trường lữ cương cùng thạch lỗi đặt trước một cái tư nhân lôi đài thạch lỗi xuất r a ngươi toàn bộ thực lực nhường ta nhìn ngươi hiện tại rốt cuộc mạnh cỡ nào lữ cương lớn tiếng nói như ngươi mong muốn thạch lỗi gật gật đầu thiên phu kinh c ư c thạch giáp bí thuật kim tinh thái thản bí thuật đại địa khải giáp bí thuật kiên giáp thuật bảy mươi hai trọng cường hóa phòng ngự kích hoạt tâm niệm vừa động thạch lôi kích hoạt tinh hồn thiên phú thần thông sau đó lại thi triển mấy môn bí thuật tăng lên trên diện rộng tự thân lực lượng cùng phòng ngự cuối cùng lại kích hoạt bản mệnh vũ trang phù văn bí trợ lần nữa đem tự thân cường hóa phòng ngự ta đã chuẩn bị kỹ càng tới đi thạch lôi trong tay đầu vương truy nhẹ nhàng mà gõ tháp thuẫn giết hít sâu một hơi lữ cương đ ỗ n g nhiên bộc phát một mực thu liễm uy thế hét lớn một tiếng thi triển mấy môn bí thuật sau vùng hai n ắ m đấm vọt tới thạch lôi trước mặt phách quyền t h i sơn phách quyền đoạt giang phách quyền liệt đ ị a phách quyền phân hải phách quyền phá không phách quyền diệt thế quyền phong gào thét bên trong lữ cương thật giống hóa thân ngàn cánh tay la hán hai nắm đấm như mưa đánh tới hướng thạch lỗi lữ cương ném ra đi nắm đấm ẩn chứa lực lượng kinh khủng cho dù là quyền phong cũng có được kinh người lực sát thương nếu như bị lữ cương nắm đấm đập t r ú n g cho dù là hợp thể cảnh vũ giả cũng sẽ trọng thương thổ huyết bất quá thạch lỗi cũng không phải bình thường hợp thể cảnh vũ giả thất kích đối mặt lữ cương mưa rông gió giật công kích thạch lôi lật qua lật lại chỉ là một c h i ề u không ngừng huy động trong tay tháp thuẫn đem lữ cương nắm đấm đều ngăn lại lữ cương nắm đấm tuy là ẩn chứa lực lượng kinh khủng nhưng mà đối với thạch lôi t ô i nói lữ cương nắm đấm vẫn là nhẹ một chút bạo phát đi ra lực lượng căn bản không cách nào làm bị thương hắn mảy may thậm chí nhường hắn lui lại một bước đều làm không được thạch lôi không có chuyện nhưng mà một mực công kích lữ cương lại không dễ chịu tháp thuẫn lần trước lần chuyển về phản chấn lực lượng tuy là hắn đã cực lực hóa giải nhưng lại không có cách nào hoàn toàn hóa giải sạch sẽ theo thời gian chuyển rời lưu lại tại thể nội lực phản chấn càng ngày càng nhiều tại tích lũy tới trình độ nhất định sau đột nhiên bộc phát chương ba trăm sáu mươi lăm thực chiến phúc thể nội lưu lại lực phản chấn bạo nhường lữ cương chịu một chút nội thương khí tức trong nháy mắt hỗn loạn điên cuồng thế công không khỏi trì trệ sắc mặt từ đỏ chuyển trắng phun ra một ngụm màu đỏ sậm tụ huyết người không sao chứ thạch lôi quan tâm hỏi không có chuyện gì liền đi lữ cương có chút cô đơn k h o á t k h o á t tay ngươi phòng ngự trở nên mạnh hơn ta cố gắng như vậy tu luyện đều không có thể đánh phá ngươi phòng ngự thậm chí bị lực phản chấn chấn thương đây không phải rất bình thường sao kiếm vô nhai cùng kim bất phá đều không đánh tan được ta phòng ngự ngươi so với bọn họ còn yếu một ít làm sao có thể đánh vỡ ta phòng ngự thạch lỗi vừa cười vừa nói trước đó ta liền cùng ngươi đã nói ngươi đem mục tiêu định quá cao không tốt muốn đánh vỡ ta phòng ngự trừ phi ngươi có thể trở thành ngộ đạo cảnh võ giả bằng không thì rất khó làm đến điểm này ta cũng biết thế nhưng là ta luôn luôn không tự giác bắt n g ư ờ i làm sự so sánh lữ cương rất là phiền muộn nói ra ngươi nói ta đây có phải hay không là phạm tiện đây không phải phạm tiện cái này chỉ có thể nói rõ ngươi rất có dũng khí có can đảm khiêu chiến không có khả năng thạch lỗi vừa cười vừa nói ta cảm thấy có thể là ngươi tâm tính xảy ra vấn đề cho nên ngươi trực giác mới nói cho ngươi đột phá bình cảnh lúc sẽ n g o ạ i ý muốn nổi lên ân thâm ta thái xảy ra vấn đề nghe thạch lôi nói lữ cương giống như có điều ngộ ra không sai thạch lôi gật gật đầu ngươi khát vọng đánh bại ta luôn luôn vô ý thức bắt ta làm so sánh nhưng mà tiềm thức lại cảm thấy không có khả năng đánh bại ta có lẽ chính là loại mâu thuẫn này tâm lý cùng ngươi tu luyện một chút bí pháp không xứng đôi mới có thể để ngươi chậm chạp không cách nào đột phá bình cảnh trở thành ngộ đạo cảnh võ giả không sai chính là như vậy nghe thạch lôi nói lữ cương bừng tỉnh đại ngộ hắn tu luyện một chút bí pháp cương manh bá đạo giảng cứu là thẳng tiến không lùi dù chết dứt khoát nhưng mà hắn lại không làm được đến mức này cái này cùng tu luyện bí pháp tinh túy cùng nhau vi phạm thạch lỗi ngươi thực sự là ta ngôi sao may mắn ta đi trước một bước về sau có thời gian sẽ liên lạc lại nói xong lữ cương mặt mũi tràn đầy kích động ly khai diễn võ trường ách thạch lỗi cũng không nghĩ tới lữ cương sẽ nửa đường chạy trốn nhìn lấy lữ cương đi xa bóng lưng mắt t r n tròn nhưng mà cuối cùng chỉ có thể bất đắc di lắc đầu một người trở lại chấp pháp đường tại động phủ tu luyện trong bí thất tu luyện ba ngày thời gian sau thạch lôi tiếp nhận vương huấn luyện viên tin tức nhường hắn lập tức đi diễn võ trường thạch lôi ta cân nhắc qua tại bí cảnh bên trong cùng t r ù n g ma chém giết s á t thực không thích hợp ngươi bất quá thực chiến vẫn là kích tiềm năng hữu hiệu nhất đường tát cho nên ta quyết định từ hôm nay trở đi thẳng đến ngươi tu vi đột phá bình cảnh trở thành ngộ đạo cảnh võ giả trong lúc này đều sẽ từ ta và ngươi tiến hành một đối một luật bản vương huấn luyện viên trầm giọng nói ra biết được chính mình có thể cùng vương huấn luyện viên luật b à n thạch l ô i đơn giản không dám tin tưởng lỗ thai mình đương nhiên là thật vương huấn luyện viên gật gật đầu ta sẽ cẩn thận khống chế sức mạnh để ngươi có khả năng cảm nhận được áp lực cũng sẽ không thật làm bị thương ngươi ta tin tưởng tại loại điều kiện này xuống ngươi tu vi khẳng định tăng lên càng nhanh không sai không sai lúc trước ta tại thiết huyết cứ điểm thời điểm mỗi ngày đi sâu vào trùng ma đại quân bên trong chém giết tại loại này tùy thời đều có thể thôi trùng ma giết chết tình huống dưới tatu vi tăng lên rất nhanh hiện tại tatu vi tuy là vẫn như cũ vững bước tăng lên nhưng mà so với lúc kia tăng lên tốc độ chậm rất nhiều lần thạch lỗi liên tục gật đầu nói ra hiện tại ngươi chuẩn bị kỹ càng không nếu như chuẩn bị kỹ càng giai đoạn thứ hai huấn luyện liền muốn bắt đầu vương huấn luyện viên đột nhiên nói ra a thạch lỗi xứng sờ một chút không nghĩ tới vương huấn luyện viên phong cách v a chuyển biến đột nhiên như thế thiên p h ú kinh c ư c thạch giáp bí thuật kim tinh thái thản bí thuật đại địa khải giáp bí thuật kiên giáp thuật bảy mươi hai trọng cường hóa phòng ngự kích hoạt tâm niệm vừa động thạch l ô i kích hoạt tinh hồn bên trong tự mang thiên phú thần thông sau đó một hơi thi triển mấy môn bí thuật đem chính mình lực lượng cùng phòng ngự tăng lên trên diện rộng sau đó lại kích hoạt bản mệnh vũ trang bên trong phủ văn bí trượn để cho mình phòng ngự lần nữa cường hóa một mảng lớn ta chuẩn bị kỹ càng hít sâu một hơi thạch lỗi trầm giọng nói ra xem trọng ta muốn công kích vương huấn luyện viên lớn tiếng nhắc nhở một câu sau đó vọt tới thạch lôi trước mặt một quyền nện thạch lôi tuy là chừng lớn hai mắt nhưng mà y nguyên không thấy rõ vương huấn luyện viên là như thế nào đi vào trước mặt mình thậm chí không thấy rõ vương huấn luyện viên nắm đấm là thế nào nện đến chỉ là vô ý thức đem t h á p thuẫn ngăn tại trước ngực mình ẩm nắm đấm hung hăng nện ở t h á p thuẫn phía trên ra một tiếng vang thật lớn trên nắm tay bạo lực lượng thế như t r ẻ tre phá vỡ thạch lôi trên người tầng tầng phòng ngự trực tiếp đ á người h thạch lôi trên thân thể, đem thạch lôi đánh cho vào trên rớt lôi lôi ra n đem bay o nghèo, à i cái lôi rơi lại lùi lại Đăng đăng đăng. đất, bình yên rơi xuống Một mấy lột thạch b sau ớ mới c thạch tác dụng ở trên lôi đưa ư dụng n g ở cự lực hoàn toàn tàn mất. Người mất. không sao chứ vương huấn luyện viên hỏi hắn đã cực lực thu liễm tự thân lực lượng bất quá xem ra vẫn có chút dùng sức quá mạnh không có chuyện gì liền đi ta rất khỏe hít sâu một hơi hoạt động một chút thân thể thạch lỗi trầm giọng nói ra như vậy cũng tốt ta thương thấy thạch lối xác thực còn sức xác dùng mạnh người Nhìn không giống sợ quá đem làm đây. lối bị có vương i ệ c bộ dáng, v huấn luyện viên âm thầm một đem một ta thấp chút? Không cần. Không cần. thế này liền rất tốt. Thạch hơi, hay không hàng Không Không cần cần. cần, đầu, bông lỏng lượng này liền lực lại lối lắp có vừa cười vừa nói. Vương nói. viên vừa vừa huấn luyện rồi công kích tuy là vô cùng đáng sợ nhưng mà dùng hắn phòng ngự còn có thể tiếp nhận mà lại bởi vì thiên phú kinh cức thạch giáp duyên cớ hắn còn có thể mượn nhờ vương huấn luyện viên một phần lực lượng rèn luyện tinh thần bạn nhường tinh thần bặt càng thêm cường đại vậy thì tốt về sau ta liền dùng loại trình độ này lực lượng cùng ngươi l u ậ n bàn nếu như ngươi tiếp nhận chẳng phải nói cho ta biết vương huấn luyện viên nói ra được thạch lỗi gật gật đầu vương huấn luyện viên chúng ta tiếp tục ca cẩn thận ta muốn bắt đầu công kích vương huấn luyện viên hét lớn một tiếng vung hai nắm đấm tiếp tục hướng thạch lỗi công kích vương huấn luyện viên tốc độ quá nhanh thạch lỗi căn bản không nhìn thấy vương huấn luyện viên di động quy tích thậm chí thấy không rõ vương huấn luyện viên là thế nào công kích bất quá cũng may thạch l ô i trực giác đầy đủ nhạy cảm nhường thạch l ô i có thể kịp thời đem thắp thuẫn ngăn tại vương huấn luyện viên nắm đấm công kích lộ tuyến bên trên ầm ầm ầm trong lúc nhất thời thạch l ô i biến thành một cái hình người đống cát bị vương huấn luyện viên không dừng lại q u y ề n đấm cướp đá vương huấn luyện viên coi là thạch l ô i tại hắn công kích đến kiên trì không thời gian quá dài nhưng mà nhường hắn không nghĩ tới là thạch l ô i tính bền dẻo so hắn tưởng tượng luôn cao hơn nhiều không những cắn răng kiên trì nổi mà lại năng lực phòng ngự vẫn còn một chút xíu mà tăng lên lấy tuy là không rõ ràng nhưng mà dùng hắn nhãn lực y nguyên có khả năng nhìn ra không hổ là bị trọng điểm bồi dưỡng thiên tiêu quả nhiên không tầm thường vương huấn luyện viên âm thầm cảm thán nói sức mạnh công kích cũng một chút xíu mà tăng lên lấy cam đoan nhường thạch lỗi thời khắc đều thừa nhận cũng đủ lớn áp lực chương ba trăm sáu mươi sáu ý nghĩ đối với thạch lỗi tới nói thực chiến so bế quan hiệu quả khổ tu càng tốt hơn chẳng những có thể nhường thạch lỗi tu vi không ngừng tăng lên còn có thể rèn luyện tinh thần bạn nhường thạch lỗi phòng ngự càng thêm cường đại trong n g a y mắt một tháng thời gian quá khứ tại cái này một tháng thời gian bên trong thạch lỗi tu vi tăng gọn tử phủ mệnh khiếu bên trong thần hồn đã cao tới bốn mươi lăm trượng tinh thần bạt đang không ngừng rèn luyện bên trong cũng càng thêm cường hành thạch lỗi đoán chừng một chút lúc này tinh thần bạt so một tháng trước tối thiểu cường hoành gấp hai tuy là thực lực có tăng lên rất nhiều nhưng mà tại vương trước mặt huấn luyện viên thạch lỗi vẫn là cái kia chỉ có bị đánh bản mệnh không có hoàn thủ cơ hội hình người đông cát ngày mai cho ngươi phóng một ngày nghỉ ngươi đi chấp pháp đường tàng kinh lâu tầng một tìm xem chỗ nào có không ít cùng loại với kim tinh thái thản bí thuật còn có đủ loại tu luyện tâm đắc ngươi đi cái kia nhìn nhiều nhìn nhiều suy nghĩ một chút đối với ngươi có chỗ tốt sau khi kết thúc huấn luyện vương huấn luyện viên đối với thạch lỗi nói ra ân thạch lỗi m ở mịt nhìn lấy vương huấn luyện viên không biết vương huấn luyện viên vì cái gì nói như vậy thông qua trong khoảng thời gian này quan sát ta phát hiện ngươi thành tựu tinh thần chiến thể rất không sai có được rất mạnh năng lực phòng ngữ, nhưng mà, cùng cũng cảm có hoặc cái chính căn cứ chiến thích chính đếm đổi đếm điểm, nhưng ngươi ngươi ưu hợp, hợp rất ra thấy hấp nhất tu luyện kim tinh thái thản thể toàn ta thể thử một thuật, thử thu thuật điểm. Chính mình căn cứ tự thân chiến thể sáng tạo ra một môn thích hợp nhất chính thuật. mạnh mà, kim mình môn mình loại năng phòng ngự, luyện không hoàn phòng ngự những phòng ngự sáng phòng ngự phù là kia bí bí bí vương huấn luyện viên trầm giọng nói ra vương huấn luyện viên ta cũng phát hiện thi triển kim tinh thái thản lúc ta phòng ngự mặc dù sẽ tăng lên rất nhiều nhưng mà cùng ta thành tựu chiến thể ở giữa thật giống không thể hoàn toàn phù hợp luôn có một loại phân biệt rõ ràng cảm giác bất quá dùng ta kiến thức có khả năng sáng tạo ra một môn phòng ngự bí thuật không thạch lôi c a o mày nói ra đây chỉ là một đề nghị ngươi trước tiên có thể đi tàng kinh lâu nhìn xem có hay không thích hợp ngươi tu luyện phòng ngự bí thuật nhìn xem những cái kia tu luyện tâm đắc sáng tạo một môn phòng ngự bí thuật rất đơn giản t r o n g bầu vẽ gáo liền có thể dùng bất quá sáng tạo một môn đã thích hợp bản thân lại huy năng cường đại phòng ngự bí thuật cũng không phải là dễ dàng như vậy người trước tiên có thể thử một chút sáng tạo một cái hình thức ban đầu về sau sẽ chậm chậm ưu hóa cải tiến vương huấn luyện viên trầm giọng nói ra trên thực tế theo tu vi dần dần tăng lên thích hợp bản thân bí thuật càng ngày càng ít vì thỏa mãn chính mình nụ cầu rất nhiều võ giả đều sẽ tự mình sáng tạo bí thuật có bí thuật không thích hợp bị ném sau có bí thuật uy năng cường đại bị lưu truyền rộng rãi các ngươi hiện tại tu luyện những t h ứ này bí thuật đều là như thế đến nói như vậy có khả năng sáng tạo ra tương đối tốt bí thuật võ giả tu vi cơ hồ đều đạt được nộ đạo cảnh ngươi tu vi tuy là yếu một điểm nhưng là có tảng kinh lâu bên trong đông đảo bí thuật cùng tu luyện tâm đắc giúp đỡ sáng tạo ra một môn phòng ngự bí thuật vấn đề còn là không lớn ta đối với ngươi có lòng tin ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được vậy ta liền thử một chút thạch lỗi kích động gật gật đầu nếu như không phải vương huấn luyện viên nhắc nhở hắn còn không biết hắn đã có thể nếm thử sáng tạo bí thuật từ diễn võ trưởng sau khi rời đi thạch lôi không có trở về đậu phủ mà là trực tiếp đi chấp pháp đường tàng kinh lâu đưa ra thân phận minh bài sau thạch lôi thuận lợi tiến vào tàng kinh lâu bên trong tàng kinh lâu rất lớn so trước đó hắn gặp qua bất kỳ một cái nào tàng kinh lâu đều lớn tàng kinh lâu phân bốn tầng bất quá dùng hắn quyền hạn chỉ có thể ở tầng thứ nhất hoạt động đi vào phòng ngự bí thuật khu vực thạch lôi bắt đầu như đói như khát đọc qua đủ loại phòng ngự bí thuật cùng tu luyện tâm đắc trong n g a y mắt một ngày thời gian trôi qua thạch lôi thấy choáng bất quá trong lòng lại có một cái mơ hồ ý nghĩ có chút không bỏ được thả ra trong tay ngọc giản thạch lỗi vội vã đi vào diễn võ trường vương huấn luyện viên không có ý tứ ta tới muộn nhìn thấy vương huấn luyện viên so với chính mình đến còn phải sớm thạch lỗi vô cùng không có ý tứ nói ra ta cũng là vừa tới người đây là mới từ tàng kinh lâu trở về vương huấn luyện viên vừa cười vừa nói nhìn không ra một chút tức giận bộ dáng ân thạch lỗi gật gật đầu ta tại tàng kinh lâu nhìn rất nhiều phòng ngự bí thuật cùng tu luyện tâm đắc hiện tại ta đối với sáng tạo bí thuật đã có một chút ý nghĩ có thể cùng ta nói một chút không vương huấn luyện viên nghe thạch lỗi nói cảm thấy rất hứng thú hắn không nghĩ tới chỉ là thời gian một ngày thạch lỗi liền đúng sáng tạo bí thuật có ý tưởng đây không thể nghi ngờ là một cái rất tốt bắt đầu đương nhiên có thể ta còn muốn nghe xem ngài đề nghị đây thạch lỗi vừa cười vừa nói ta tại tàng kinh lâu trông được rất nhiều phòng ngự bí thuật cùng tu luyện tâm đắc phát hiện sao trời loại bí thuật có một cái rất rõ ràng đặc điểm có khả năng hải nạp bách xuyên đối với đủ loại thuộc tính đều có rất cao độ phù hợp cho dù là nhiều loại tương khắc thuộc tính đồng thời tồn tại cũng có thể tạo được rất tốt giảm sốc tác dụng cho nên ta muốn lấy sao trời thuộc tính là hạch tâm hấp thu thuộc tính ngũ hành phòng ngự bí thuật ưu điểm lại thêm cùng loại với biến thân thái thản năng lực cứ như vậy ta sáng tạo phòng ngự bí thuật phòng ngự khẳng định rất mạnh ý nghĩ này không sai nghe thạch lỗi ý nghĩ vương huấn luyện viên gật gật đầu bất quá dựa theo ngươi ý nghĩ muốn sáng tạo ra một môn phòng ngự bí thuật cũng không dễ dàng ngươi phải có tốn hao rất nhiều thời gian nhưng lại sẽ thất bại chuẩn bị tâm lý ta có chuẩn bị tâm lý thạch lỗi gật gật đầu nói sáng tạo một môn bí thuật sẽ không dễ dàng như vậy thất bại là rất bình thường ta sẽ một mực cố gắng vượt qua đủ loại khó khăn thẳng đến đem bí thuật sáng tạo ra đến ngươi có chuẩn bị tâm lý l i ề n tốt vương huấn luyện viên gật gật đầu từ hôm nay trở đi thực chiến huấn luyện cải thành hai ngày một lần để ngươi có đầy đủ thời gian cấu tứ sáng tạo bí thuật bất quá thời gian huấn luyện thiếu huấn luyện thời điểm ngươi muốn càng cố gắng mới được là ta sẽ càng cố gắng thạch lỗi dùng sức gật đầu sửa đổi thời gian huấn luyện sau thạch lỗi ngâm mình ở tảng kinh lâu bên trong thời gian thì càng nhiều đọc qua vô số bí thuật cùng tu luyện tâm đắc sau thạch lỗi đối với mình sắp sáng tạo ra đến bí thuật ý nghĩ càng ngày càng nhiều vì phòng ngừa chính mình đem cái nào đó ý nghĩ lẫn mất thạch lỗi còn tỉ mỉ chuẩn bị một phần bút ký đem c h â có ý tưởng tất cả đều nhớ kỹ ngâm mình ở tàng kinh lâu thời gian gia tăng thời gian huấn luyện tự nhiên là giảm bớt cho nên đang huấn luyện thời điểm thạch lỗi càng thêm cố gắng vương huấn luyện viên một lại tăng cường sức mạnh tấn công nhưng đều bị thạch lỗi cắn răng rứt xuống có trả giá liền có thu hoạch thạch lỗi tu v i tốc độ tăng lên cũng không có thời gian huấn luyện giảm bớt mà chậm lại tương phản còn có từng k i a tăng lên đại giới liền là thạch lỗi trong túi eo điểm cống hiến cấp tốc giảm bớt nếu như không còn tiền thu chương ỉ sợ dùng không ba o lâu trăm h hắn ờ i gian, cái kia chỉ đ sáu mươi bảy t h i ề m long bảng thạch lỗi người có tâm sự nhìn thấy thạch lỗi gần nhất mặt mà ủ mày chau vương huấn luyện viên hỏi ta điểm cống hiến nhanh dùng xong ta chính suy nghĩ dùng phương pháp gì làm điểm cống hiến điểm đây thạch lôi cũng không có d ầ u diếm đem chính mình q u ấ n cảnh nói cho vương huấn luyện viên nguyên lai là chuyện như vậy à ngươi đừng có gấp ta trước tiên có thể cho ngươi mượn một chút chờ ngươi có trả lại cho ta vương huấn luyện viên cũng biết thạch lôi khó xử vừa cười vừa nói cảm ơn huấn luyện viên thạch lôi cảm động nói ra không cần cảm ơn ta ta nhưng l à muốn thu lợi tức vương huấn luyện viên vừa cười vừa nói ngươi vẫn là cố gắng tu luyện à, sớm ngày trở thành ngộ đạo cảnh võ giả liền có thể sớm ngày đi chấp hành nhiệm vụ đến lúc đó b ò lớn điểm cống hiến sẽ chủ động đưa tới cửa ân ta sẽ cố gắng tu luyện thạch lôi dùng sức chút gật đầu có vương huấn luyện viên tạm mượn điểm cống hiến thạch lôi không có nỗi lo về sau trừ l i ề u mạng tu luyện liền là suy nghĩ như thế nào phục vụ khách hàng tại sáng tạo trong bí thuật gặp được từng cái nan đề thời gian từng ngày trôi qua trong nháy mắt ba tháng trôi qua ba tháng cố gắng tu luyện nhường cái kia thạch l ô i tu vi lại tăng lên một mảng lớn càng làm cho thạch l ô i cao hứng là hắn sáng tạo phòng ngự bí thuật đã có một cái hình thức ban đầu thạch l ô i sáng tạo môn này phòng ngự bí thuật dùng tử vi hộ thể c ư ơ n g khí làm hạch tâm hấp thu đại địa khải giáp thần kim chiến giáp băng tuyết chiến giáp xích diễm chiến giáp sinh mệnh chiến giáp cái này mấy loại bí thuật tinh túy lại gia nhập kim tinh thái thản có khả năng biến thân ư u điểm cuối cùng hòa tan thành một lò thạch l ô i đem môn này phòng ngự bí thuật xưng là sao trời thái thản bất diệt thể sao trời thái thản bất diệt thể mới thành lập khẳng định có rất nhiều sơ hở cho nên tại cùng vương huấn luyện viên luận bản thời điểm thạch lỗi vẫn thi triển sao trời thái thản bất diệt thể hy vọng có thể đem sơ hở tất cả đều tìm ra sau đó từng cái giải quyết thậm chí tiến hành ưu hóa cải tiến bí thuật sao trời thái thản bất diệt thể tâm niệm vừa động thạch lỗi thi t r i ể n ra chính mình sáng tạo phòng ngự bí thuật một giây sau thạch lỗi thân thể tăng vọt biến thành một cái cao mấy chục mét ti tan cự nhân mặc trên người bản mệnh vũ trang mặt ngoài hiện hiện điểm điểm tinh quang vô số tinh quang hội tụ hóa thành tầng một năm màu cương khí hậu thuẫn vương huấn luyện viên ta chuẩn bị kỹ càng cảm thụ được thể nội bành trướng lực lượng thạch lôi hét lớn một tiếng cẩn thận ta muốn bắt đầu công kích vương huấn luyện viên nhắc nhở một câu sau đó trợn lách người xuất hiện tại thạch lôi trước mặt không đợi thạch lôi kịp phản ứng nằm đấm liền đãng lện ở thạch lôi trên người、ở、ba một tiếng vang thật lớn nắm đấm bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bạo nhưng lại chỉ là đem bản mệnh vũ trang mặt ngoài c ư ờ n g khí hộ thuẫn nệ đến kịch liệt chấn động thạch lôi chỉ là lui lại mấy b ư ớ c liền đem thân thể tiếp nhận cự lực nhẹ nhõm tán mất tiếp tục ta còn kiên trì được thạch l ô i lớn tiếng nói thiếp chiêu vương huấn luyện viên hét lớn một tiếng mang theo đạo đạo tàn ảnh hướng thạch lôi điên cuồng công kích ầm ầm Ẩm. trong lúc nhất thời trong diễn võ trưởng tiếng vang không ngừng thạch lỗi cũng thôi vương huấn luyện viên nắm đấm nệ đến không ngừng lùi lại bất quá bản mệnh vũ trang mặt ngoài cương khí hộ thuẫn tuy là không dừng lại chấn động nhưng lại từ đầu đến cuối không có vỡ vụn ẩm rốt cục bản mệnh vũ trang mặt ngoài cương khí hộ thuẫn đến tới bản thân cực hạn chịu đựng bị vương huấn luyện viên một quyền đập b ể bạo không sai không sai vương huấn luyện viên đình chỉ công kích hai lòng gật gật đầu cải tiến sau bí thuật càng hoàn mỹ hơn không những tự thân cực hạn chịu đựng đề cao không ít còn có thể hữu hiệu, hiệu hóa giải sức mạnh công kích cái này nhờ có vương huấn luyện viên chỉ điểm bằng không thì ta cũng không có khả năng đem môn này bí thuật ưu hóa đến loại trình độ này thậm chí có thể hay không sáng tạo ra môn này bí thuật vẫn là một tần số đây thạch lỗi vừa cười vừa nói có sáng tạo bí thuật mạch suy nghĩ sau thạch lỗi bắt đầu tay sáng tạo bí thuật bất quá tại sáng tạo bí thuật quá trình bên trong gặp được khó khăn thật sự là quá nhiều thạch lỗi cũng không biết đi bao nhiêu chuyến t ả n g kinh lâu t r a tìm tư liệu tăng thêm vương huấn luyện viên ngẫu nhiên chỉ điểm mới miễn cưỡng sáng tạo ra bí thuật hình thức ban đầu Bí thuật được sáng tạo ra thời rất không những hở nhiều, được điểm, đơn công cùng sáng sơ sẽ năng giản, ra mà là sơ hở rất nhiều, sẽ cùng vương huấn luyện viên luận luyện huấn bàn bên trong. Vương huấn luyện viên cho ra không ít đúng trọng tâm đề nghị thạch lôi mới mắt sáng sắc thực ưu hóa môn này bí thuật lần lượt ưu hóa cải tiến cuối cùng mới có môn này đã đơn giản uy n ă n g phòng ngự bí thuật bất quá thạch lôi trong lòng rất rõ ràng môn này bí thuật tiềm lực vô cùng chỉ muốn tiếp tục ưu hóa cải tiến sớm muộn sẽ trở thành một môn cấp cao nhất phòng ngự bí thuật đáng tiếc bởi vì hắn kiến thức có hạn hiện tại cũng chỉ có thể đem môn này bí thuật ưu hóa đến loại trình độ này nghị muốn tiếp tục ưu hóa cải tiến chỉ có thể chờ đợi về sau hắn tu vi thay đổi mạnh kiến thức càng rộng mới có thể làm đến bằng không thì dù cho có vương huấn luyện viên ở một bên chỉ điểm hắn cũng không có khả năng đem môn này bí thuật ưu hóa càng tốt hơn nói thật ngươi có thể đem môn này phòng ngự bí thuật ưu hóa cải tiến đến loại trình độ này đã qua ta tưởng tượng bất quá ngươi cũng cần phải rõ ràng đây đã là ngươi cực hạn nghị muốn tiếp tục ưu hóa cải tiến đối với ngươi mà nói thật sự là quá cố hết sức cho nên ta cấp ngươi hai lựa chọn một là ngươi tiếp tục đối với môn này bí thuật tiến hành ưu hóa cải tiến bất quá ta sẽ không lại cho ngươi bất kỳ chỉ điểm hai là ngươi tạm thời t r ư ớ c từ bỏ đối với môn này bí thuật ưu hóa cải tiến trước tiên đem toàn bộ tinh lực dùng tại tăng cao tu vi bên trên sau đó tham gia sau ba tháng tiềm long bảng bài danh thi đấu vương huấn luyện viên trầm giọng nói ra ta lựa chọn tham gia tiềm long bảng bài danh thi đấu không chút do d thạch lỗi trầm giọng nói ra rất sáng suốt lựa chọn vương huấn luyện viên gật gật đầu đã ngươi làm ra lựa chọn vậy ta liền cùng ngươi nói một câu cái này tiềm long bảng bài danh thi đấu tiềm long bảng bài danh thi đấu là thánh vũ trong điện nhằm vào nội môn đệ tử một cái bài danh thi đấu mỗi mười năm nâng làm một lần chỉ có một trăm cái thực lực mạnh nhất nội môn đệ tử có khả năng trên bảng nội danh xếp hàng thứ nhất sẽ thu hoạch được phong phú ban thưởng bài danh mười vị trí đầu cũng có đủ loại ban thưởng có khả năng trên bảng n ộ i danh đều sẽ đạt được tiến về pháp tắc bí cảnh tu luyện tư cách cho nên mỗi một lần tổ chức bài danh thi đấu lúc đều sẽ có rất nhiều nội môn đệ tử báo danh tham gia vì cấp càng nhiều nội môn đệ tử một cái cơ hội tất cả nội môn đệ tử chỉ có thể tham gia một lần bài danh thi đấu dù là bảng thượng vô danh cũng không có tư cách tham gia lần thứ hai bài danh thi đấu cho nên rất nhiều nội môn đệ tử đều chọn tạm thời ở nút đợi đến có đầy đủ nắm chắc mới có thể tham gia bài danh thi đấu vương huấn luyện viên nói như vậy chẳng phải là sẽ có rất nhiều nộ g đạo cảnh võ giả tham gia tiềm long bảng bài danh thi đấu thạch lỗi cao mày nói ra không sai vương huấn luyện viên gật gật đầu cho nên ngươi không những muốn trong ba tháng trở thành nộ g đạo cảnh võ giả còn muốn đem thực lực tăng lên tới có khả năng tại trên bảng lưu danh trình độ nếu không ngươi đem uổng phí hết một lần có khả năng tại pháp tắc bí cảnh bên trong tu luyện tư cách nói thật cho ngươi biết nếu như ngươi có thể tại pháp tắc bí cảnh bên trong tu luyện cũng có thể đưa ngươi sáng tạo môn này phòng ngự bí thuật lần nữa ưu hóa cải tiến nhường môn này bí thuật trở nên mạnh hơn chương ba trăm sáu mươi tám đột phá vương huấn luyện viên ta tu luyện một chút bí pháp có đa đặc thù ngươi cũng biết muốn trong ba tháng đột phá bình cảnh trở thành ngộ đạo cảnh võ giả đều vô cùng khó khăn lại càng không cần phải nói đem thực lực tăng lên tới có khả năng tại tiềm long bảng bên trên chiêm cứ một chỗ cắm rủi trình độ thạch lỗi cười khổ nói cung giác tình cảnh siêu p h à n g cảnh truyền kỳ cảnh đồng dạng nộ đạo cảnh cũng chia là ba cái tiểu cảnh giới theo thứ tự là động hư cảnh hóa hư cảnh cùng lĩnh vực cảnh động hư cảnh minh nộ g pháp tác chi nhánh huyền ảo hóa hư cảnh nắm giữ pháp tác chi nhánh huyền ảo lĩnh vực cảnh thì là dùng pháp tác chi nhánh huyền ảo làm hạch tâm xây dựng lĩnh vực tại chấp pháp đường thời gian dài như vậy mặc dù đại bộ phận thời gian đều dùng tới tu luyện nhưng mà thạch lôi thông qua vương huấn luyện viên vẫn là đối với chấp pháp đường có nhất định am hiểu tại chấp pháp đường bên trong thạch lỗi loại tu vi này còn không có đạt được nộ đạo cảnh kiến tập chấp pháp giả số lượng là ít nhất bởi vì là trở thành chấp pháp giả thấp nhất điều kiện liền là trở thành nộ đạo cảnh võ giả bất quá chấp pháp đường cũng vô cùng chú ý hậu bị nhân tài bồi dưỡng cho nên chỉ cần thiên phú siêu phàm cũng được gia nhập chấp pháp đường trở thành kiến tập chấp pháp giả thạch lỗi liền là một cái rất tốt ví dụ kiến tập chấp pháp giả tuy là cũng có chấp pháp đường thành viên nhưng lại không có quá quyền to lợi không có cái gì nhiệm vụ cần bọn hắn chấp hành hoặc là nói bọn hắn duy một nhiệm vụ liền là cố gắng tăng cao tu vi trở thành ngộ đạo cảnh võ giả kiến tập chấp pháp giả phía trên là chấp pháp giả cũng có chấp pháp đường cơ sở lực lượng phụ trách xử lý thánh vũ trong điện so khá thường gặp tranh chấp chấp pháp đường chấp pháp giả đều là thánh vũ điện nội môn đệ tử bất quá đồng thời chấp pháp giả tu vi lại là cao thấp khác biệt tu vi yếu nhất chấp pháp giả chỉ là vừa mới trở thành ngộ đạo cảnh võ giả tu vi cao nhất chấp pháp giả lại đã sớm xây dựng lĩnh vực thạch lôi tuy là tự nhận thực lực mình coi như không tệ có khả năng nghiền ép hợp thể cảnh vũ giả cùng động hư cảnh vũ giả cũng có thể chống đỡ một hai bất quá muốn đánh bại động hư cảnh vũ giả cơ hồ không có khả năng liền lại càng không cần phải nói càng cường hóa hơn hư cảnh vũ giả cùng lĩnh vực cảnh vũ giả không có cách chuyên kỳ cảnh cùng nộ đạo cảnh ở giữa hồng câu thật sự là quá lớn cho dù là hắn cũng rất khó không nhìn bên trong tranh l ệ n h ta cũng biết cái này đối với người mà nói vô cùng khó khăn cho nên Ta đặc biệt đặc vì nói g hướng thượng tưởng, xuống, ngươi ư ơ i xin cái tinh. tin mai tinh đối thần thần một Ta trợ rút tuyệt cấp c ở đây thể trở thành nộ ả Nói, vương huấn luyện viên từ tu di chỉ hoàn bên trong xuất ra một cái đặc biệt màu vàng thần tinh cái này không có thổ hoàng sắc thần tinh chừng lớn nhỏ cỡ năm tay toàn thân trong suốt tản ra ôn nhuận quan mang như là một khối ôn nhuận mỹ ngọc thạch lỗi cực lực cảm ứng y nguyên không thể cảm ứng được tích c h ứ a trong đó lấy năng lượng thần tinh bên trong ẩn chứa thần lực quá cao cấp dùng ngươi tu vi nếu như không có phủ văn bí trận chuyển hóa căn bản không có khả năng hấp thu luyện hóa vương huấn luyện viên vừa cười vừa nói sau đó lấy ra một cái ngọc giản d a o cho thạch l ô i đây là đem thần tinh chuyển hóa làm ngươi có khả năng hấp thu năng lượng phủ văn bí trận ngươi tốt nhất nghiên cứu một chút sau đó liền bế quan khổ tu à bất quá phải nhớ kỹ vô luận đem thần tinh bên trong thần lực hấp thu bao nhiêu đều muốn tại bài danh thi đấu bắt đầu phía trước xuất quan cảm ơn vương huấn luyện viên ngài yên tâm ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng thạch lôi cảm kích nói ra cầm thần tinh cùng ngọc giản thạch lôi trở lại trong đậu phủ tại tu luyện trong bí thất thạch lôi đem trong ngọc giản nội dung nhìn một lần sau đó nhắm mắt trầm tư thật lâu mới đưa trong ngọc giản nội dung hoàn toàn tiêu hóa hấp thu từ tu di chỉ hoàn bên trong xuất ra đủ loại vật liệu thạch lôi bắt đầu bố trí chuyển hóa thần tinh bên trong thần lực p h ủ văn bí trận chuyển hóa thần tinh bên trong thần lực p h ủ văn bí trận vô cùng phức tạp thạch lôi c h ọ n vẹn tốn hao thời gian một ngày mới bố trí xong tỉ mỉ kiểm tra kể ra xác định phù văn bí trận sẽ không xuất hiện vấn đề gì thạch lỗi mới đưa tu luyện bí thất dùng phù văn bí trận phong kín sau đó cẩn thận đem thần tinh bảy đặt tại chuyển hóa phù văn bí trận bên trên kích hoạt phù văn bí trận phù văn bí trận bên trên quang mang lưu chuyển một tia huyền ảo lực lượng tác dụng tại thần tinh bên trên đem thần tinh bên trong thần lực chuyển hóa làm có thể cung cấp thạch lỗi tu luyện thiên địa nguyên khí cơ hồ là trong n g á y mắt tu luyện trong bí thất thiên địa nguyên khí liền nồng đậm hóa thành một từng đoàn văn vụ thậm chí có hóa lỏng thành nguyên khí linh dịch xu thế được tại tu luyện bí thất đã bị thạch lôi phong kín nồng đậm thiên địa nguyên khí không cách nào tràn ngập ra đi thạch lôi cũng không nghĩ tới thần tinh bên trong thần lực vừa mới bị chuyển hóa liền có thể hình thành thế này tu luyện thánh địa không dám thất lễ thạch lôi hít sâu một hơi bắt đầu tu luyện theo thạch lôi tiến vào trạng thái tu luyện nồng đậm thiên địa nguyên khí bị thạch lôi điên cuồng thôn vệ thậm chí tại thạch lôi chung quanh thân thể hình thành một cái nguyên khí vòng xoáy bất quá tu luyện trong bí thất thiên địa nguyên khí lại không có chút nào giảm bớt trái lại càng ngày càng nhiều Có thạch rồi rào lại tinh thuần thiên mà l thuần nguyên khí, địa ông một cái phức tạp tới cực điểm phù văn lạng yên tại tinh hồn bên trong hiện hiện nhẹ nhàng chấn động một cỗ không cách nào hình dung mênh mông chi lực đột nhiên xuất hiện đem thạch lôi sao trời chân nguyên sinh mệnh nguyên khí cùng thần hồn tất cả đều ngưng luyện một lần đi qua ngưng luyện sau sao trời chân nguyên sinh mệnh nguyên khí cùng thần hồn càng thêm tinh thần ngưng luyện tu luyện vẫn còn tiếp tục thạch lôi tu vi lần lượt đạt được hợp thể cảnh đ ỉ n h phong sau đó đi qua tinh hồn bên trong cái viên kia đại biểu cho thiên phu thần thông cựu chuyển phù văn ngưng luyện trở nên càng thêm tinh thuần ngưng luyện liên tục chín lần về sau thạch lôi tu vi đạt được hợp thể cảnh chân chính cực hạn tinh hồn thần hồn cùng tinh thần bạt hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau biến thân trở thành hỗn độn thạch linh vệ sĩ không những có được kinh khủng lực phòng ngự còn có được kinh khủng lực công kích bất quá bởi vì tu vi có hạn thạch lỗi còn không thể làm đến thời gian dài hợp thể tối đa cũng chỉ có thể kiên trì một canh giờ sau đó liền lại bởi vì chân nguyên cùng thần hồn hao hết giải trừ hợp thể trạng thái tu vi đạt được hợp thể cảnh chân chính cực hạn sau thần tinh bên trong thần lực còn thừa lại rất nhiều thạch lôi không có lựa chọn xuất quan thư giãn một tí mà là chuẩn bị nhất cổ tắc khí đột phá tu vi bình cảnh trực tiếp trở thành ngộ đạo cảnh v õ giả hít sâu một hơi thạch lôi tiếp tục tu luyện chuẩn bị khôi phục lại trạng thái đình phong sau đó đột phá tu vi bình cảnh n h ư n g thạch lôi không nghĩ tới là tại nếm thử đột phá lúc dung hợp một tia thần hồn tinh hồn vậy mà lập đại công tại không có thạch l ô i k h ô n g chế tình hồn giới tinh hồn từ thạch l ô i thể nội nhảy ra nhảy đến chuyển hóa p h ù văn bí trận bên trên trực tiếp đem đã thu nhỏ một vòng thần tinh n u ố t vào sau đó lại trở lại thạch l ô i thể nội một giây sau một tia thần lực xuất hiện tại thạch l ô i thể nội thần lực tuy ít nhưng là năng lượng đẳng cấp lại cực cao nếu như không phải thạch l ô i tinh thần bạt đã rèn luyện tới trình độ nhất định chỉ sợ cái này một tia thần lực mới xuất hiện t h ạ chương lôi t ba no bạo, b trăm sáu mươi chín hóa hư cảnh định phong còn không đợi thạch lôi nghĩ đến biện pháp giải quyết tinh hồn lại đem cái k i a một k i a thần lực thôn p h ệ sau đó lại phun ra một k i a đi qua luyện hóa thần lực luyện hóa sau thần lực không có có đáng sợ lực phá hoại tại tinh hồn k h ô n g chế xuống tại thể nội không ngừng du tẩu thần lực những nơi đi qua nhận tổn thương tất cả đều lặng yên khôi phục thậm chí còn bởi vì thần lực tẩm bổ trở nên càng cứng cỏi không biết tinh hồn vì sao lại xuất hiện dị động nhưng mà hiện tại hết thể đều tại hướng địa phương tốt mặt phát triển thạch lỗi cũng vui vẻ coi thành nhìn lấy tinh hồn đem từng k i a thần lực luyện hóa sau đó tẩm bổ rèn luyện tự thân tại thần lực tẩm bổ rèn luyện xuống vô luận là tinh thần bạc vẫn là mệnh khiếu nguyên khiếu cùng bí khiếu còn có mệnh mạch nguyên mạch cùng bí mạch cùng mệnh khiếu bên trong thực chất hóa nguyên cùng nguyên khiếu bí khiếu bên trong diễn sinh nguyên hình chiếu đều có chất thuế biến tinh hồn không dừng lại luyện hóa thần tinh thạch lôi thực lực dùng mắt trần có thể thấy tốc độ tại tăng lên lấy đáng tiếc thạch lôi nhưng vẫn không có thể đột phá tu vi bình cảnh trở thành ngộ đạo cảnh võ giả rốt cục thần tinh bị tinh hồn triệt để luyện hóa hấp thu thạch lôi thực lực cũng đạt được một cái kinh người trình độ thạch lôi đoán chừng một chút mình bây giờ thực lực dù là không có có thể trở thành ngộ đạo cảnh võ giả hắn cũng có năm thành năm chắc đánh bại động hư cảnh vũ giả tại hóa hư cảnh võ giả công kích đến cũng có thể kiên trì mấy chiêu ngay tại thạch l ố i coi là tu luyện có thể kết thúc thời điểm lại ngoại ý muốn phát hiện tinh hồn có dị thường biến hóa tại tinh hồn trên người trọng giáp tháp thuẫn cùng đầu vông truy mặt ngoài xuất hiện từng mai từng mai ẩn chứa vô tận huyền ảo khí tức phù văn chỉ là những thứ này phù văn đức quãng không có một đạo là hoàn chỉnh ông trong đầu lăng không thêm ra một đoàn tin tức nhường thạch lỗi bừng tỉnh đại ngộ tinh hồn đang hấp thu thần tinh bên trong lận chứa một tia pháp tắc khí tức sau rốt cục thuế biến tiến hóa thành hỗn độn thạch linh cấm vệ tinh hồn trên người trọng giác t h á p thuẫn cùng đầu vương truy mặt ngoài những văn lộ kia chính là do thần tinh bên trong lận chứa pháp tắc khí tức chuyển hóa mà thành chỉ cần hấp thu đến đủ nhiều pháp tắc khí tức trọng giác t h á p thuẫn cùng đầu vương truy mặt ngoài liền có thể hiện ra song thành pháp tắc huyền ảo p h ù văn thậm chí là cao cấp hơn pháp tắc phù văn cái này còn không phải kinh hãi nhất vui càng làm cho thạch lỗi cảm thấy vui mừng là Cái tức còn tin này đoàn trong sung bổ một môn bí thuật, t giây triển t h u sau một cô không cách nào hình dung vĩ lực đem thạch lôi thần hồn bao phủ nhường thạch lôi trong nháy mắt mất phương hướng đám chìm trong đối với mênh mông pháp tắc lính ngộ bên trong trong trại huấn luyện thạch lỗi câu thông pháp tắc biển trong n g á y mắt vương huấn luyện viên liền phát giác được rốt c ụ c đột phá không cũng không biết b ế quan sau khi kết thúc hán tu h vi có thể tăng lên tới trình độ nào pháp t ắ c trong biển đủ loại pháp t ắ c đều hiện hiện bất quá dùng thạch lỗi thực lực căn bản không cách nào lĩnh ngộ những cái kia phức tạp pháp t ắ c thậm chí phức tạp một điểm pháp t ắ c huyền ảo đều không thể cảm lộ suy nghĩ hồi lâu thạch lỗi quyết định căn cứ từ mình tình huống thực tế trước cảm lộ một loại pháp t ắ c hệ thổ trí nhánh huyền ảo thời gian một chút xíu trôi qua trong nháy mắt thạch lôi đã bế quan khổ tu một tháng thời gian một ngày này thạch lôi chỉ cảm thấy thần hồn vô cùng suy yếu cùng pháp tắc ránh biển thông tự động cắt ra ta đây là ở đâu thạch lôi có chút mờ mịt đánh giá cảnh vật chung quanh hơn nửa ngày mới nhớ tới chính mình là tại động phủ tu luyện trong bí thất bế quan tiềm tu ta hiện tại đã là hóa hư cảnh võ giả tinh tế trải nghiệm lấy thể nội bành trướng lực lượng thạch lôi rất là trấn kinh hắn không nghĩ tới chỉ là một lần bế quan không những đột phá tu vi bình cảnh còn trực tiếp vượt qua động hư cảnh trực tiếp trở thành hóa hư cảnh võ giả thậm chí tu vi đạt được hóa hư cảnh đ ì n h phong tùy thời đều có thể đột phá bình cảnh trở thành lĩnh vực cảnh võ giả thực lực tăng lên có chút không hiểu thấu bất quá thạch l ô i rất nhanh liền đẻ xuống trong lòng nghĩ hoặc bắt đầu tu luyện câu thông pháp tắc b i ể n cảm n ộ pháp tắc chi nhánh huyền ảo tuy là có thể làm cho hắn đối với pháp tắc chi nhánh huyền ảo k h ô n g chế không ngừng tăng lên thế nhưng đối với thần hồn chi lực tiêu hao nhưng cũng mười phần kinh khủng nếu như không phải thạch lỗi nội tình hùng hậu căn bản kiên trì không thời gian dài như vậy bất quá câu thông pháp tắc biển cảm n g ộ pháp tắc chi nhánh huyền ảo thời gian dài như vậy vẫn là để thạch lỗi thần hồn chi lực tiêu hao nghiêm trọng nếu như không phải thần hồn suy yếu chủ động cắt ra cùng pháp tắc danh biển thông thạch lôi sợ rằng sẽ bởi vì thần hồn chi lực tiêu hao cuối cùng dẫn đến thần hồn sụp đổ vừa nghĩ tới thần hồn sụp đổ chính mình khả năng biến thành một cái hoạt tử nhân thạch lôi trong lòng liền một trận hoảng sợ Bất quá nghĩ đến câu thông pháp tác hải hậu càng ngộ pháp tác chi nhánh huyền ảo lúc loại kia mỹ r ư ợ u càng ngộ thạch lôi trên mặt nhịn không được t o á t ra dị dạng tiếu dung c h ọ n vẹn tu luyện ba ngày thời gian thạch lôi mới đưa thần hồn khôi phục lại trạng thái đ ỉ n h phong lúc này mới đình chỉ tu luyện trong bí thất vận chuyển phù văn bí trận ly khai động phủ trực tiếp đi tìm vương huấn luyện viên vương huấn luyện viên ta hiện tại đã là ngộ đạo cảnh võ giả nhìn thấy vương huấn luyện viên thạch lôi lập tức đem cái tin tức tốt này nói ra ta nhìn ra vương huấn luyện viên trên mặt cũng mang theo vẻ tươi cười bất quá cái này vẻ tươi cười rất nhanh liền bị chấn kinh che giấu ngươi đây là động hư cảnh đ ỉ n h phong không sai thạch lôi gật gật đầu ta cũng không biết chuyện gì xảy ra mơ mơ hồ hồ liền có hiện tại tu vi kỹ càng cùng ta nói một chút ngươi quá trình tu luyện vương huấn luyện viên trầm giọng nói ra thạch lôi thực lực tăng lên thật sự là quá mạnh dựa theo hắn đoan t r ư ở n g dù cho thạch lôi đem thần tinh hoàn toàn hấp thu luyện hóa tối đa cũng bất quá là động hư cảnh đình phong thậm chí ba tháng đều khó có khả năng đem thần tinh hoàn toàn hấp thu luyện hóa tối đa cũng chẳng qua là miễn cưỡng trở thành ngộ đạo cảnh võ giả n h ư n g hắn không nghĩ tới là thạch lỗi không những sớm xuất quan tu vi tăng lên cũng vượt qua hắn tưởng tượng cái này dẫn phát hắn lòng hiếu kỳ muốn tìm tòi hư thực ta cũng không biết chuyện gì xảy ra bố trí tốt chuyển hóa phù văn bí trận sau ta đem thần tinh để lên kích hoạt phù văn bí trận sau đó liền phát hiện thần tinh bên trong thần lực chuyển hóa làm thiên địa nguyên khí sau nhiều do người ta liền không nhịn được tu luyện sau đó liền đắm chìm trong tu luyện về sau ta trong tu luyện thật giống tiến vào cái nào đó đất kỳ dị chỗ nào khí tức để cho ta mười phân thích không biết thế nào ta liền trầm mê đi vào chờ ta tỉnh táo lại thời điểm ta mới phát hiện ta tu vi đã đạt được hóa hư cảnh đ ỉ n h phong thạch lỗi nửa thật nửa giả nói ra tiểu tử ngươi vận khí thật không sai vậy mà mơ mơ hồ hồ đột phá tu vi bình cảnh trở thành ngộ đạo cảnh võ giả lại câu thông pháp tắc biển cảm ngộ pháp tắc chi nhánh huyền ảo ngươi phen này gặp gỡ cũng không biết sẽ để cho bao nhiêu người hâm mộ ghen ghét vương huấn luyện viên nhịn không được cảm thán nói chương ba trăm bảy mươi lĩnh vực cảnh vận khí tốt ta cũng không có cách thạch lỗi nhún nhún vai vừa cười vừa nói đúng a ngươi vận khí thật sự là quá tốt vương huấn luyện viên có chút chua chua nói ra vương huấn luyện viên ta lần bế quan này hoa bao lâu thời gian thạch lỗi hỏi một tháng còn có nửa tháng liền là tiềm long bảng bài danh thi đấu ngươi có lòng tin trên bảng nổi danh không vương huấn luyện viên hỏi có lòng tin thạch lôi tự tin nói ra bất quá trước lúc này ta còn muốn hảo hảo chuẩn bị một chút ta tu vi tăng lên quá nhanh hiện tại căn bản không cách nào nắm giữ tự thân lực lượng ta muốn thông qua thực chiến mau chóng nắm giữ tăng vọt lực lượng nếu như có thể nói ta còn muốn mời vương huấn luyện viên ngài chỉ điểm ta một chút như thế nào đột phá trở thành lĩnh vực cảnh v õ giả thạch lôi trầm giọng nói ra giúp ngươi mau chóng nắm giữ tăng vọt lực lượng cái này không có vấn đề bất quá liền xem như có ta chỉ điểm muốn tại trong nửa tháng đột phá trở thành lĩnh vực cảnh võ giả cũng không phải dễ dàng như vậy thời gian thật sự là quá ngắn vương huấn luyện viên cau mày nói ra thời gian sao c h ê n một chút cuối cùng sẽ có không nghiền ép một chút chính mình làm sao có thể biết mình cực hạn chỗ đó thạch lỗi vừa cười vừa nói ta cảm thấy thời gian nửa tháng đầy đủ đã ngươi đã làm quyết định vậy ta liền giúp ngươi một cái vương huấn luyện viên trầm giọng nói ra bất quá ta có thể làm cũng có hạn tối đa cũng chỉ là trên miệng chỉ điểm một hai đừng nghĩ lấy ta còn có thể xuất ra một cái thần tinh để ngươi sử dụng vương huấn luyện viên có ngươi chỉ điểm liền đầy đủ thạch lỗi vừa cười vừa nói vậy còn chờ gì cùng ta đi diễn võ trường ta trước giúp ngươi nắm giữ tăng vọt lực lượng sau đó sẽ nói cho ngươi biết như thế nào đột phá trở thành lĩnh vực cảnh võ giả vương huấn luyện viên trầm giọng nói ra tại diễn võ trường bên trong thạch lỗi cùng vương huấn luyện viên trọn vẹn đánh ba ngày ba đêm mới đưa tăng vọt lực lượng hoàn toàn nắm giữ thạch lỗi dùng ngươi thực lực bây giờ tại tiềm long bảng bên trên đoạt được một vị trí tuyệt đối không có vấn đề không bằng thừa dị p bây giờ còn có một chút thời gian tu luyện một môn bí thuật a thế này cũng có thể tăng lên một chút thực lực tiềm long bảng bài danh thi đấu kết thúc tại nếm thử đột phá lĩnh vực cảnh a vương huấn luyện viên trầm giọng khuyên nhủ vương huấn luyện viên không cần khuyên ta ý ta đã quyết thạch lỗi trầm giọng nói ra cho thấy thái độ mình đã có cơ hội đột phá ta đương nhiên muốn thử một lần dù cho thất bại ta cũng không hối hận dù sao ta đã thử qua nếu như có thể thành công vậy thì càng tốt một khi ta trở thành lĩnh vực cảnh v õ giả thực lực của ta sẽ còn tăng vọt đến lúc đó ta tại tiềm lòng bảng bên trên bài danh sẽ cao hơn nói ra cũng sẽ càng có mặt mũi nếu có cơ hội nói ta còn muốn tranh một chuyến bảng vị trí đây cuối cùng vương huấn luyện viên bị thạch l ô i thuyết phục nói cho thạch lỗi một chút đột phá bình cảnh trở thành lĩnh vực cảnh võ giả điểm mấu chốt vương huấn luyện viên ta sau khi trở về sẽ lập tức bế quan tu luyện mặc kệ sẽ sẽ không thành công mười ngày sau ta đều sẽ xuất quan thạch lỗi trầm giọng nói ra chúc ngươi hết thệ thuận lợi vương huấn luyện viên trầm giọng nói ra trở lại động phủ sau thạch lỗi tiến vào tu luyện bí thất bắt đầu đ ế m thử đột phá bình cảnh trở thành lĩnh vực cảnh võ giả trở thành lĩnh vực cảnh võ giả nói đơn giản cũng đơn giản nói khó khăn cũng khó khăn Đối đột đến đồng uống tốn với một chút thiên kiêu tới nói, nhiên, vực nước một nhõm chút từ tự cảnh cảnh hóa hư cảnh đột phá đến lĩnh như nhẹ không dạng là sở ứ c chút chút cao cảnh vực cảnh thế nhưng đối với một chút ngộ tính không cao võ giả tới nói, muốn từ hóa hư cảnh đột phá đến lĩnh khói như một tới từ đột trời. nào, ngộ nói, muốn đến lên giả đối với lại võ s dĩ sẽ là như thế này nguyên nhân chỉ có một cái cái kia chính là t h i ê n kiêu cùng ngộ tính không cao võ giả đối với pháp tắc huyền ảo lĩnh ngộ trình độ không đồng dạng muốn trở thành lĩnh vực cảnh võ giả muốn điều kiện chính là muốn hoàn chỉnh khống chế một loại pháp tắc chi nhánh huyền ảo nếu như ngay cả đầu này cũng làm không được như vậy trở thành lĩnh vực cảnh võ giả chỉ có thể là hy vọng xa vời thiên tiêu võ giả sở dĩ có thể thoải mái mà trở thành lĩnh vực cảnh võ giả cũng là bởi vì thiên kiêu nhóm ngộ tính cao hơn lại càng dễ nắm giữ một loại pháp t ắ c chi nhánh huyền ảo thậm chí nắm giữ nhiều loại pháp t ắ c chi nhánh huyền ảo mà ngộ tính bình thường võ giả muốn hoàn chỉnh nắm giữ một loại pháp t ắ c chi nhánh huyền ảo cần muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian thậm chí cả một đời cũng không nhìn hoàn chỉnh nắm giữ một loại pháp tác chi nhánh huyền ảo cho nên muốn trở thành lĩnh vực cảnh võ giả cơ hồ không có khả năng đối với thạch lỗi tới nói hoàn chỉnh nắm giữ một loại pháp t ắ c chi nhánh huyền ảo căn bản không là vấn đề trên thực tế tại quá khứ hai cái ban n g u y ệ t trong thời gian hắn đã nắm giữ nhiều loại pháp t ắ c chi nhánh huyền ảo trở thành lĩnh vực cảnh võ giả muốn điều kiện đã sớm hoàn thành nắm giữ hoàn chỉnh pháp t ắ c chi nhánh huyền ảo lại muốn trở thành lĩnh vực cảnh võ giả vấn đề liền không lớn chỉ cần chịu tốn hao một chút thời gian xây dựng lĩnh vực trở thành lĩnh vực cảnh võ giả chính là tất nhiên có vương huấn luyện viên chỉ điểm thạch lôi đối với như thế nào trở thành lĩnh vực cảnh cường giả đã có đầy đủ nhiều am hiểu đem trạng thái khôi phục lại đỉnh phong sau thạch lôi bắt đầu xây dựng thuộc về mình lĩnh vực lần lượt nếm thử lần lượt thất bại cũng không có nhường thạch l ô i lui bước tương phản theo số lần thất bại gia tăng thạch lôi đối với như thế nào xây dựng lĩnh vực tâm đắc càng ngày càng nhiều xây dựng lĩnh vực cũng càng ngày càng hoàn mỹ thời gian một chút xíu trôi qua trong nháy mắt mười ngày quá khứ vương huấn luyện viên tuy là đem đột phá trở thành lĩnh vực điểm mấu chốt nói cho thạch lỗi nhưng mà thạch lỗi có thể thành công hay không xây dựng lĩnh vực trở thành lĩnh vực cảnh võ giả vương huấn luyện viên trong lòng cũng không rõ ràng chỉ có thể yên lặng cầu nguyện thạch lỗi có khả năng thành công thạch lỗi xuất quan ngày ấy vương huấn luyện viên sớm liền chờ sau đó tại thạch lỗi ngoài đạo phủ thạch lỗi người thành công nhìn lấy thạch lỗi trên người tán khí hơi thở rõ ràng có biến hóa vương huấn luyện viên có chút kích động hỏi may mắn không làm đục bệnh thạch lỗi gật gật đầu tâm niệm vừa động vô hình lĩnh vực đem vương huấn luyện viên b ả o phủ không sai không sai khuynh hướng phòng ngự lĩnh vực có khả năng tăng lên mấy lần phòng ngự lĩnh vực này vô cùng thích hợp ngươi cảm thụ được lĩnh vực chi lực đối với mình giá trị vương huấn luyện viên hài lòng gật gật đầu ta cũng nghĩ như vậy thạch lỗi vừa cười vừa nói bất quá trở thành lĩnh vực cảnh võ giả sau thực lực của ta lần nữa tăng vọt chỉ sợ còn muốn phiền phức vương huấn luyện viên ngài giúp ta nắm giữ tăng vọt thực lực không có vấn đề vương huấn luyện viên cười gật gật đầu cam đoan để ngươi tại trong vòng hai ngày hoàn mị không chế tự thân lực lượng mấy ngày nay ngươi tại tu luyện ta cũng không có nhàn rỗi cố ý giúp ngươi hỏi thăm một chút lần này tranh đoạt tiềm long bảng bài danh lôi cuốn nhân tuyển đều có ai tuy là những tin tức này không nhất định hữu dụng nhưng mà am hiểu một chút dù sao cũng so không hiểu còn mạnh hơn nhiều cảm ơn vương huấn luyện viên ngài vất vả thạch l ô i nói cảm tạng cái này tính là gì vất vả với ta mà nói bất quá là một chút chuyện nhỏ Tùy tiện tìm người hỏi một chương ú t biết. liền v huấn luyện viên v ba cười vừa nói. Giám can đảm trăm a n h đoạt t i bảy mươi mốt quan tinh sơn ba cái nào nghe vương huấn luyện viên nói thạch lỗi lông mày nhữ lại trầm giọng hỏi mã khải lưu chu trịnh sơn hà vương huấn luyện viên điểm ra ba người tên ba người này đều là lĩnh vực cảnh võ giả tại chấp pháp giả bên trong cũng có lừng lẫy nổi danh chấp hành qua nhiệm vụ càng là nhiều vô số kể kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn mười năm trước bọn hắn cũng đã là lĩnh vực cảnh võ giả chỉ là lần trước tranh đoạt tiềm long bảng bài danh cường giả xuất hiện lớp lớp thực lực bọn hắn vẫn là kém một chút cho nên không dám tham gia lần này bọn hắn có chuẩn bị mà đến ngươi có thể ngàn vạn không thể khinh thị vương huấn luyện viên ngài yên tâm ta chắc chắn sẽ không chủ quan bất quá ngài có thể hay không cùng ta nói một chút mấy người bọn h ắ nam hiểu cái gì để cho ta có một chút chuẩn bị tâm lý thạch lỗi vừa cười vừa nói ngươi không hỏi ta cũng chuẩn bị nói cho ngươi vương huấn luyện viên vừa cười vừa nói mã khải lực lượng kinh người thiện dùng một thanh song nhận cự phủ uy năng c ù g bạo lĩnh ngộ pháp t ắ c chi nhánh huyền ảo có thể là kim hệ phong duệ huyền ảo lưu chu tốc độ kinh người thiện dùng một thanh nhuyết kiếm tinh thông mấy môn uy năng cường đại kiếm pháp lĩnh ngộ pháp t ắ c chi nhánh huyền ảo có thể là phong hệ tốc độ huyền ảo t r ị n h sơn hà thiện dùng hai tay trọng kiếm lĩnh ngộ pháp tắc chi nhánh huyền ảo có thể là được biết bạo tạc huyền ảo cho nên mỗi một kích đều có thể đánh ra kinh khủng lực phá hoại mà lại một khi thương thế quá nặng còn có thể đi vào cồn u g bạo trạng thái thực lực gấp bội ta giải được đây đều là trước kia tin tức như quả không có gì bất ngờ xảy ra mấy người bọn hắn rất có thể đều nắm giữ không chỉ một loại pháp tắc huyền ảo ta biết thạch lỗi gật gật đầu vương huấn luyện viên sau đó hai ngày này còn muốn vất vả ngươi dùng ta bồi luyện để cho ta càng nhanh nắm giữ tự thân tăng vọt lực lượng không có vấn đề vương huấn luyện viên vừa cười vừa nói nếu như ngươi có thể tại tiềm long bảng bên trên thu hoạch được một cái bài danh trên mặt ta cũng có quang dù sao ngươi là ta huấn luyện ra vương huấn luyện viên ngươi c ứ yên tâm đi ngươi nguyện vọng nhất định có thể đạt thành thạch lỗi vừa cười vừa nói nếu như ta là ngài tiềm long bảng bắt đầu phía trước nhất định sẽ tại trên người của ta áp lên một bút tiền đặt cược chờ ta tại tiềm long bảng bên trên thu hoạch được bài danh Ngài liền lần lần Nếu ngươi mượn những cống hiến ngươi cũng không cần còn. Nếu như ta đạt được lợi ích đủ nhiều, ta sẽ phân ngươi làm tài, tiểu cái kia điểm lợi làm có được chí chục hoạch. có cho chủ, cho được ích chỗ thể thu thậm thu thật thể ta bút ta ta đạt ta một tốt. điểm quả đủ mấy mấy sẽ vương huấn luyện viên nhãn tình sáng lên đối với thạch lỗi đề nghị này cảm thực ấ rất y thú. Người khác không biết thạch t hương khác không h Người lôi thực lực nhưng mà hắn đối với thạch lỗi thực lực vẫn là có mấy phần n am hiểu lần này tiềm long bảng bài danh thi đấu thạch lỗi tuyệt đối có khả năng trên bảng nổi danh tại thạch lỗi trên người áp chú tuyệt đối là có thắng không thua khác nhau chỉ là thắng nhiều thắng hỏi ít hơn đề trước đó hắn không nhớ tới cái này một gốc dạ n g hiện tại có thạch lỗi nhắc nhở hắn lập tức làm quyết định không những muốn tại thạch lỗi trên người áp chú còn muốn áp thưởng lớn vậy ta có thể là biểu hiện tốt một chút mới được thạch lỗi vừa cười vừa nói nhàn nói cho hết lời vương huấn luyện viên đem tu vi áp chế đến lĩnh vực cảnh sau đó cùng thạch lỗi đánh nhau trong n h y mắt hai ngày thời gian trôi qua Kinh ngày vừa rạng sáng ngày thứ hai vương huấn luyện viên liền mang theo thạch lôi đi vào quan tinh sơn tham gia mười năm một lần tiềm long bảng bài danh thi đấu vương huấn luyện viên cùng thạch lôi ra thời gian rất sớm Bất quá đến quan tinh quá quan đến sơn lúc vương ẫ n nhìn thấy rất nhiều võ giả tụ tập tại quan tinh sơn xuống. Những này ràng trang ràng chuẩn tranh long bảng bài danh, còn có một loại xuyên qua vô cùng n là làm loại, loại là là loại loại bài thấy chia hai rất tụ tập tại một rất đoạt tiềm một tùy đầy rõ rõ giả giả qua võ võ võ vô g có đủ, bị ý, ờ i này c hội l ề là s a n đây xem náo n huấn i ệ t Vương h luyện viên cùng thạch lỗi thật giống như một giọt nước dung nhập trong biển rộng không có gây nên một tia gọn sóng vương huấn luyện viên t h i ề m long bảng thứ hạng là thế nào xác định được thạch lỗi hiếu ký hỏi rất đơn giản người thắng làm vua vương huấn luyện viên trầm giọng nói ra tiềm long bảng bài danh thi đấu chia hai cái giai đoạn giai đoạn thứ nhất là tranh đoạt đài chủ quan tinh sơn bên trên hết thệ có một trăm tòa lôi đài nếu như cảm thấy mình thực lực đủ mạnh có thể trèo lên lên lôi đài thủ lôi những người khác không phục có thể lựa chọn khiêu chiến đài chủ mỗi người đều chỉ có cơ hội khiêu chiến một lần khiêu chiến thất bại mất đi leo lên tiềm long bảng tư cách đài chủ thủ lôi thời gian không chừng bất quá mỗi lần chiến đấu sau đều sẽ có nửa ngày thời gian khôi phục thẳng đến không có người khiêu chiến mới xem như thủ lôi thành công một trăm cái đài chủ toàn bộ sau khi xuất hiện tiềm long bảng bài danh thi đấu tiến vào giai đoạn thứ hai một trăm cái đài chủ giữa lẫn nhau thay phiên luật bản sau đó dựa theo chiến thắng số lần tiến hành bài danh nếu như chiến thắng số lần giống nhau chiến thắng số lần giống nhau đài chủ tiếp tục cắt tha thẳng đến tất cả đài chủ tất cả đều bài xuất thứ tự nguyên lai、like、là thế này thạch lỗi gật gật đầu vừa cười vừa nói cũng không biết bài danh thi đấu chừng nào thì bắt đầu ta vừa lúc đoạt một cái đài chủ đường đường thuận tiện để cho ta nóng người càng tốt hơn nắm giữ tăng vọt lực lượng nhanh đợi người tới không sai biệt lắm bài danh thi đấu liền sẽ bắt đầu vương huấn luyện viên vừa cười vừa nói bất quá lúc bắt đầu thủ lôi thực lực sẽ không quá mạnh ngươi đi lên thủ lôi có chút khi dễ người à. này làm sao có thể coi là khi dễ người đâu ta đây là tốt cho bọn họ để bọn hắn nhận rõ chính mình không đủ thạch lỗi vừa cười vừa nói ngươi ngụy biện thật đúng là nhiều. thật là vương huấn luyện viên không nghĩ tới thạch lỗi sẽ nói như vậy. Tại bốn phía nói ngươi bốn tới tại lối sẽ vậy, x e mặc xét xung quanh, ta đi làm ý chuyện, lập tức trở về. Được. Thạch lỗi gật gật quanh, chuyện, đầu, nói ra. Vương huấn luyện nói Vương viên ra. đi Được. lối làm lập m về. dù không có đi nói làm chuyện gì nhưng mà thạch lỗi trong lòng rất rõ ràng vương huấn luyện viên đây là đi tới tiền đặt cược thời gian không dài vương huấn luyện viên liền vẻ mặt tươi cười trở về sau đó đem một cái thân phận minh bài giao cho thạch lỗi trước đó ngươi một mực bế quan khổ tu không có thời gian đi thay đổi thân phận minh bài ta vừa rồi đi làm việc thuận tiện liền giúp ngươi đem thân phận minh bài cầm về từ giờ trở đi ngươi chính là chấp pháp đường chính thức chấp pháp giả bài danh thi đấu sau khi kết thúc ngươi liền phải tiếp nhận chấp pháp đường ăn bài gia nhập một c h i đội chấp pháp chấp hành đủ loại nhiệm vụ cảm ơn vương huấn luyện viên thạch lôi tiếp nhận thân phận minh bài sau đó đem lúc trước mai thân phận minh bài cũng lấy ra cái này mai thân phận minh bài xử lý như thế nào giao cho ta là được ta giúp ngươi xử lý vương huấn luyện viên đem thạch lỗi thân phận minh bài lấy đi thời gian một chút xíu trôi qua quan tinh sơn xuống tụ tập võ giả càng ngày càng nhiều nhưng mà tiềm long bảng bài danh thi đấu còn chưa có bắt đầu không ai dám leo lên quan tinh sơn trường lao đến vương huấn luyện viên đột nhiên đối với thạch lỗi nói ra thạch lỗi s ư ơ n g sở sau đó dùng con mắt quét qua lập tức hiện không biết lúc nào một cái vóc người khôi ngô võ giả xuất hiện tại giữa không trung chương ba trăm bảy mươi hai thủ lôi đây là chấp pháp đường hầu diệu tinh trường lão không nghĩ tới lần này tiềm long bảng bài danh thi đấu lại là từ hắn chủ trì vương huấn luyện viên nhỏ giọng nói ra hầu diệu tinh trường lão hắn cùng ngươi là ai lợi hại hơn một chút thạch lỗi hiếu k ỳ hỏi hắn nhưng là biết vương huấn luyện viên cũng là chân thần cảnh vũ giả thực lực thâm bất khả chắc chí ít với hắn mà nói là như thế này ta cũng không dám cùng hầu trưởng lão so sánh hắn nhưng là thần chủ cảnh vũ giả mà lại rất được đường chủ coi trọng ta bất quá là một cái bình thường trại huấn luyện huấn luyện viên không cách nào so sánh được không cách nào so sánh được vương huấn luyện viên lắc đầu nói ra bởi vì thiên phú có hạn nếu như không có siêu cấp đại kỳ ngộ từ trên trời giáng xuống hán đ ờ i này cũng cứ như vậy tối đa cũng bất quá là một cái chân thần cảnh võ giả muốn càng tiến một bước cơ hồ là không thể nào sự do người làm vương huấn luyện viên ngươi muốn đối với mình có lòng tin mới được nhìn ra vương huấn luyện viên trong mắt cô đơn thạch lỗi cười an ủi ta không sao vương huấn luyện viên vừa cười vừa nói sống lâu như thế ta đã sớm n g h i thoáng ngươi không cần an ủi ta khu khu ho nhẹ một tiếng hầu diệu tinh đem ánh mắt mọi người hấp dẫn đến trên người mình ta tuyên bố mười năm một lần tiềm long bảng bài danh thi đấu hiện tại chính thức bắt đầu có cảm thấy hứng thú hiện tại liền có thể dùng trèo lên lên lôi đài thủ lôi hầu diệu tinh đi thẳng vào vấn đề chưa hề nói một câu nói nhảm trực tiếp tuyên bố bài danh thi đấu bắt đầu phân phật hầu diệu tinh trường lão lời còn chưa dứt từng cái võ trang đầy đủ võ giả liền xông lên quan tinh sơn tốc độ so sánh nhanh võ giả đoạt trước một bước đem lôi đài chiếm cứ ta muốn khiêu chiến ngươi chậm một bước đám võ giả giận dữ hai mắt buốc lên lửa giận trứng mắt trên lôi đài lâm thời đài chủ lớn tiếng phát ra khiêu chiến không có người tuyên bố khiêu chiến bắt đầu nhưng mà phát ra khiêu chiến võ giả cùng đài chủ lại không hẹn mà cùng phát động công kích trên lôi đài đánh nhau có đài chủ đem người khiêu chiến đánh bại giữ vững đài chủ thân phận bất quá trên người cũng có vết thương chấm chất không thể không ngồi trên lôi đài nuốt đan g dược muốn trong khoảng thời gian ngắn khôi phục trạng thái có đài chủ so sánh không may bị người khiêu chiến đánh cho chạy chối chết cuối cùng không thể không tại trước mắt bao người chủ động nhận thua quả nhiên vừa mới bắt đầu xuất hiện người khiêu chiến tu vi đều không cao muốn một mực giữ vững đài chủ thân phận căn bản không có khả năng nhìn một hồi thạch l ô i trầm giọng nói ra bọn hắn sở dĩ vội vàng khiêu chiến thủ lôi bất quá là biết mình thiên phú không được muốn mượn cơ hội này biểu hiện tốt một chút một chút cũng có Có được người trong đoán không thể bị một ít người để ở trong mắt, thu thù thể hạ. để bị làm sai. ở vương huấn luyện viên gật gật đầu chấp pháp đường mặc dù đã cực lực cùng thánh vũ điện thế lực khác phủi sạch quan hệ nhưng mà thánh vũ trong điện tất cả đại thế lực ngươi bên trong có ta ta bên trong có ngươi làm sao có thể hoàn toàn dứt bỏ ra dù cho chấp pháp đường thật nghĩ dứt bỏ ra thế lực này cũng sẽ không đồng ý khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đem chấp pháp đường kéo lên cùng một cái thuyền cho nên chấp pháp đường tuy là có khả năng duy trì mặt ngoài công bằng công chính nhưng mà tại một ít tình huống dưới còn là không miễn lại nhận một ít thế lực ảnh hưởng chỉ là những thế lực này cũng không dám đem sự tình làm quá mức phân tổn thương lẫn nhau mặt mũi a minh bạch thạch l ô i gật gật đầu vương huấn luyện viên ngươi ở chỗ này nhìn lấy ta đi lên đoạt một cái đài chủ chơi đùa nói thạch l ô i vọt tới quan tinh sơn bên trên một tòa lôi đài phía trước ta muốn khiêu chiến ngươi thạch l ô i đối với đài chủ lớn tiếng nói đi lên đánh với ta một trận đài chủ trường kiếm trong tay một chỉ thạch lỗi lạnh giọng nói ra thạch lỗi không nói hai lời nhảy lên lôi đài ngươi vừa mới đánh bại đối thủ ta để ngươi trước tiên đem trạng thái khôi phục lại đ ỉ n h phong miễn cho đến lúc đó đem ngươi đánh bại ngươi còn tìm lý do không chịu nhận thua thạch lỗi gọi ra bản mệnh vũ trang lạnh giọng nói ra bớt nói nhiều lời xem chiêu đài chủ hét lớn một tiếng một bước vọt tới thạch lỗi trước mặt giơ kiếm liền âm thất u kích nhìn thấy đài chủ động thủ thạch lỗi cũng không do dự đồng dạng là hét lớn một tiếng sau đó cầm trong tay t h á p thuẫn hung hăng đập tới đinh t h á p thuẫn hung hăng nện ở đầm tới trên trường kiếm lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bộc phát đem đài chủ gan bàn tay đánh rách tạt ơ i trường kiếm trong tay không bị khống chế bắn bay sau đó t h á p thuẫn tốc độ không giảm hung hăng nện ở đài chủ trên ngực Phúc! đài chủ thực lực tuy là không yếu nhưng mà y nguyên bị t h á p thuẫn nện đến bay rớt ra ngoài trong miệng càng là phun máu phẹ phẹ người còn chưa rơi xuống đất liền chết ngất chỉ một kích thạch lỗi liền đánh bại đài chủ đem đài chủ chi vị cướp lại ai dám lên đến đánh với ta một trận trên lôi đài thạch lỗi liếc nhìn tứ phương giận dữ hét ta tới một cái vóc người khôi ngô cầm trong tay một thanh song nhận cự phủ võ giả nhảy lên lôi đài sau đó huy động trong tay song nhận cự phủ bổ về phía thạch lỗi đầu thất u kích đối mặt người khiêu chiến đập tới đến song nhận cự phủ thạch lỗi không tránh không né mà là lựa chọn cứng đối cứng đồng dạng là hét lớn một tiếng sau đó cầm trong tay thắp thuẫn hung hăng đập tới ẩm một tiếng vang thật lớn người khiêu chiến trong tay xong nhận cự phủ trực tiếp bị bắn bay người khiêu chiến người cũng có nứt gan bàn tay cả người bị đập bay ra ngoài phun máu phẹ phẹ đồng thời ngất đi vẫn là một chiêu liền đem người khiêu chiến đánh bại còn có ai thạch l ô i giống to ta tới một cái người khiêu chiến nhảy lên lôi đài cái này đến cái khác người khiêu chiến nhảy lên lôi đài hướng thạch l ô i phát ra khiêu chiến đáng tiếc tất cả đều bị thạch l ô i trong tay thắp thuẫn nệ đến thổ huyết hôn mê đều không ngoại lệ trong nháy mắt dưới ngày thời gian trôi qua thạch lỗi cũng không nhớ rõ mình rốt cuộc đem bao nhiêu người khiêu chiến đánh bại chỉ biết là những thứ này bên trên tới khiêu chiến người đều không phải là địch thậm chí ngay cả nhường hắn nghiêm túc một chút cũng không có mặc dù có chút thất vọng nhưng mà đi qua nửa ngày thực chiến thạch lỗi đối t ư ợ thân lực lượng khống chế càng hoàn mỹ hơn kinh lịch cho tới chưa khiêu chiến thạch lỗi cường hãn biểu hiện đã gây nên một số người chú ý nao nhao âm thầm nghe ngóng thạch lỗi thân phận bối cảnh tại biết thạch lỗi lai lịch thân phận sau một bộ phận người mắt lộ ra khinh thường căn bản không có đem thạch lỗi để ở trong lòng một bộ phận người thì là muốn đem thạch lỗi thu làm thủ hạ bất quá tiềm long bảng bài danh thi đấu trong lúc đó có hầu r ư ợ u tinh trường lao thời khắc nhìn chằm chằm bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nhưng mà thạch lỗi biểu hiện thật sự là quá kinh diễm cho nên bọn hắn vẫn là vắt hết óc muốn đem thạch lỗi biến thành của mình trên lôi đài thạch lỗi cũng không biết đã có người trong bóng tối đánh hắn chủ ý bất quá dù cho biết hắn cũng sẽ không để ý thánh vũ điện có khả năng tồn tại đến nay nguyên nhân trọng yếu nhất liền là thủ quy củ ai dám phá làm hư quy củ liền là thánh vũ điện con sâu làm dầu nổi canh không bị bắt lại còn dễ nói một khi bị bắt lại tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt thạch lôi tin tưởng chỉ cần mình dựa theo quy củ làm việc những người khác nghĩ muốn đối phó chính mình cũng không phải dễ dàng như vậy chương ba trăm bảy mươi ba đệ nhị giai đoạn thời gian một chút xíu trôi qua trong nháy mắt ba ngày thời gian trôi qua ba ngày thời gian đã đủ đem đại bộ phận muốn đầu cơ trục lợi người khiêu chiến toàn bộ đào thải còn lại người khiêu chiến mới thật sự là tinh anh thủ lôi ba ngày thời gian thạch l ô i nhường những người khiêu chiến này kiến thức đến cái gì mới thật sự là trọng giáp thuẫn chiến sĩ tất cả dám trèo lên lên lôi đài người khiêu chiến tất cả đều bị thạch l ô i dùng tháp thuẫn đập bể thổ huyết hôn mê thảm tao đào thải kiến thức quá nhiều người khiêu chiến t h ả g trạng trong lúc nhất thời thạch l ô i coi chừng lôi đài không có người khiêu chiến dám ở đi lên không có người khiêu chiến quáy dày thạch lỗi rốt cục có thời gian quan sát còn lại đài chủ đi qua ba ngày đào thải còn lại hơn chín mươi tòa lôi đài đài chủ cũng đại khái xác định được bất quá dưới lôi đài còn có không ít người khiêu chiến không có động thủ những thứ này đài chủ có thể hay không cười đến cuối cùng ai cũng không biết ta muốn khiêu chiến ngươi một người mặc giáp da võ giả nhảy lên lôi đài trường kiếm trong tay một chỉ thạch lỗi lạnh giọng nói ra vậy liền để ta nhìn ngươi có khả năng bao l ớ n à, nếu như ngươi có thể đánh bại ta đài chủ liền là ngươi thạch lỗi lạnh giọng nói ra bí thuật phong lôi vũ dực bí thuật phong lôi hộ thuẫn người khiêu chiến hét lớn một tiếng thi triển hai môn bí thuật trên lưng đột nhiên xuất hiện ba cặp nhạt cánh chim màu xanh cánh chim mặt ngoài màu tím hồ quang điện tùy sinh tùy d i ệ t chung quanh thân thể càng là nhiều tám mặt cao hơn một mét hình bầu dục tâm chắn năng lượng màu xanh nhạt hộ thuẫn mặt ngoài đồng dạng lóe ra màu tím hồ quang điện phong lôi thập tam sát người khiêu chiến lại là giống to một tiếng thân kiếm hợp nhất hóa thành một đạo tử kiếm khí màu xanh đâm về thạch lỗi đ ế nhìn được tốt. n thấy người khiêu chiến công kích thạch lỗi trong mắt lóe lên một tia hưng phấn dùng hắn nhãn lực tự nhiên nhìn ra được người khiêu chiến này so trước đó những người khiêu chiến này mạnh hơn trước đó những người khiêu chiến này bất quá là một đám vừa mới trở thành động hư cảnh vũ giả đối với pháp tắc chi nhánh huyền ảo lĩnh ngộ ít đến thương cảm mà lại kinh nghiệm thực chiến cũng không nhiều thực lực chân chính cũng không so hợp thể cảnh vũ giả cao bao nhiêu đối đầu những người khiêu chiến này thạch lỗi liền là đem tu vi áp chế đến hợp thể cảnh đình phong cũng có thể nhẹ h n ó mặc đem những thứ này động đồng động đạt được động đỉnh đó mà kém mấy mạnh m những này cảnh nghiên người khiêu chiến này liền không đồng dạng, tuy là cũng có động hư cảnh vũ giả, nhưng mà nhưng không kém là đạt được động hư cảnh đỉnh phong, hơn nữa còn là lĩnh ngộ phong lôi hai loại pháp tắc chi nhánh huyền áo võ giả. Thực lực、so、trước đó những người khiêu chiến này mạnh quá nhiều. thứ hư khiêu hư hư hai pháp chi thực khiêu giả giờ giả, giả, Bất tuy tắc trước là là là bây có lực quả vũ vũ võ lôi loại ép. quá áo so dù quả nhiên người khiêu chiến này rất mạnh nhưng mà thạch lỗi mạnh hơn đối mặt người khiêu chiến thân kiếm hợp nhất một kích thạch lỗi ý nguyên không tránh không né lựa chọn cứng đôi cứng thoát kích thạch lỗi hét lớn một tiếng trong tay t h á p thuẫn mang theo một cơn gió lớn hung hăng đánh tới hướng người khiêu chiến hóa thành tử kiếm khí màu xanh n h ư n g thạch lỗi có chút ngoại ý muốn là tử kiếm khí màu xanh nhất c h u y ể n tránh thoát t h á p thuẫn công kích vây quanh thạch lỗi thân sau tiếp tục đâm về thạch lỗi hậu tâm yếu hại thuẫn kích. thạch lỗi bỗng nhiên xoay người lại biến thành đang đối mặt lấy đâm tới tử kiếm khí màu xanh trong tay t h á p thuẫn y nguyên hung hăng đánh tới hướng tử kiếm khí màu xanh tử kiếm khí màu xanh không dám để cho thắp thuẫn đập chúng chỉ có thể xẹt qua một đạo quỷ dị đường vòng cung tránh thoát t h á p thuẫn công kích tiếp tục vây quanh thạch lỗi sau lưng tiến hành công kích một lần lại một lần tử kiếm khí màu xanh không ngừng tìm kiếm cơ hội không biết làm sao thạch lỗi trong tay t h á p thuẫn liền là kiên cố nhất pháo đài nhường tử kiếm khí màu xanh không thể làm gì thời gian một chút xíu trôi qua cuối cùng tử kiếm khí màu xanh từ bỏ tiếp tục công kích thạch lỗi mà là trốn đến lôi đài khác một bên khôi phục người khiêu chiến bộ dáng thạch lỗi ngươi trừ trốn ở thắp thuẫn đằng sau sẽ còn làm cái gì người khiêu chiến lạnh giọng nói ra ta là trọng giáp thuẫn chiến sĩ đương nhiên muốn trốn ở tháp thuẫn đằng sau bất quá vì để ngươi tâm phục khẩu phục ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta công kích đến cùng có bao nhiêu lợi hại ngươi chừng to mắt nhìn cẩn thận ta muốn công kích thạch lôi nắm chặt trong tay đầu vương truy lạnh giọng nói ra xúc điệu thành thốn tinh bạo một bước phóng ra thạch lôi đã xuất hiện tại khiêu chiến người trước mặt liền tại khiêu chiến người ngây người thời điểm Thạch lôi trong tay đầu vông truy đã hung hăng lôi đi. ra vông ném đầu đã bí thuật thần hồn tiêm thứ người khiêu chiến hét lớn một tiếng thi triển thần hồn bí thuật thần hồn chi lực hóa thành một cái tiêm thứ đâm vào thạch lỗi tử phủ mệnh khiếu bên trong t ử phủ mệnh khiếu bên trong ba mươi sáu tầng luyện thần tháp nhẹ nhàng chấn động đứng vững thần hồn chi lực biến thành tiêm thứ sau đó dung hợp một tia thần hồn tinh hồn từ ba mươi sáu tầng luyện thần tháp bên trong lao ra trong tay đầu vương truy hung hăng nện ở thần hồn chi lực biến thành trên mũi nhọn ẩm thần hồn biến thành tiêm thứ trong nháy mắt bạo liệt hóa thành vô số quần sáng tứ tán vẩy ra đem thần hồn chi lực biến thành tiêm thứ phá hủy sau tinh hồn đường cũ trở về ba mươi sáu tầng luyện thần tháp bên trong sau đó ba mươi sáu tầng luyện thần tháp nhẹ nhàng chấn động đem tứ tán vẩy ra quần sáng toàn bộ thôn p h ệ luyện hóa thần hồn chi lực biến thành tiêm thứ bị phá hủy trong nháy mắt trên lôi đài người khiêu chiến sắc mặt mạnh mẽ biến sau đó một ngụm máu tươi phun ra ngoài biết người khiêu chiến là bởi vì thần hồn bí thuật bị phá dẫn đến bí thuật phản vệ Thạch lực ỗ i đối Người khiêu chiến nói liền nhưng không bông phương trong vông nguyên hung hăng xuống. định nhận thua, nhưng vông hung hăng nện ở trên n tha thua, chỉ chữ, g có tứ, tay truy Ta. một truy vừa đầu đập đầu ý y bị mà ở Phúc.、Lực、lượng ự c l kinh khủng trong nháy mắt bộc phát thạch lỗi mặc dù đã tận lực thu liễm lực lượng nhưng mà đầu vương truy bạo phát đi ra lực lượng y nguyên nhường người khiêu chiến chịu nội thương nghiêm trọng hơn nữa còn bị nện là bay rớt ra ngoài bay thẳng ra bên lôi đài biên tường ngã sấp xuống tại dưới lôi đài trực tiếp mất đi còn có ai thạch lôi hai mắt chừng mắt dưới lôi đài đông đảo võ giả giống to tất cả mọi người bị hù dọa không người nào dám xông đi lên hướng thạch lôi phát ra khiêu chiến thời gian một chút xíu trôi qua trong nháy mắt lại là ba ngày thời gian trôi qua tại ba ngày nay bên trong thạch lôi lại bị mấy võ giả khiêu chiến kết quả những người khiêu chiến này tất cả đều bị tháp thuẫn nện đến bay ra ngoài sau đó liền không còn có người dám đi lên khiêu chiến thạch lôi còn lại lôi đài đài chủ cũng kém không nhiều theo ạ i biểu cái cuối cùng võ giả bị thua lại không có người dám đi lên khiêu chiến đài chủ đến tận đây một trăm tên đài chủ toàn bộ quyết ra ta tuyên bố t i quyết định, quyết định chương ba trăm bảy mươi bốn tiểu thắng liên tục hơn chín mươi lần chiến đấu không phải thời gian ngắn có khả năng kết thúc hơn nữa còn muốn cân nhắc đến cuối cùng chiến thắng số lần tại đánh bại đối thủ đồng thời cam đoan tự thân trạng thái tại tiêu chuẩn phía trên là nhất định phải cân nhắc cho nên rất nhiều đài chủ không chút do dự lựa chọn quả hồng chọn mềm bóp trước tìm thực lực yếu nhường trên người mình có một ít chiến thắng số lần gặp được cường địch liền chủ động nhận thua cam đoan chính mình trạng thái sẽ không hạ thấp là quá lợi hại đương nhiên giống thạch lỗi loại này đối với mình rất có lòng tin đài chủ là sẽ không như thế làm dù sao cùng với những cái khác đài chủ đều sẽ đánh nhau một trận dứt khoát một đường quét ngang qua liền là thời gian một chút xíu trôi qua rất nhanh đại bộ phận đài chủ đều hoàn thành khiêu chiến chiến thắng số lần đã khóa chặt chỉ còn lại có thạch lỗi cùng mã khải lưu tru t r í n h sơn hà ba người không có hoàn thành khiêu chiến nếu như thạch lỗi đem ba người bọn hắn tất cả đều đánh bại tiềm long bảng đệ nhất liền là thạch lỗi nếu như ba người khác cũng có thể đem đối thủ tất cả đều đánh bại đồng d ạ n g có thể trở thành tiềm long bảng đệ nhất thạch lỗi không có chủ động khiêu chiến ba người này ba người này cũng không có hành động thiếu suy nghĩ trong lúc nhất thời quan tinh sơn bên trên vậy mà yên tĩnh lại mã khải bọn hắn đến coi là tiềm long bảng thứ vừa đã là vật trong bàn tay khẳng định sẽ rơi vào ba người bọn họ trên người để bọn hắn không nghĩ tới là vậy mà xuất hiện một cái thạch l ô i mà lại thực lực mạnh mẽ một đường quét ngang đem đ ạ i bộ phận đối thủ tất cả đều đánh bại chỉ còn lại có ba người bọn hắn thạch l ô i tranh đoạt đài chủ lúc bọn hắn tuy là cũng chú ý tới thạch l ô i nhưng mà nhưng không có đem thạch l ô i để ở trong lòng tranh đoạt đài chủ người nhiều như vậy dù cho có người trở thành đài chủ cuối cùng cũng sẽ trở thành bọn hắn đá đ ặ t chân bọn hắn căn bản không cần đem những này người để ở trong lòng để bọn hắn không nghĩ tới là thạch l ô i thực lực vậy mà mạnh như vậy một đường đánh bại nhiều như vậy đối thủ bọn hắn chú ý tới thạch l ô i lúc đã muộn muốn đối với thạch l ô i nhiều am hiểu một chút thời gian bên trên đã tới không kịp bất quá bọn hắn quan chiến mấy lần thạch l ô i chiến đấu đối với thạch l ô i cũng có nhất định am hiểu thạch l ô i lực lượng rất mạnh phòng ngự rất mạnh công kích cũng rất mạnh muốn đánh bại thạch l ô i cũng không phải là một chuyện dễ dàng thậm chí có khả năng lật là... thuyền trong mương cho nên tại không có tuyệt đối n ă m chắc tình huống dưới bọn hắn đều không muốn cùng thạch lỗi trước đánh nhau một trận cuối cùng có người trước đi dò thám đường để bọn hắn đối với thạch lỗi am hiểu càng nhiều hơn một cờ hờ Úi, sau đó tại cùng thạch lỗi đánh một trận ba người đều là nghĩ như vậy đáng tiếc ba người là đối thủ cạnh tranh đều đem mục tiêu nhắm chuẩn tiềm long bảng đệ nhất không thể là vì người khác đem chính mình bỏ ra ngoài cho nên ba người đều không có chủ động khiêu chiến thạch lỗi ý tứ mấy người các ngươi lềm về cái gì đây nhanh lên chủ trì tiềm long bảng bài danh thi đấu hầu trưởng lão lạnh giọng nói ra mã khải nhường ta xem một chút hai người chúng ta người nào lợi hại hơn lưu chu phản ứng nhanh nhất hét lớn một tiếng tìm tới thực lực hơi yếu mã khải chả lẽ lại sợ ngươi mã khải đồng dạng giống to một tiếng hai người trên lôi đài đánh nhau thạch lôi ngươi đi đến một bước này không dễ dàng t h ứ c thời một chút vẫn là chủ động nhận thua đi bằng không thì bị ta làm bị thương ngươi lại muốn đánh bại hai người bọn họ liền càng không khả năng trịnh sơn hà một chút đều không muốn cùng thạch lôi đánh nhãn trâu xoay động dùng một chiêu công tâm m à tính muốn nhường thạch lôi chủ động nhận thua không có khả năng ngươi không phải đối thủ của ta ta sẽ không nhận thua thạch lôi lắc đầu bất quá có câu nói ngươi nói rất đúng nếu như bị ta đả t h ư ơ n g ngươi liền càng không phải hai người bọn họ cái đối thủ cho nên vẫn là ngươi chủ động nhận thua đi đã ngươi không chịu chủ động nhận thua vậy ta liền đem ngươi đánh chủ động nhận thua trịnh sơn hà lạnh hừ một tiếng phóng tới thạch lỗi trọng chảm trịnh sơn hà hét lớn một tiếng trong tay hai tay trọng kiếm bỗng nhiên chém về phía thạch lỗi đầu trọng kiếm chém xuống đi đồng thời trên thân kiếm d i ấ y lên d ự c bạch sắc h ỏ a diễm bất quá lại một k i a nhiệt lượng đều không có phát ra h i ệ n nhiên tất cả nhiệt lượng đều đã nội liễm chỉ có tại đánh trúng mục tiêu trong thời gian liễm nhiệt lượng mới có thể trong nháy mắt bộc phát tạo thành c à n g kinh người lực sát thương đến được tốt t h u y ế kích đối mặt trấn sơn hà chém tới trọng kiếm thạch lỗi không tránh không né mà là lựa chọn cứng đối cứng cầm trong tay tháp thuẫn hung hăng đánh tới hướng chém tới trọng kiếm ẩm trọng kiếm chạm tại tháp thuẫn phía trên phát ra một tiếng vang thật lớn đồng thời trên thân kiếm rực bạch sắc hỏa diễm vỡ vụn thành vô số đốm lửa tứ tán vẩy ra vẩy ra đốm lửa tản ra kinh người nhiệt độ cao liền không gian đều bị thiêu đến có chút vạt mẹo bất quá thạch lỗi lại không nhìn thẳng rơi vào trên người đốm lửa tất cả rơi vào bản mệnh vũ trang b ú c lửa hoa đều không ngoại lệ tất cả đều là trong nháy mắt bị một cô không hiểu lực lượng dập tắt cùng trịnh sơn hà cứng đối cứng thạch lỗi bằng vào cường đại phòng ngự bình yên vô sự thậm chí vững vàng đứng tại chỗ cũng chưa hề đụng tới nhưng mà trịnh sơn hà nhưng không có may mắn như vậy dù sao hắn chỉ là công kích cường đại a luận phòng ngự căn bản không có cách nào cùng thạch lỗi đánh đồng trong tay trọng kiếm c h ả m tại tháp thuẫn trong nháy mắt liền bị tháp thuẫn bên trên chuyển đến lực lượng đánh bay thậm chí ngay cả chính hắn cũng bị chấn động đến sau lùi lại mấy bước hai tay run r ẩ y trong thời gian ngắn không thể sống động tự nhiên thạch lỗi một mực thừa hành là thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn cơ hội tốt như vậy đương nhiên sẽ không không công bỏ lỡ trong tay tháp thuấn thu hồi sau lại lần hung hăng đánh tới hướng trịnh sơn hà t h u ấ n kích nhìn thấy thạch l ô i tháp thuấn đập tới ném vũ khí có thụ thương trịnh sơn hà đương nhiên sẽ không đần độn t r ọ i cứng thân hình lóe lên liền muốn tách rời khỏi thạch l ô i công kích tinh bạo thạch l ô i đã sớm ngờ tới trịnh sơn hà sẽ né tránh cho nên tháp thuấn còn không có thu hồi lại trong tay vận sức chờ phát động đầu vông truy liền đã ném ra đi Ẩm. đầu vương truy hung hăng nện ở trịnh sơn hà trên ngực sau đó đầu vương truy bên trong lực lượng trong nháy mắt bộc phát thế như trẻ c h e phá vỡ trịnh sơn hà trên người phòng ngự đem trịnh sơn hà nện đến phun máu phẹ phẹ trực tiếp hôn mê trên lôi đài chỉ là mấy chiêu thạch lỗi liền nhẹ nhõm đánh bại trịnh sơn hà thậm chí ngay cả át chủ bài cũng không có sử dụng một tòa khác trên lôi đài đánh cho khó phân thắng bại mã khải cùng lưu chu cũng không nghĩ tới trịnh sơn hà đã vậy còn quá gọn gàng liền bại thậm chí ngay cả thạch l ô i át chủ bài đều không có bước đi ra cái này để bọn hắn cũng không khỏi là s ứ n g s ờ một chút trong chiến đấu ngây người không thể nghi ngờ là đứng đầu sai lầm trí mạng tuy là hai người đều s ứ n g s ờ một chút nhưng mà mã khải càng nhanh kịp phản ứng nắm lấy cơ hội hướng lưu chu thi triển một cái cấm chiêu lấy lại tinh thần lưu chu muốn né tránh đã không có khả năng đành phải kiên trì t r ọ i cứng mã khải một cái cấm chiêu không những thụ thương không nhẹ còn bị bức rơi nhập xuống phong đúng lý không t h a người c h i ế m thượng phong mã khải cũng sẽ không cấp lưu chu chuyển bại thành thắng cơ hội luân phiên thi triển sắt chiêu rốt cục bức lưu chu chủ động nhận thua đa t ạ đa t ạ chiến thắng mã khải cười đối với lưu chu nói ra hừ lưu chu lạnh hừ một tiếng không có phản ứng mã khải chương ba trăm bảy mươi lăm lĩnh vực mã khải tới đi đánh với ta một trận thạch lôi trong tay đầu vương truy một chỉ mã khải lớn tiếng nói chả lẽ lại sợ ngươi mã khải hét lớn một tiếng huy động trong tay xong nhận cự phủ thẳng hướng thạch lỗi một bên khác trịnh sơn hà đánh với ta một trận lưu chu lạnh giọng đời với tỉnh lại t r ị n h sơn hà nói ra ta nhận thua trịnh sơn hà sắc mặt tâm trầm muốn cùng lưu chu đánh cái ngươi chết ta sống nhưng mà đau đớn trên người nói cho hắn biết dù cho liều mạng cũng rất khó làm bị thương lưu chu ngược lại sẽ để cho mình thương thế tăng thêm thậm chí làm bị thương căn cơ cho nên đối mặt lưu chu khiêu chiến trịnh sơn hà chỉ có thể biệt khuất chủ động nhận thua ha ha ha nghe được trịnh sơn hà chủ động nhận thua đồng thời không cảm thấy mình lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn lưu chu trong lòng cái kia kia phiền muộn tan thành mây khói phấp nghe được lưu chu tiếng cười to trịnh sơn hà chỉ cảm thấy ngực khó chịu sắc mặt trắng bệnh một ngụm máu tươi không bị khống chế phun ra sau đó hai mắt lật một cái lần nữa ngất đi thật không có khí lượng ngần ấy gai nhỏ kích liền thổ huyết thực sự là quá khiến ta thất vọng lưu chu lắc đầu ra vẻ cảm giác thất vọng thở dài không cần tốn nhiều sức thắng trịnh sơn hà lưu chu đem lực chú ý đặt ở thạch lôi trên người muốn nhìn một chút có thể hay không tìm ra thạch lôi sơ hở bởi vì thạch lôi cùng mã khải kết thúc chiến đấu sau liền đến phiên hắn cùng thạch lôi chiến đấu hắn cũng không muốn thua ở thạch lôi trong tay mã khải cầm trong tay xong nhận cự phủ gầm thét người o à n h ra từng nhát sát chiêu muốn đem thạch lôi đánh bại không biết làm sao thạch lôi thực lực mạnh hơn hắn phòng ngự cũng dị thường cường hành hắn xong nhận cự phủ căn bản không phá nổi thạch lôi trong tay thắp thuẫn xây dựng phòng tuyến chỉ có thể vô ích cực khổ công kích tới ha ha đánh thời gian dài như vậy hiện tại đến phiên ta công kích phát hiện lưu chu ngay tại chú ý quan sát chính mình thạch lôi tròng mắt hơi h í p lạnh giọng nói ra nghe được thạch lôi nói chính tại công kích mã khải trong lòng nhảy một cái tuy là còn tại công kích thạch l ô i nhưng rõ ràng nhất tăng cường đề phòng cẩn thận cảnh giác thạch l ô i khả năng phát ra công kích t h u ậ n kích thạch l ô i làm sao có thể để ý mã khải phong bị trong tay t h ắ p t h u ậ n hung hăng đánh tới hướng mã khải thiên địa sơ phân tiếng ẩm song nhận cự phủ, phủ hung hăng bổ vào tháp thuẫn phía trên phát ra một tiếng vang thật lớn sau đó mã khải liền phát hiện tháp thuẫn bên trên chuyển đến một cỗ lực lượng kinh khủng không những đánh rách tả tơi hắn gan bàn tay bán bay s o n g nhận cự phủ dư kình còn phá vỡ hắn phòng ngự đem hắn rung ra nội thương phúc bị nện bay rớt ra ngoài mã khải sắc mặt trăng n h u ậ phun ra một ngụm màu tươi cũng may hắn phòng ngự so trịnh sơn hà càng mạnh hơn một chút cũng không có ngất đi lảo đảo mấy lần liền đứng vững ta nhận thua nhìn thấy thạch lôi trong tay t h á p thuẫn lần nữa đ ậ p tới mã khải không chút do dự chủ động nhận thua hô thạch lôi trong tay t h á p thuẫn vững vàng đứng ở trước người hắn cùng hắn chỉ khoảng cách một cái năm đấm khoảng cách nếu như hắn nhận thua chậm một chút nữa chỉ sợ hắn liền muốn bước trịnh sơn hà theo gót bị nệ ngất n đi c h y è n q u a tui l ố t ne thê đa tạch tạ t h ạ lôi thu hồi t h á p thuẫn vừa cười vừa nói là ta tài nghệ không bằng người bất quá một ngày nào đó ta sẽ đánh bại ngươi mã khải trầm giọng nói ra thạch lôi thực lực tuy là rất mạnh nhưng mà hắn tin tưởng chỉ cần hắn chịu cố gắng tu luyện nhất định có thể đuổi theo thậm chí siêu việt thạch l ô i sau đó đem thạch l ô i đánh bại rửa sạch nhục nhã ha ha ha thạch l ô i mỉm cười muốn đánh bại ta không tồn tại liệu chu hiện tại chỉ còn lại có ngươi cùng ta cùng ta một quyết thắng thua a thạch lỗi lớn tiếng đối với liệu chu nói ra được lưu chu nhảy lên lôi đài lạnh giọng nói ra g i ế t không có cấp thạch lỗi tiếp tục nói chuyện cơ hội lưu chu trực tiếp lựa chọn tiên hạ thủ vi cường một bước vọt tới thạch lỗi trước mặt trường kiếm trong tay không chút khách khí đâm về thạch lỗi yếu hại t h u ậ n kích lưu chu công kích tuy là đột nhiên nhưng mà thạch lỗi nhưng không có vẻ kinh hoàng không nhìn lưu chu công kích sau trong tay t h á p thuẫn không lưu tình chút nào đập tới đinh trường kiếm trong tay điểm tại t h á p thuẫn phía trên lưu chu thân thể trong nháy mắt nhanh lùi lại thẳng đến thối lui đến bên bờ lôi đài mới dừng lại được đại lực lượng lưu chu nhịn không được cảm thán nói ra cùng thạch l ô i đập tới t h á p thuẫn chỉ tiếp sở trong nháy mắt nhưng là từ t h á p thuẫn bên trên lực buộc phát lượng lại làm cho lưu chu quá sợ hãi không thể không tại nhanh lùi lại trong nháy mắt thi triển đủ loại tá lực kỹ xảo đem t h á p thuẫn bên trên truyền đến lực lượng hóa giải cho dù là thế này hắn y nguyên bị t h á p thuẫn bên trên lực buộc phát lượng làm bị thương cầm kiếm cánh tay chẳng qua là cơ bản thao t ắ ca ngươi phải cẩn thận ta muốn bắt đầu nghiêm túc thạch lỗi lạnh giọng nói ra xúc điệu thành thốn thuất kích thạch lỗi một bước phóng ra xuất hiện tại lưu chu trước mặt trong tay tháp t h u ẫ n hung hăng đánh tới hướng lưu chu ngực đã thể nghiệm một lần thạch lỗi lực lượng kinh khủng lưu chu đương nhiên sẽ không lựa chọn cứng đối cứng mà là trực tiếp thi triển thân pháp tránh thoát thạch lỗi đập tới tháp thuẫn tinh bạo thạch lỗi ném ra đi tháp t h u ẫ n còn không có thu hồi lại trong tay vận sức chờ phát động đầu vương truy đã ném ra đi bất quá lưu chu trước đó liền chú ý tới thạch lỗi trong tay đầu vương truy đã sớm đề phòng một chiêu này cho nên vẫn là mạo hiểm tránh thoát đầu vương truy công kích thuất kích tinh bạo thuất kích trong tay t h á p thuẫn cùng đầu vương truy luân phiên oanh ra làm cho lưu chu không thể không chật vật chạy trốn tư phía căn bản không dám đón đỡ thạch lỗi công kích lưu chu thật giống nghe thu đồng dạng trên lôi đài chạy trốn tư phía nhường thạch lỗi rất là phiền muộn hắn không nghĩ tới lưu chu vậy mà không giữ thể diện mặt làm như thế bất quá hắn kiên nhẫn đã bị tiêu hao không sai biệt lắm không muốn tiếp tục bồi lưu chu chơi tiếp tục Trung thạch hợp, bị lĩnh ỗ i phải bức có phải hay không vực gấp trăm lần tốc độ lưu chu hét lớn một tiếng đột nhiên buộc phát chính mình xây dựng lĩnh vực một giây sau lưu chu tốc độ tăng vọt gấp trăm lần cả người thật giống biến mất đồng dạng dùng tốc độ kinh người phóng tới thạch lỗi trường kiếm trong tay càng là đâm về thạch lỗi ngực yếu hại lĩnh vực hai trăm lần trọng lực ngay tại lưu chu buộc phát lĩnh vực thời điểm Thạch lỗi cũng đồng d ạ n g buộc phát chính mình xây dựng lĩnh vực một giây sau một cái dùng thạch lỗi làm trung tâm bán kính đạt được một trăm mét lĩnh vực lạng yên không một tiếng động xuất hiện trên lôi đài tại lĩnh vực bên trong tất cả vật phẩm đều lăng không tự kỷ gấp trăm lần lưu chu không nghĩ tới thạch lỗi vậy mà cũng buộc phát lĩnh vực cho nên không chút do dự xông vào lĩnh vực phạm vi bao phủ tiến vào lĩnh vực trong n g a y mắt lưu chu liền cảm giác mình thể trọng tăng vọt hai trăm lần hai trăm lần trọng lượng đối với lưu chu tới nói đồng thời không tính là gì bất quá thân ở hai trăm lần trọng lực lĩnh vực bên trong tốc độ của hắn không thể tránh khỏi chậm lại không những không có trước đó cấp tốc trái lại chậm hơn chương ba trăm bảy mươi sáu ban thưởng thất u kích nhìn thấy lưu chu tốc độ chậm lại thạch l ô i đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội khó được cho nên không chút do dự vọt tới lưu chu trước mặt sau đó cầm trong tay thắp thuẫn hung hăng đánh tới hướng lưu chu ngực ta nhận thua chính mình bại cục đã định lưu chu cũng không muốn bị thương nữa cho nên rất sáng suốt lựa chọn chủ động nhận thua hô t h á p thuẫn vững vàng đứng ở lưu chu trước người nhắc lên c u ồ n g phong đem lưu chu tóc thổi loạn đa t ạ thạch lôi thu hồi t h á p thuẫn khách khí nói ra la ta tài nghệ không bằng người lưu chu rất là phiền muộn nói ra hắn không nghĩ tới thạch lôi xây dựng lĩnh vực mạnh hơn hắn nhường hắn chuyển bại thành tháng cuối cùng một tia cơ hội đều không có không thể không chủ động nhận thua thạch lôi đánh bại lưu chu trịnh sơn hà mấy lần thổ huyết nội thương nghiêm trọng căn bản vô lực tái chiến mã khải cùng lưu chu đồng dạng nhẹ nhõm chiến thắng đến tận đây tiềm long bảng bài danh cuối cùng xác định được thạch l ô i dùng toàn thắng thành tích trở thành tiềm long bảng đệ nhất mã khải thứ hai lưu chu thứ ba trịnh sơn hà thứ tư tiềm long bảng bài danh thi đấu cuối cùng bài danh bị chủ trì bài danh thi đấu hầu trưởng lão tuyên bố sau có người hoan hỷ có người sầu bất quá những thứ này đều cùng thạch l ô i không quan hệ bởi vì hắn đã bị hầu diệu tinh trường lao mang đi không nghĩ tới lần này lại là ngươi trở thành tiềm long bảng h ã n nhất thật là làm cho rất nhiều người đều thất kinh hầu diệu tinh trường lão không có ở người phía trước nghiêm túc nở nụ cười đối với thạch lỗi nói ra nhờ có vương huấn luyện viên đối với ta trợ giút bằng không thì ta cũng không có khả năng lấy được hôm nay thành i ự u thạch lỗi vừa cười vừa nói nếu như không phải vương huấn luyện viên cực lực c ủ a nhau hắn làm sao có thể thu hoạch được một cái chân quý thần tinh chính là bởi vì có cái viên kia thần tinh phụ trợ hắn tu vi mới liên tục tăng lên cuối cùng trở thành lĩnh vực cảnh võ giả tuy là trở thành tiềm long bảng đầu tiên là hắn một đường chiến đấu qua đến nhưng mà nghiêm túc tới nói vương huấn luyện viên công lao tối thiểu nhất ở trong đó chiếm sáu thành trở lên không sai ngươi là hẳn là tốt tốt cảm tạ một chút huấn luyện viên của ngươi hầu trưởng lao vừa cười vừa nói bất kể nói thế nào chúc mừng ngươi trở thành tiềm long bảng đệ nhất không trải qua cái này đệ nhất sau ngươi có thể không thể bung ô lòng xuống bởi vì tại sau này trong mười năm nói không chừng sẽ có bao nhiêu người tới khiêu chiến ngươi ngươi nghĩ bảo trụ cái này hạng nhất cần phải đánh bại ngươi khiêu chiến người mới được hầu trưởng lão xin yên tâm ta nhất định sẽ không trầm tĩnh lại nếu quả thật không người nào dám tới khiêu chiến ta ta sẽ cho hắn biết ta truy thế nhưng là rất lợi hại thạch l ô i trầm giọng nói ra vậy cũng là về sau ngươi muốn quan tâm sự tình hiện tại ta và ngươi nói một chút lần này ngươi thu hoạch được tiềm lòng bảng hạng nhất nên được đến ban thưởng hầu trưởng lão vừa cười vừa nói Đầu tiên, ngươi thu hoạch được tiềm long bảng hám nhất bộ phận quyền hạn sẽ tăng lên cụ thể cái gì quyền hạn tăng lên ngươi mình có thể từ từ suy nghĩ ta liền không đồng nhất một nói rõ với ngươi thứ hai ngươi đem thu hoạch được mười vạn điểm cống hiến ban thường trừ cái đó ra ngươi sẽ còn thu hoạch được một nhóm tài nguyên tu luyện tất cả tài nguyên tu luyện đều ở nơi này sau khi trở về từ từ xem cũng được nói hầu trưởng lão đem một cái tu di chỉ hoàn đưa cho thạch lỗi Thứ ba. ngươi đem thu hoạch được tại pháp tắc bí cảnh bên trong tu luyện một tháng thời gian liên quan tới pháp tắc bí cảnh sự tình ngươi có thể hỏi một chút huấn luyện viên của ngươi hắn đối với pháp tắc bí cảnh vẫn là vô cùng am hiểu thứ tư trước đó ngươi một mực bế quan khổ tu tuy là trở thành chấp pháp đường chấp pháp giả nhưng lại không có gia nhập bất kỳ một cái nào chấp pháp tiểu đội cái này tại chấp pháp đường bên trong là không cho phép hiện tại tiềm long bảng bài danh thi đấu đã kết thúc ngươi nhất định phải lựa chọn gia nhập một cái đội chấp pháp ngươi còn có phù hợp mục tiêu không có thạch lôi lắc đầu không biết hầu trưởng lão có thể có đề nghị gì hay thạch lôi đối với chấp pháp tiểu đội cũng không am hiểu duy nhất nhận biết một người liền là trước kia chủ trì qua khảo hạch có mời hắn gia nhập chấp pháp đường vệ nhan thạch lôi đến chuẩn bị nói nhận biết vệ nhan nhưng mà hầu trưởng lão nói nhường hắn trong lòng hơi động thế là thử thăm dò nhường hầu trưởng lão đề cử cho hắn một chút chấp pháp đường bên trong chấp pháp tiểu đội nhiều vô số kể bài danh càng đến gần sau chấp pháp tiểu đội thực lực càng yếu nếu như ngươi nguyện ý nói ta có thể đem ngươi để cử cấp chấp pháp đường đại đội thứ nhất thứ trung đội một tiểu đội thứ nhất đội trưởng vệ nhan ta nghĩ hắn còn thì nguyện ý nhận lấy ngươi không biết ý của ngươi như nào hầu trưởng lão hỏi ta nguyện ý ta nguyện ý thạch lỗi liên tục gật đầu không có so cái này thích hợp hơn vậy là tốt rồi n g ư ơ i đi về nghỉ ngơi trước đi có tin tức ta sẽ thông báo cho ngươi hầu trưởng lão trầm giọng nói ra là thạch lỗi gật gật đầu quay người ly khai tiềm long bảng bài danh thi đấu sau khi kết thúc tụ tại quan tinh sơn chúng nhân rất nhanh liền tán đi thạch lỗi cùng hầu trưởng lao nói r ứ t lời quan tinh sơn xuống chỉ có vương huấn luyện viên một người còn chờ ở nơi đó vương huấn luyện viên ta biểu hiện không tệ a thạch lỗi vừa cười vừa nói không sai không sai h á lại chỉ có từng đó là không tệ quả thực là để cho ta giật này cả mình không nghĩ tới tiểu tử ngươi đã vậy còn quá lợi hại trực tiếp đoạt được tiềm long bảng hạng nhất vương huấn luyện viên cười lớn nói có khả năng bồi dưỡng được một cái tiềm long bảng đệ nhất đến dù là cái này canh thứ nhất phần lớn là bằng vào thạch l ô i tự thân cố gắng cái này y nguyên nhường vương huấn luyện viên tâm cảm giác tự hào vương huấn luyện viên lần này ngươi thắng không y ta thạch l ô i nhớ tới trước đó nhường vương huấn luyện viên đặt cược cười hỏi còn có thể còn có thể vương huấn luyện viên vẻ mặt tươi cười nói ra mặc dù không có nói ra đến cùng thắng bao nhiêu nhưng mà thạch l ô i dám khẳng định con số này tuyệt đối sẽ không quá nhỏ hôm nay ngươi đánh bại đông đảo đối thủ đ o ạ t được tiềm long bảng đệ nhất ta đánh cược cũng thắng không ít hôm nay thật sự là một cái đáng giá ngày ăn mừng tử ta quyết định ngươi r ử a dẫm vào ta mượn đi những cái kia điểm cống hiến không dùng xong vương huấn luyện viên lớn tiếng nói cảm ơn vương huấn luyện viên thạch lỗi vừa cười vừa nói vừa rồi hầu trưởng lão đều cùng ngươi nói cái gì vương huấn luyện viên hiếu kỳ hỏi không nói gì chính là cho ta một chút ban thưởng sau đó hỏi ta có nguyện ý hay không đi đại đội thứ nhất thứ trung đội một tiểu đội thứ nhất đương chấp pháp giả thạch lỗi vừa cười vừa nói đại đội thứ nhất thứ trung đội một tiểu đội thứ nhất là chấp pháp đường bên trong lợi hại nhất chấp pháp tiểu đội nếu như ngươi thật đến đó về sau coi như thật tiền đồ vô lượng nghe thạch lỗi nói vương huấn luyện viên nhãn tình sáng lên chẳng lẽ cái này tiểu đội còn có cái gì ý nghĩa đặc thủ thạch lỗi hiếu k ỳ hỏi là có một ít ý nghĩa đặc thủ chờ ngươi đến đó ngươi liền biết vương huấn luyện viên cũng không có nói cho thạch lỗi đến cùng có cái gì ý nghĩa đặc thủ ngươi vẫn là cùng ta nói một chút những phần thưởng khác là cái gì sao cũng không có gì liền là bộ phận quyền hạn đạt được tăng lên còn có một số điểm cống hiến ban thưởng cùng một chút tài nguyên tu luyện cuối cùng liền là pháp tắc bí cảnh một tháng thời gian tu luyện thạch lỗi vạch lên đầu ngón tay đ ế m xuống nói ra chương ba trăm bảy mươi bảy pháp tắc bí cảnh tu luyện một tháng thời gian nghe thạch lỗi nói vương huấn luyện viên nhãn tình sáng lên hầu trường lao nói hay không nói là loại kia pháp tắc bí cảnh không có Thạch ta thể tắc tu một tháng thời thể tắc tắc tắc thuộc tính hắn chỉ pháp cảnh không pháp cảnh, khó đạo pháp tắc bí cảnh còn có đẳng cấp phân chia. Pháp tắc bí cảnh không chỉ có đẳng cấp phân chia, còn có thuộc tính phân chia. loại đạo có cũng có cụ còn có cấp có cấp còn có lôi lắp luyện nói đi gian, đi nói kia đầu, đẳng đẳng bí bí bí bí vương huấn luyện viên vừa cười vừa nói võ giả tự thân thiên phú có thuộc tính phân chia tu luyện một chút bí pháp cùng bí thuật cũng có thuộc tính phân chia pháp t ắ c bí cảnh đương nhiên cũng có thuộc tính phân chia cho dù là đồng dạng thuộc tính pháp tác bí cảnh cũng có phân chia cao thấp đảng cấp cao pháp tắc bí cảnh có thể càng tốt hơn cảm ngộ pháp tắc đảng cấp thấp pháp tắc bí cảnh tuy là cũng có thể cảm ngộ pháp tắc nhưng là muốn cảm ngộ pháp tắc rất khó hầu t r ư ở n g l a o đã không có cố ý nói rõ ngươi có thể đi pháp tắc bí cảnh khẳng định là tại nói cho ngươi tất cả pháp tắc bí cảnh đều có thể đi lần này ngươi chiếm tiện nghi lớn nguyên lai、like、là thế này thạch lỗi gật gật đầu vừa cười vừa nói nếu như có thể nói ta đề nghị ngươi tốt nhất tại gặp được bình cảnh thời điểm đi pháp tắc bí cảnh tu luyện thế này có thể càng làm cho hơn ngươi đột phá bình cảnh bằng không thì thế này đại cơ duyên ngươi coi như uổng phí hết vương huấn luyện viên trầm giọng chỉ điểm ta biết thạch lỗi gật gật đầu nói ra vương huấn luyện viên cũng biết thạch lỗi trở thành tiềm long bảng đệ nhất sau không có khả năng tiếp tục tại dưới tay hắn huấn luyện chẳng mấy chốc sẽ đi đại đội thứ nhất thứ trung đội một tiểu đội thứ nhất cho nên chủ động mở miệng muốn cho thạch lỗi chúc mừng một chút thạch lỗi cũng không muốn bác vương huấn luyện viên mặt mũi chỉ có thể đáp ứng ăn uống no đủ sau vương huấn luyện viên lại dặn dò thạch lỗi một phen sau mới rời khỏi thạch lỗi thì là trở lại động phủ mình bên trong chúc mừng ngươi thạch lỗi không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá lợi hại thu hoạch được tiềm long bảng hạng nhất thạch lỗi vừa trở về không lâu lữ cương cho chuyện liền đánh tới cười hướng thạch lỗi chúc mừng cảm ơn tạ ơn ta cũng không nghĩ tới ta vậy mà đi đến một bước này chuyện này chỉ có thể nói vận khí ta đủ tốt bằng không thì ta cũng không có khả năng đánh bại bọn hắn thu hoạch được tiềm long bảng đệ nhất thạch lỗi vừa cười vừa nói ngươi đây cũng không phải là vật khí ngươi cái này hoàn toàn là bằng vào thực lực lữ cương vừa cười vừa nói không nghĩ tới mới tách ra ngắn như vậy thời gian ngươi tu vi liền tăng lên nhiều như vậy thật là khiến người ta hâm mộ cái này nhờ có ta dạy quan nghĩ biện pháp cho ta làm ra một cái thần tinh nếu như không phải thần tinh phụ trợ ta cũng không có khả năng có hiện tại tu vi thạch lỗi vừa cười vừa nói bất quá ngươi cũng đừng chỉ nói ta ngươi bây giờ cũng có ngộ đạo cảnh võ giả a làm sao ngươi biết lữ cương kinh ngạc hỏi hắn trở thành ngộ đạo cảnh võ giả còn không có bao lâu thời gian nếu như không phải đặc biệt người quen biết căn bản không có khả năng biết hắn đã là ngộ đạo cảnh võ giả mà hắn có thể khẳng định tuyệt đối sẽ không có người nói cho thạch lỗi ta đoán thạch lỗi vừa cười vừa nói nếu như ngươi không có có trở thành ngộ đạo cảnh võ giả hiện tại nhất định là đang bế quan khổ tu hoặc là chính đồi phế đây làm sao có thể tìm ta nói chuyện h i ế m tại a vừa cũng vặn trở thành, nộ đạo lâu, lượng, lượng, trở thành nội là trở đ o cảnh võ g ả không không vẫn lâu, có thánh ể hoàn chờ thân thành h toàn nắm tăng lượng, nắm lượng, nội môn liền ngươi. Cương nói, vọt ta tự trở tử ta tìm tại t giữ giữ đi cười Lữ vừa vừa lực lực sau đệ vũ điện nộ i đạo cảnh võ giả mới có thể trở thành nội môn đệ tử nghị muốn gia nhập cái nào đó bộ môn càng là cần đi qua khảo hạch chỉ có thông qua khảo hạch mới có thể gia nhập cái nào đó bộ môn đương nhiên nếu như cái nào đó bộ môn ra mời hoặc là sau lưng có người cũng được nhường khảo hạch trở nên đơn giản một chút gia nhập cái nào đó bộ môn chỉ là chương trình vấn đề dùng lữ cương thân phận chỉ cần trở thành n g ộ đạo cảnh võ giả gia nhập thánh vũ điện đại bộ phận bộ môn đơn giản không nên quá nhẹ nhõm nhưng mà giống chấp pháp đường trọng yếu như vậy bộ môn liền không dễ dàng bất quá bình thường xuyên cửa cũng có không có vấn đề vậy thì tốt ta chờ ngươi tới đến lúc đó ta đi đón ngươi thạch lỗi vừa cười vừa nói bất quá ngươi qua đây trước đó nhất định phải liên hệ ta bằng không thì ta ra ngoài chấp hành nhiệm vụ ngươi có thể liền không tìm được ta không có vấn đề lữ cương vừa cười vừa nói ngươi bây giờ gia nhập đội chấp pháp không còn không có đây thạch lỗi lắc đầu bất quá ta khả năng đi đại đội thứ nhất thứ trung đội một tiểu đội thứ nhất ngươi vậy mà có thể đi đó bên trong lữ cương kinh ngạc nói ra ngươi vận khí thực sự là quá tốt vì cái gì nói như vậy chẳng lẽ cái kia tiểu đội có cái gì đặc thù thạch lôi không nghĩ tới lữ cương nghe được hắn đi hướng sau cũng sẽ kinh ngạc như thế không khỏi hiếu kỳ hỏi ngươi muốn đi cái kia tiểu đội xác thực không tầm thường bất quá cụ thể là tình huống như thế nào ta cũng không biết ta chỉ biết là cái kia tiểu đội rất muốn cùng thánh vũ điện cái nào đó đại nhân vật có quan hệ cụ thể ngươi chỉ sợ chỉ có thể đi đó bên trong đằng sau mới am hiểu lữ cương trầm giọng nói ra ngươi cũng không biết ta thạch lôi có chút buồn bực nói ra ta còn tưởng rằng ngươi biết đây nhà ta trưởng bối có thể có thể biết những thứ này bí ẩn bất quá dùng thân phận ta không biết những thứ này bí ẩn mới bình thường biết cái kia chính là p h i ề n phước lữ cương vừa cười vừa nói cũng có thạch lỗi gật gật đầu biểu thị đồng ý lại cùng lữ cương trò chuyện một hồi lữ cương chủ động kết thúc liên hệ thạch lỗi lúc này mới có thời gian xem xét chính mình trở thành tiềm long bảng đệ nhất sau lấy được được thưởng thân phận minh bài bên trong thạch lỗi thân phận tin tức đã đổi mới bộ phận quyền hạn đạt được tăng lên bất quá tăng lên quyền hạn không những nhiều mà lại rất nhỏ vụn muốn toàn bộ am hiểu cần rất nhiều thời gian thạch lỗi cảm thấy trong thời gian ngắn những thứ này quyền hạn cũng không dùng được cho nên liền không tiếp tục để ý đến cùng có cái nào quyền hạn đạt được tăng lên mà là đem lực chú ý đều đặt ở hầu trưởng lão cấp hẳn cái kia tu di chỉ hoàn bên trên lúc trước hầu trưởng lão cấp thạch lỗi cái này mai đổi thành thời điểm cũng đã có nói cái này mai tu di chỉ hoàn bên trong c o lấy cho hắn tài nguyên tu luyện tâm niệm vừa động thạch lôi đã biết tu di chỉ hoàn bên trong đến cùng đều có những gì tài nguyên tu luyện tu di chỉ hoàn trống rông ở giữa rất lớn bất quá chứa tài nguyên tu luyện lại không nhiều trừ một chút tu luyện thiết yếu đan dược bên ngoài đại bộ phận đều là một chút tài liệu chân quý bất quá nhất làm cho thạch lôi kích động lại là tu di chỉ hoàn bên trong cái kia không hộp lớn tâm niệm vừa động tu di chỉ hoàn bên trong hộp dĩ nhiên xuất hiện tại thạch lôi trong tay hộp không lớn chỉ có một thước vông hộp mặt ngoài càng là bố trí từng cái phù văn bí trận mở hộp ra chín cái lớn nhỏ cỡ nắm tay thần tinh bị tầng tầng bao khỏa đặt ở trong hộp không nghĩ tới à, vậy mà ban thưởng chín cái thần tinh nếu như đổi những người khác chỉ sợ nằm mơ đều sẽ cười tỉnh bất quá với ta mà nói chín cái thần tinh vẫn là thiếu điểm thạch lỗi có chút thất vọng nói ra một cái thần tinh liền có thể nhường thạch lỗi đột phá bình cảnh thăng liền hai cấp từ hợp thể cảnh đột phá đến hóa hư cảnh thậm chí tại vương huấn luyện viên chỉ điểm xuống còn có thể trở thành lĩnh vực cảnh võ giả chương ba trăm bảy mươi tám báo danh đối với những võ giả khác tới nói chín cái thần tinh không chỉ có thể tăng lên trên diện rộng bọn hắn tu vi còn có khả năng cực kỳ lớn từ thần tinh bên trong lưu lại pháp tác ắ c tức cảm càng khí nhiều h trong bên ngộ p p t ắ chi nhánh huyền ảo bất quá đối với thạch l ô i tới nói có bí thuật hắn căn bản không cần phải mượn thần tinh bên trong lưu lại pháp t ắ c khí tức cảm nộ pháp t ắ c chi nhánh huyền ảo chỉ cần thần hồn chi lực dồi dào tùy thời đều có thể mượn nhờ bí thuật lực lượng câu thông pháp t ắ c hải cảm nộ càng nhiều pháp t ắ c chi nhánh huyền ảo thần tinh với hắn mà nói chỉ là một loại khác loại đan dược chứ có thể làm cho hắn tu vi tăng lên cũng chỉ có thể b ạ o xương đem năng lượng nguyên bản mệnh vũ trang cường hóa đã đạt được một cái cực hạn muốn nhường bản mệnh vũ trang tiến hóa thuế biến trừ cần đại lượng tài liệu chân quý còn cần rất nhiều thần tinh chín cái thần tinh tuy là không ít thế nhưng đối với thạch lỗi tới nói vẫn có chút thiếu thốn muốn một hơi nhường bản mệnh vũ trang tiến hóa thuế biến còn kém chút chính là bởi vì nguyên nhân này thạch lỗi mới sẽ cảm thấy chín cái thần tinh hơi ít đem thần tinh thu giữ thạch lỗi vừa mới chuẩn bị tu luyện một hồi liền tiếp nhận thủy phù dung trò chuyện thỉnh cầu thạch lỗi chúc mừng ngươi đoạt được tiềm long bảng đệ nhất ta liền biết dùng ngươi thiên phú ở đó đều sẽ lấp lánh quang thủy phù dung vừa cười vừa nói đều là vật khí đều là vật khí ta cũng không nghĩ tới ta vậy mà có thể làm được điểm này thạch lỗi vừa cười vừa nói làm sao ngươi biết ta đoạt được tiềm long bảng đệ nhất là nghe lữ cương nói không phải thủy phù dung lắc đầu nói ra ta là nghe các sư tỷ nói các sư tỷ thạch l ô i có chút không hiểu thấu không biết thủy phù dung chỗ nào nhiều một ít sư tỷ quên nói cho ngươi ta hiện tại đã là nội môn đệ tử mà lại đã gia nhập bí dược đường ngươi đoạt được tiềm long bảng thứ một tin tức chính là ta từ các sư tỷ chỗ này nghe được về sau nếu như muốn luyện chế đan dược gì có thể tới tìm ta ta cho ngươi đánh chín mươi giảm giá thủy phù dung vừa cười vừa nói chúc mừng ngươi lại có thể gia nhập bí dược đường thạch lỗi vừa cười vừa nói ta mới vừa rồi cùng lữ cương trò chuyện tới hắn vẫn không có thể trở thành nội môn đệ tử đây ngươi vậy mà trước hắn một bước trở thành nội môn đệ tử nếu như hắn biết tin tức này khẳng định sẽ rất kinh ngạc ta cũng vừa gia nhập bí dược đường không có có bao lâu thời gian trước đó ta một mực tại chấp hành nhiệm vụ cũng không có thời gian cùng hắn liên hệ bất quá ta nghe nói hắn một mực tại bế quan tiềm tu hiện tại hắn xuất quan thủy phù dung vừa cười vừa nói không rõ lắm hẳn là xuất quan a thạch lôi không xác định nói ra ta cũng chỉ biết là hắn hiện tại đã là ngộ đạo cảnh v õ giả bất quá dù cho xuất q u a n cũng không có thời gian đi ra ngoài chơi hắn nhưng là nói còn muốn tiếp tục tu luyện nắm giữ tăng vọt lực lượng ngươi là lúc nào trở thành ngộ đạo cảnh v õ giả ta trở thành ngộ đạo cảnh v õ giả đã có một đoạn thời gian đây đều là nhờ có sư phụ ta nàng chuẩn bị cho ta không ít đan dược ta đem những đan dược này tất cả đều tiêu hóa hấp thu liền tự nhiên mà vậy trở thành ngộ đạo cảnh v õ giả ta người sư phụ này thế nhưng là rất lợi hại tại bí dược trong nội đường cũng vô cùng có thân phận về sau ngươi tới tìm ta ta vì ngươi dẫn tiến một phen nếu như ngươi cần luyện chế cái gì đặc thù đang ă dược ta có thể g i ú p một tay mời sư phụ vì ngươi luyện chế bất quá nên giao phí thủ tục cũng sẽ không thiếu thủy phù dung vừa cười vừa nói chính là tự nhiên quy củ ta hiểu thạch lỗi vừa cười vừa nói cùng thủy phù dung nói một chút cái này tâm sự cái kia thời gian rất nhanh liền quá khứ ai nha thời gian không còn sớm ta muốn đi giúp sư phụ luyện đan có thời gian chúng ta sẽ liên lạc lại nói xong thủy phụ dung kết thúc cùng thạch lỗi trò chuyện kết thúc cùng thủy phụ dung trò chuyện thạch lỗi vừa mới chuẩn bị đi tu luyện một hồi thân phận minh bài lại bắt đầu chấn động một cái lạ lẫm trò chuyện thỉnh cầu xuất hiện tâm niệm vừa động thạch lỗi kết nối trò chuyện thỉnh cầu ta là vệ nhan ngươi ở đâu vệ nhan âm thanh từ thân phận minh bài bên trong truyền r a ta trong động phủ nghỉ ngơi đây ngươi ở đâu ta cái này đi tìm ngươi thạch lỗi nghe xong là vệ nhan lập tức nói ra ta ngay tại ngươi bên ngoài đậu phủ ngươi có đồ vật gì cần muốn thu thập nhanh lên thu thập một chút ta cái này dẫn ngươi đi tiểu đội trụ sở vệ nhan âm thanh lần nữa truyền tới chờ một lát thạch lỗi nói ra không có có gì cần thu dọn đồ đạc thạch lỗi cũng không muốn nhường vệ nhan đợi lâu trực tiếp xuất đậu phủ nhìn thấy vệ nhan cùng đứng ở bên cạnh vương huấn luyện viên thạch lỗi hiện tại ta chính thức thông chi ngươi ngươi đã là chấp pháp đường đại đội thứ nhất thứ trung đội một tiểu đội thứ nhất đội viên hiện tại ta dẫn ngươi đi tiểu đội trụ sở báo danh vệ nhan trầm giọng nói ra là đội trưởng thạch l ô i nói ra vương huấn luyện viên ta đi có thời gian ta sẽ tới thăm ngươi bảo trọng vương huấn luyện viên vừa cười vừa nói tại vệ nhan dẫn đầu xuống thạch l ô i rất nhanh liền đi vào tiểu đội trụ sở hoàn thành báo danh chính thức trở thành chấp pháp đường đại đội thứ nhất thứ trung đội một tiểu đội thứ nhất đội viên đội trưởng tiểu đội những người khác thì sao nhìn lấy trống rông trụ sở thạch l ô i hiếu kỳ hỏi bọn hắn đều đi chấp hành nhiệm vụ dùng không bao lâu ngươi liền có thể nhìn thấy bọn hắn hiện tại ta dẫn ngươi đi chú địa tàng kinh lâu nhìn xem chỗ nào có lẽ có thích hợp ngươi tu luyện bí thuật ngươi tại quan tinh sơn bên trên biểu hiện ta đã biết ngươi thật sự là quá ỷ lại tự thân phòng ngự thủ đoạn công kích cứ như vậy mấy loại rất dễ dàng bị n h ầ m vào cho nên ngươi bây giờ cần có nhất làm liền là hơn trưởng nắm mấy môn bí thuật cam đoan mình tại lúc thi hành nhiệm vụ sau đó có khả năng thích ứng đủ loại hoàn cảnh vệ nhan trầm giọng nói ra là đội trưởng thạch lôi gật gật đầu không có phản bác tại vệ nhan dẫn đầu xuống thạch lôi đi vào tiểu đội trụ sở bên trong tàng kinh lâu cùng lúc trước nhìn thấy mấy tàng kinh lâu khác biệt tiểu đội chú đ ị a tàng kinh lâu chỉ có ba tầng mà lại bên trong cất giữ tu luyện bí pháp cùng bí thuật số lượng cũng không nhiều bất quá đủ loại tu luyện tâm đắc lại không ít dùng ngươi bây giờ quyền h ạ Chỉ có thể xem xét tầng cùng tầng cất ngọc còn chưa đủ tư cách, chờ thể thứ hạn xét tầng tầng tầng tư xem giản, đến nỗi dùng ngươi về sau quyền ngươi giữ giờ đủ bây vệ ề quyền sau 3A. hạn tăng lên lại đi tầng thứ lại đi v nhan trầm giọng nói ra nếu như không có chuyện đặc thù gì ngươi chính là ở đây chậm giái chọn lựa a ta còn có việc liền đi trước một bước nếu như ngươi lựa chọn xong có thể trở lại trong động phủ tu luyện có chuyện ta sẽ liên hệ ngươi nói xong cũng không để ý tới thạch lỗi lúc phản ứng gì trực tiếp ly khai tàng kinh lâu vậy nhan sau khi đi thạch lôi cũng không có vội vã chọn lựa bí thuật gì mà là tại tàng kinh lâu bên trong đi một vòng sau đó mới từ lầu một bắt đầu một cái giá sách một cái giá sách xem xét ngọc giản không sai thạch lôi căn bản không có ý định hiện tại liền chọn lựa bí thuật mà là chuẩn bị đem tàng kinh lâu tầng một cùng tầng hai ngọc giản tất cả đều xem một lần dù sao hiện tại hắn cũng không có chuyện gì thời gian bó l u ô n có đem thời gian lãng phí ở nơi này cũng không tính là gì Bách hương lâu thời gian này g lại ngày trôi qua rất nhanh thạch lỗi liền đem tàng kinh lâu tầng thứ nhất ngọc giản nhìn một lần bất quá thạch lỗi chủ yếu nhìn là đủ loại tu luyện tâm đắc cùng bí thuật đến nỗi tu luyện bí pháp thạch lỗi thì là kẽ h quét m à qua đối với mình hiện tại tu luyện một chút bí pháp thạch lỗi rất hài lòng đồng thời không định đổi mới tu luyện bí pháp nhìn những cái kia tu luyện bí pháp cũng bất quá là nghĩ đến gia tăng một chút kiến thức m à thôi trên thực tế thạch lỗi đem càng nhiều tinh lực đều đặt ở tu luyện tâm đắc cùng đủ loại bí thuật bên trên bất quá thạch lỗi cũng không có ý định tu luyện những thứ này bí thuật mà là chuẩn bị hấp thu những thứ này trong bí thuật tinh hoa để cho mình sáng tạo bí thuật sao trời thái thản bất diệt thể càng thêm hoàn thiện không thể không nói tiểu đội chú địa tàng kinh lâu cất giữ ngọc giản tuy là không nhiều nhưng mà từng cái đều là tinh hoa đối với thạch lỗi sáng tạo bí thuật ưu hóa cải tiến có rất lớn dẫn dắt cho nên đang nhìn xong tầng thứ nhất ngọc giản sau thạch lỗi lại tiếp tục nhìn tầng thứ hai ngọc giản tàng kinh lâu bên trong không biết thời gian trôi qua m ệ t m ỏ i khốn thạch lỗi liền ngồi dưới đất tu luyện một hồi khôi phục tinh lực sau đó tiếp tục hấp thu trong ngọc giản c h i thức cũng không biết qua bao lâu thạch lỗi rốt cục đem tầng thứ hai cất giữ ngọc giản cũng nhìn một lần liếc nhìn một chút thông hướng tầng lầu thứ ba bậc thang thạch lỗi thở dài một hơi quay người ly khai tàng kinh lâu thạch lỗi từ tàng kinh lâu bên trong đi ra phát hiện tiểu đội trụ sở vẫn là trống g i n g không có một bóng người nếu như không phải vệ nhan người tiểu đội trưởng này tự mình đem hắn đưa tới hắn khẳng định hoài nghi nơi này không phải chấp pháp đường đại đội thứ nhất thứ trung đội một tiểu đội thứ nhất trụ sở bất quá thạch l ô i cũng không có đem quá nhiều tâm tư tốn hao đang tự hỏi tiểu đội thứ nhất các đồng đội vì cái gì một mực chưa từng xuất hiện mà là trực tiếp trở lại động phủ mình bên trong phủ lên bế quan tiềm tu b ằ n g hiệu đem động phủ phong bế sau đó trực tiếp đi trong động phủ tu luyện bí thất bắt t đầu cải i ế nhờ yêu ó a sao chính mình sáng tạo phòng bí thuật bí sáng ngự tạo t r i thái diệt thản bất diệt thể. Nhờ vào tu vi tăng lên đối với pháp tắc càng ộ từ tàng kinh lâu bên trong cất giữ những cái kia trong ngọc giản thu hoạch được tri thức thạch lôi trong đầu linh cảm đốm lửa không ngừng lấp lóe mỗi một châm lửa hoa đều là một cái mỹ diệu ý nghĩ mà hắn muốn làm liền là đem những này linh cảm ghi chép lại sau đó dung hợp đến hắn sáng tạo phòng ngự trong bí thuật nhường hắn sáng tạo phòng ngự bí thuật càng thêm hoàn mỹ thời gian một chút xíu trôi qua thạch lôi sửa đổi không ngừng ưu hóa chính mình sáng tạo phòng ngự bí thuật có đôi khi thạch lôi sẽ liên tục thất bại vô số lần bất quá hắn sẽ không nhộ trí mà là lần lượt tìm kiếm nguyên nhân thất bại tìm tới nguyên nhân sau giải quyết vấn đề sau đó tiếp tục cải tiến ưu hóa ngẫu nhiên thạch lôi sẽ vận khí rất tốt thành công ưu hóa cải tiến sáng tạo phòng ngự bí thuật nhìn lấy càng ngày càng hoàn thiện phòng ngự bí thuật thạch lôi trên mặt sẽ lộ ra vui vẻ tiếu dung cũng không biết qua bao lâu thời gian thạch lôi rốt cục đem trong đầu đại bộ phận linh cảm tất cả đều tan vào sáng tạo phòng ngự trong bí thuật đi qua lần lượt ưu hóa cải tiến thạch lôi sáng tạo phòng ngự bí thuật càng thêm hoàn mỹ tạm thời đạt được thạch lôi có khả năng ưu hóa cải tiến cực hạn bế quan trong khoảng thời gian này thạch lôi trừ ưu hóa cải tiến sáng tạo phòng ngự bí thuật bên ngoài cũng không có quên câu thông pháp tác h ả i cảm ngộ đủ loại p h á p tắc hiện tại sáng tạo phòng ngự bí thuật đã không có biện pháp tiếp tục ưu hóa cải tiến thạch lôi quyết định đình chỉ bế quan ra ngoài thư giãn một tý đi ra đ ộ n g phủ thạch lỗi ngoại ý muốn phát hiện tiểu đội trụ sở không còn là trống rỗng mà là thêm ra một chút nhân khí thạch lỗi bên này vệ nhan lớn tiếng c h à o hỏi đội trưởng các ngươi trở về thạch lỗi vừa cười vừa nói ân chúng ta sớm liền trở lại chỉ là ngươi một mực tại bế quan cho nên không có quái dày ngươi lại nói ta cái này mấy tên thủ hạ đối với ngươi cũng thật tò mò vẫn muốn gặp ngươi một mặt đây không nghĩ tới thời gian dài như vậy ngươi mới ra ngoài để bọn hắn thế nhưng là đợi thật lâu à vệ nhan vừa cười vừa nói ta sai ta sai ta mời mọi người có một bữa cơm no đủ xem như bồi tội thạch lỗi vừa cười vừa nói cái chủ ý này không sai vệ nhan trên mặt lộ ra hài lòng tiêu dung ta cái này liền đem bọn hắn chiêu tới thời gian không dài tiểu đội thành viên khác tất cả đều tới nhìn thấy thạch lỗi sau đều đang không ngừng đánh giá thạch lỗi đối với thạch lỗi bọn hắn thế nhưng là cựu ngưỡng đại danh biết thạch lỗi là từ một cái vừa vặn phát hiện nhân tộc văn minh tới tại khảo hạch thời điểm lực gáp chúng nhân trực tiếp trở thành nội môn đệ tử đi qua hơn một năm tu luyện sau tại tiềm long bảng bài danh thi đấu bên trên trực tiếp đánh bại đối thủ cạnh tranh trở thành tiềm long bảng đệ nhất biết được thạch lỗi gia nhập tiểu đội thứ nhất thời điểm bọn hắn liền muốn gặp một lần thạch lỗi đáng tiếc lúc đó bọn hắn có nhiệm vụ mang theo không thể nhìn thấy thạch lỗi kết thúc nhiệm vụ sau coi là có thể nhìn thấy thạch lỗi lại không n g h ĩ thạch lỗi đang lúc bế quan bọn hắn cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi thạch l ô i xuất quan không nghĩ tới cái này chờ đợi dòng dã hơn hai tháng bọn hắn mới nhìn thấy thạch l ô i thạch l ô i cho bọn hắn ấn tượng rất tốt tuy là tu vi kém một chút nhưng mà bọn hắn cũng biết thịnh giành c h i hạ vô hư sĩ thạch l ô i có thể trở thành tiềm long bảng đệ nhất thực lực chân chính khẳng định không chỉ mặt ngoài điểm này cho nên bọn hắn cũng không dám xem thường thạch l ô i các đồng đội d o xét thạch l ô i thời điểm thạch l ô i cũng trong bóng tối d o xét đồng đội tuy là các đồng đội không có tận lực phát ra tự thân n h thế nhưng mà thạch lôi trực giác vẫn là nói cho thạch lôi hắn những thứ này đồng đội đều không tầm thường từng cái tu vi đều vượt qua hắn rất nhiều bất quá hắn cũng có tự tin thật đánh nhau trừ đội trưởng hắn là đánh không lại bên ngoài những người khác nếu như không có thủ đoạn đặc thù hắn vẫn là có mấy phần phần thắng mọi người tốt ta là thạch lôi rất hân hạnh được biết mọi người về sau mọi người liền là một tiểu đội chiến hữu còn mời mọi người chiếu cố nhiều hơn thạch lôi cười làm một cái đơn giản tự giới thiệu ta là lý huy ta là thi vũ ta là lý ân các đồng đội cũng đều làm đơn giản tự giới thiệu được mọi người hiện tại đã nhận biết về sau chúng ta có là thời gian đi sâu vào am hiểu hiện tại chúng ta đi bách hương lâu chúc mừng một chút thạch lôi gia nhập vừa rồi thạch lôi thế nhưng là nói một trận này hắn mời vệ nhan vừa cười vừa nói quá tốt sớm muốn đi chỗ này có một bữa cơm no đủ thạch lôi ngươi thật tốt nghe đội trưởng nói chúng nhân lớn tiếng gieo họ thạch lôi thì là biến sắc Biết bất phải đại người điểm hiến nhiều, người tại huyết suất một trên rất thể một trận Một mình đám lần, hắn công còn hẳn ứng này. chỉ phó được có có sợ quá là là ở vệ nhan dẫn đầu xuống, đầu cầm h chung bách hương ghế thạch chưa nghe u lâu, sau n muốn đống lớn căn bản nói g cái điệp điệp đi đó điểm vào lô, lỗi căn bản chưa nghe nói qua mỹ thực, lại qua một một mỹ mấy đàn trăm năm thực, t phải r n ngưỡng. gian không dài, ăn uống tất cả đều đưa ra. Vệ nhan đưa Thời tất dài, ra. đều cả c Vệ ầ lên một vò trăm năm trần nưỡng g cấp mỗi người đều uống một bát trong nháy mắt trong dạp tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi rượu rượu ngon thạch lỗi nhịn không được tán thán nói chương ba trăm tám mươi lý huy vs thạch lỗi ăn uống no đủ sau một đám người lại trở lại tiểu đội trụ sở thạch lỗi ngươi gia nhập tiểu đội thời gian dài như vậy chúng ta đối với thực lực ngươi còn không hiểu đây nếu không như vậy đi chúng ta mấy người mượn luận bản cơ hội qua lại am hiểu một chút ngươi xem coi thế nào lý huy cười đề nghị bọn hắn tuy là đều biết thạch lỗi tại thánh vũ trong điện một chút chiến tích bất quá bọn hắn cũng không phải bình thường người từng cái tâm cao khí ngạo đối với thạch lỗi vẫn còn có chút k h n g phục nếu như thạch lỗi không thể chinh phục bọn hắn bọn hắn là sẽ không yên tâm đem phía sau lưng giao cho thạch lỗi cầu con không được thạch lỗi vừa cười vừa nói thạch lỗi cũng không phải không thông thế sự người tại thiết huyết cứ điểm kinh lịch cho hắn biết muốn dung nhập một cái tập thể nhất là dung nhập quân đội loại này dựa vào nắm đấm nói chuyện tập thể nhất định phải biểu hiện ra chính mình cường n g ạ n h đến nếu như cho người ta mềm yếu có thể bắt nạt tấn tượng về sau lại nghĩ đảo ngược coi như không dễ dàng không có người sẽ thích cùng phế vật đợi đãi cùng một chỗ đi diễn võ trường à vừa lúc nhường ta xem các ngươi trong khoảng thời gian này tu vi để cao bao nhiêu v ệ nhan cũng vừa cười vừa nói một đoàn người cười cười nói nói đi vào diễn võ trường mấy người các ngươi người nào tới trước thạch lôi đứng tại diễn võ trường bên trên cười hỏi ta tới trước đi lý huy cười đi đến thạch lôi đối diện sự tình tuyên bố trước chúng ta chỉ là có được luận bàn một chút điểm đến là d ừ n g không có vấn đề thạch lỗi vừa cười vừa nói ta là am hiểu nhất phòng ngự trọng giáp thuẫn chiến sĩ nếu không như vậy đi ta phụ trách phòng thủ nếu như ngươi có thể đánh phá ta phòng ngự liền coi như ta thua như thế nào như vậy không tốt đâu lý huy cao mày nói ra thạch lỗi mặc dù là am hiểu phòng ngự trọng giáp thuẫn chiến sĩ nhưng mà hắn tu vi so thạch lỗi cao hơn nhiều muốn đánh vỡ thạch lỗi phòng ngự hẳn là rất dễ dàng hắn cũng không muốn rơi xuống cái lấy lớn hiếp nhỏ thanh danh lý huy ngươi liền nghe hắn a vệ nhan vừa cười vừa nói chớ nhìn hắn tu vi không bằng các ngươi nhưng mà phòng ngự lại mạnh phải dối tinh dối mù ngươi muốn đánh v ỡ hắn phòng ngự cũng không dễ dàng đã đội trưởng đều nói như vậy vậy ta liền thử một chút ta nhường ta xem một chút đến cùng là ngươi phòng ngự mạnh hơn vẫn là ta công kích mạnh hơn lý huy trầm giọng nói ra nói xong cầm ra bản thân sử dụng nhiều năm hậu bối bảo đao nhìn thấy lý huy cầm ra vũ khí mình thạch lỗi cũng không dám k i n h thường gọi ra bản thân bản mệnh vũ trang hắn tu vi đến liền so ra kém lưu huy nếu như không t á trợ bản mệnh vũ trang cường đại p h o n g ngự dù là hắn tinh thần thái thản bất diệt thể lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng gánh vác lý huy công kích điểm này thạch lỗi vẫn là rất rõ ràng đồng dạng là lĩnh vực cảnh võ giả khống chế pháp t ắ c chi nhánh huyền ảo càng nhiều xây dựng lĩnh vực càng cường đại thực lực càng khủng bố hơn nghe nói khống chế đủ nhiều pháp t ắ c chi nhánh huyền ảo xây dựng thành lĩnh vực thậm chí có khả năng cùng chân thần cảnh võ giả chống lại một hai thạch lỗi không biết lý huy khống chế bao nhiêu loại pháp tắc chi nhánh huyền ảo xây dựng ra cái dạng gì lĩnh vực nhưng mà võ giả trực giác nói cho hắn biết lý huy rất nguy hiểm nếu như hắn không chăm chú đối đãi tuyệt đối sẽ thảm bại thiên phú kinh cước thạch giác bí thuật tinh thần thái thản bất diệt thể tâm niệm vừa động thạch lỗi đầu tiên là kích hoạt tinh hồn tự mang thiên phú thần thông sau đó lại thi triển chính mình sáng tạo tinh thần thái thản bất diệt thể đem chính mình lực lượng cùng phòng ngự đều tăng lên tới cực hạn tới、đi. ta đã chuẩn bị kỹ càng. Thạch lôi dùng trong tay đầu vông truy gõ gõ tháp thuẫn, thạch trên thêm một tầng lại một tầng chân nguyên chiến giáp, chung quanh thân thể tròn thuẫn, tức tìm thạch trên ra. ra quanh xoay cao ra đã đầu đến đánh chuẩn càng. chầm chân chiến chung chân cũng có công kích, Nhìn không hộ Huy không không nguyên nguyên muốn dùng vông giọng nói người dừng dừng người bị kỹ mà là cao mày gõ gõ giáp, giá, lại lại lại lôi lấy lôi Lý lập lôi sơ hở. đáng tiếc do xét nửa ngày lý huy cũng không có tìm được rõ ràng sơ hở rơi vào đường cùng lý huy cũng chỉ có thể lựa chọn cường công hy vọng tại tiến công bên trong có khả năng tìm tới thạch lôi trên người sơ hở nhất cử đánh vỡ thạch lôi trên người phòng ngự ta muốn bắt đầu công kích cẩn thận trọng trảm lý huy hét lớn một tiếng một bước vọt tới thạch lôi trước mặt trong tay hậu bối bảo đao không chút do dự bổ về phía thạch l ô i đầu mặc dù chỉ là thăm dò tính một kích lý huy chỉ xuất ra một thành thực lực cũng không có pháp tắc chi lực gia trì cũng không có thi triển lĩnh vực nhưng mà thân là thâm niên lĩnh vực cảnh võ giả lý huy thăm dò tính một kích cũng tuyệt đối là kinh khủng dị thường một đau bổ r a một c ỗ thảm liệt khí thế trong nháy mắt đem thạch lỗi bao phủ kinh khủng sát khí huyễn ra đủ loại huyễn cảnh muốn ảnh hưởng thạch lỗi tâm thần nếu như là bình thường lĩnh vực cảnh v õ giả đối mặt lý huy một kích này dù cho sẽ không lâm vào trong ảo cảnh cũng rất có thể bị huyễn cảnh ảnh hưởng đến tâm thần từ đó lộ ra sơ hở nhường lý huy bắt lấy nhược điểm sau đó thừa lúc vắng mà vào một kích phân thắng thua bất quá thạch lỗi cũng không phải bình thường lĩnh vực cảnh vó giả tuy là tu vi so lý huy muốn yếu một ít nhưng là căn cơ lại vững chắc vô cùng chết tại thạch l ô i tay bên trong võ giả tuy là không nhiều nhưng mà chết tại thạch l ô i trong tay trùng ma lại nhiều vô số kể mà lại t ử phủ mệnh khiếu bên trong còn có ba mươi sáu tầng luyện thần tháp cùng tinh hồn thủ hộ lý huy trong công kích mang lên điểm này sát khí đối với thạch l ô i t ô i nói căn bản không tính là gì t h u y t kích đối mặt lý huy chém vào tới bảo đao thạch l ô i không có lựa chọn tranh né mà là lựa chọn cứng đối cứng hét lớn một tiếng đồng thời trong tay tháp thuẫn đón đập tới lai bảo đao hung h ă n g đập tới đinh bảo đao chém vào tại tháp thuẫn phía trên ra một tiếng thanh thúy tiếng vang trong tiếng nổ tháp thuẫn mặt ngoài tầng tầng chân nguyên chiến giáp vỡ vụn tháp thuẫn phía trên cũng nhiều ra một đầu rõ ràng vết đao lực lượng kinh k h ủ n g bạo nhường thạch lỗi thân thể chấn động không bị khống chế sau、so、lùi lại mấy bước cái này mới dừng lại lý huy tuy là một đao đem thạch lỗi bước l ù i nhưng mà hắn thân cũng không chịu nổi thạch lỗi đập tới tháp thuẫn bên trong ẩn chứa lực lượng kinh người thậm chí còn đem hắn lực lượng cũng bắn ngược một bộ phận trở về nhất thời dưới sự khinh thường hắn cũng ăn một cái t h i ệ t thoi nhỏ bị phản chấn lực lượng chấn động đến thân thể không bị khống chế sau lùi lại mấy bước không thể thừa thắng sông lên không sai không sai được đại lực lượng lý huy nhịn không được tán thắn nói lực lượng ngươi cũng không sai bất quá muốn đánh vỡ ta phòng ngự còn kém một chút thạch lỗi cũng vừa cười vừa nói đang khi nói chuyện thạch lỗi trong tay thắp thuẫn mặt ngoài vỡ vụn chân nguyên chiến giáp đã hoàn toàn khôi phục lại t h á p thuẫn mặt ngoài đạo kia rõ ràng vết đao cũng tại một chút xíu biến mất như quả không có gì bất ngờ xảy ra dùng không bao lâu thời gian liền biết hoàn toàn biến mất ngươi có thể không nên đắc ý ta chỉ dùng một thành lực lượng bất quá lần công kích sau ta có thể phải nghiêm túc lý huy nhìn lấy phòng ngự hoàn toàn khôi phục lại thạch lôi trầm giọng nói ra ngươi dùng một thành lực lượng ta cũng chỉ dùng một thành lực lượng sau đó ta cũng sẽ nghiêm túc phòng thủ thạch lôi trầm giọng nói ra giết bạo phong liên chạm lý huy hét lớn một tiếng trong tay hậu bối bảo đao huyễn xuất ra đạo đạo hư ảnh bổ về phía thạch lỗi đầu chương ba trăm tám mươi mốt nhận thua đao ảnh hư huyễn bất định nếu như thạch lỗi phòng ngự những thứ này đao ảnh liền là ưa thích nếu như thạch lỗi không nhìn những thứ này đao ảnh như vậy những thứ này đao ảnh chính là chân thật hư hảo chân thực bất quá là lý huy trong một ý niệm a đối mặt lý huy hai lần tiến công thạch lỗi vẫn là không chút hoang mang đón lý huy đập tới tới này chút ít đao ảnh cầm trong tay tháp thuẫn hung hăng đập tới Thuận kích. thấp á p thuẫn tuy là nặng nghề, nhưng mà tại thạch lôi trong tay vật nghề, nhưng nhẹ như nặng không là lôi lại mà có vật gì, b t t quá á ném ra đi h thuẫn lại tựa những ư đổi núi đảo, thật giống đem cả mảnh trời không đều núi giống trời giấu. khuynh mảnh không muốn thuẫn thật che Phốc phốc phốc. Tháp cả nơi đi qua tất cả đao ảnh nao nao h vỡ vụn không những không có thể làm cho tháp thuẫn tốc độ hạ xuống mảy may thậm chí ngay cả phá vỡ tháp thuẫn mặt ngoài từng tầng từng tầng chân nguyên chiến giáp đều làm không được lại càng không cần phải nói tại tháp thuẫn mặt ngoài lưu lại v ế t đao đinh tháp thuấn tương đạo đạo đao ảnh sau khi vỡ vụn hung hăng nện ở lý huy chém vào tới hậu bối bảo đao bên trên phát ra một tiếng vang thật lớn tiếng vang xuất hiện đồng thời bảo đao cùng tháp thuẫn bên trong lực lượng cũng trong nháy mắt bộc phát chính đang đối chiến hai người đều là toàn thân chấn động không bị khống chế sau lùi lại mấy bước bất quá thạch lỗi chỉ l ù i lại ba bước liền dừng lại lý huy thì là so thạch lỗi nhiều l ù i lại một bước l ù i ra phía sau bốn bước mới dừng lại không cần bất kỳ người nào bình phán người sáng suốt cũng nhìn ra được tại lực lượng so đấu bên trên thạch lỗi hơn một chút ta dùng năm thành lực lượng ngươi dùng mấy thành lực lượng lý huy mang trên mặt một tia đáng chát trầm giọng hỏi ta cũng dùng năm thành lực lượng thạch lỗi hồi đáp nghe thạch lỗi trả lời lý huy trầm mặc một lát luận lực lượng ta không bằng ngươi bất quá ta nghĩ thử một lần ngươi lĩnh vực rốt cuộc mạnh cỡ nào có thể thạch lỗi gật gật đầu bất quá ta xây dựng lĩnh vực thời gian còn không dài không thể hoàn mị không chế nếu như một hồi xuất hiện cái gì ngoài ý mớn n g ư ơ i tốt nhất tránh xa một chút chỉ cần rời xa lĩnh vực phạm vi bao phủ hẳn là liền không sao l u ậ n lực lượng ta không bằng ngươi l u ậ n lĩnh vực nói ta có thể không tin ta còn sẽ thua bởi ngươi lý huy trầm giọng nói ra ngươi cứ việc thi triển lĩnh vực ta sẽ bảo vệ tốt chính mình đã ngươi nói như vậy vậy ta liền thi triển lĩnh vực ngươi nhất thiết phải cẩn thận thạch lôi trầm giọng nói ra nói xong tâm niệm vừa động thi triển mấy loại lĩnh vực đem lý huy bao phủ lại bị lĩnh vực bao phủ trong nháy mắt lý huy cũng cảm giác được thân thể c h ầ m xuống thật giống trên lưng một t o à núi lớn sau đó chân trở nên nhẹ nhàng thật giống muốn bay lên bình thường mà lại một c ố quái dị lực lượng tại trên thân chạy ý đồ đem trên người hắn trang bị phân giải trọng lực lĩnh vực sức đẩy lĩnh vực phân giải lĩnh vực phân tích ra mấy loại lĩnh vực lực lượng lý huy b i ế n sắc không dám thất lễ lập tức thi triển lĩnh vực đem chính mình bảo vệ bất quá muốn lại tiến công lại là không có dư lực lĩnh vực so đấu lý huy lần nữa bại trận Ta thua. Mặc dù có chút h Mặc có dù k ô người cảm tâm, n h n cũng không không nổi n g g mà Lý Huy cũng không phải thua ư vừa vừa vậy mà thua thực sự là quá khiến người ngoài ý nhìn thấy lý huy vậy mà chủ động nhận thua những người khác mười phần ngoài ý muốn thạch lỗi có khả năng thi triển tam trọng lĩnh vực ta căn bản không có sức phản kháng không sớm làm nhận thua này còn chờ cái gì lý huy tức giận nói ra cái gì thạch lỗi vậy mà có thể thi triển tam trọng lĩnh vực điều đó không có khả năng nghe lý huy nói những người khác mặt mũi tràn đầy không thể tin được bọn hắn đối với thạch lỗi vẫn là có nhất định am hiểu thạch lỗi đi vào thánh vũ điện lúc chỉ là một người phân thần cảnh vũ giả tại thánh vũ điện khổ tu thời gian một năm mới trở thành hợp thể cảnh vũ giả sau đó thông qua khảo hạch trở thành thánh vũ điện nội môn đệ tử thạch lôi có khả năng gia nhập chấp pháp đường vẫn là bọn hắn đội trưởng vệ nhan chủ động mời về sau thạch lôi được đưa đến trại huấn luyện huấn luyện ở trại huấn luyện vương huấn luyện viên trợ g i ú p xuống thu hoạch được một cái thần tinh mượn nhờ thần tinh lực lượng trở thành hóa hư cảnh v õ giả sau đó lại đột phá trở thành lĩnh vực cảnh v õ giả tham gia tiềm long bảng bài danh thi đấu cường thế thu hoạch được hạng nhất từ thạch lôi trở thành lĩnh vực cảnh v õ giả đến thạch lôi gia nhập bọn hắn tiểu đội đến bây giờ lúc này mới bao lâu thời gian thạch lỗi lại có thể thi triển tam trọng lĩnh vực đây quả thực là phá vỡ bọn hắn t ă n g quan phải biết bọn hắn trở thành lĩnh vực cảnh võ giả nhiều năm như vậy cũng bất quá là có thể thi triển hai trọng lĩnh vực muốn thi triển tam trọng lĩnh vực còn thiếu một chút hỏa hầu lý huy không có nói láo thạch lỗi hiện tại thực sự có thể thi triển tam trọng lĩnh vực hắn thua không a n vệ nhan mở miệng chứng minh thạch lỗi thực sự có thể thi triển tam trọng lĩnh vực nghe vệ nhan nói không có người lại biểu thị hoài nghi vệ nhan tu vi cao hơn bọn họ nhiều tuyệt đối sẽ không đối với chuyện như thế này lừa bọn họ hiện tại lý huy đã nhận thua mấy người các ngươi người nào lại đến đi cùng thạch lỗi luận bàn một chút v ệ nhăn hỏi tiểu đội những người khác ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi không ai đứng ra đội trưởng vừa rồi thạch lỗi cùng lý huy luận bàn chúng ta đều ở nơi này thấy nhất thanh nhị sở thạch lỗi thực lực so với chúng ta còn mạnh hơn luận bàn liền miệng a bằng không thì tổn thương hòa khí không tốt dù sao dùng hắn thực lực gia nhập tiểu đội chúng ta đối với chúng ta trăm lợi mà không có một hại chúng ta đánh trong lòng hoan nên hắn gia nhập lý ân vừa cười vừa nói các ngươi cũng nghĩ như vậy vệ nhan nhìn một chút những người khác hỏi những người khác nhao nhao gật đầu đã thế này luận bàn liền đến nơi đây à về sau người nào muốn cùng thạch lỗi luận bàn chủ động đi tìm thạch lỗi liền tốt mọi người thật vất vả có thể nghỉ ngơi mấy ngày đều đi về nghỉ ngơi đi vệ nhan trầm giọng nói ra là đội trưởng lý ân mấy người gật gật đầu cùng thạch lỗi chào hỏi sau đều đi về nghỉ thạch lỗi ta đi ngơi ư cái kia ngồi một hồi không sao chứ vệ nhan vừa cười vừa nói không sao không sao đội trưởng ngài đi ta nơi đó ta mười vạn phân hoan nên thạch lỗi vừa cười vừa nói tại thạch lỗi dẫn đầu xuống hai người rất nhanh liền đi vào thạch lỗi đậu phủ ta cũng không có thời gian thu thập có chút thô sơ đội trưởng đừng để ý nhìn thấy có chút trống rông đậu phủ thạch lỗi có chút ngượng ngùng nói ra không sao vệ nhan không quan trọng nói ra ta biết ngơi ư một lòng tu luyện đối với những chuyện này căn bản không có để ở trong lòng làm sao có thể trách ngươi chiêu đại không chú đáo vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi thạch lỗi âm thầm buông l ò n g một hơi ngươi có phải hay không đang nghĩ ta vì sao lại theo ngươi qua đây vệ nhan đột nhiên nói ra đúng a thạch lỗi gật gật đầu nói ra ta lần này tới chủ yếu là muốn cùng ngươi nói một chút chúng ta bình thường đều chấp hành cái dạng gì nhiệm vụ để ngươi đối với chấp pháp đường có một cái khắc sâu hơn am hiểu bất quá không thể không nói ngươi hôm nay xác thực cho ta một cái rất kinh hãi vui vệ nhan vừa cười vừa nói chẳng ai ngờ rằng ngươi lại có thể thi triển tam trọng lĩnh vực